vạn cổ ma tổ mười sáu chương bốn trăm hai mươi lấy thân làm mồi câu nếu huyết sắc hư ảnh mục tiêu là hắn vậy hắn tự lấy tự thân làm mồi đem dẫn ra làm ra quyết định sau lý cẩu tiêu liền đem chính mình kế hoạch nói cho long lão đầu mà nghe xong kế hoạch của hắn sau long lão đầu trong lúc nhất thời cũng trầm mặt xuống qua một hồi lâu long lão đầu mới trầm giọng nói Tiểu tử. Ngươi chắc chắn muốn làm như thế sao? Ở bên ngoài không thể so với cửa tháp bên trong. Vạn nhất. Ở cửa tháp bên trong. Kia một giọt máu cũng suýt chút nữa thì rồi mạng hắn. Chớ nói chi là bây giờ là ở bên ngoài rồi. Hơn nữa huyết sắc này hư ảnh hiển nhiên là có linh trí. Sức uy hiếp so với kia một giọt máu càng kinh khủng hơn. Nếu không phải giải quyết. Huyết sắc kia hư ảnh sớm muộn là phiền toái Tưởng gì kia huyết sắc hư ảnh gắt gao đi theo chính mình Chính mình đề phòng được nhất thời Không phòng được cả đời Cùng với phòng ngự Không bằng chủ động tấn công đã như vậy Vậy ngươi liền thử một phen đi Nếu là ngoài ý Lão Phu sẽ lập tức đưa ngươi thu vào cửa tháp bên trong Được Làm an bài song giao phó sau đó Lý Cửu Tiêu đứng dậy nhìn tổ chí cùng giác viễn trầm giọng nói. Hồ Chí Đại Sư. Ngươi mang theo giác viễn rời đi trước đi. Để ta giải quyết cái tên kia. Vừa nói ra lời này. Tổ chí cùng giác viễn đều là mặt liền biến sắc. Lý Huyên, Ngươi đừng xung động. Chúng ta tăng thêm tốc độ đến chấn ma tháp. Chỉ cần tới nơi đó liền an toàn. Lý Đảo Hữu huyết sắc kia hư ảnh tạm thời còn không đả thương được chúng ta. cần gì phải mạo hiểm đây. nhìn khuyên giải an ủi chính mình thầy trò hai người. lý cẩu tiêu vô cùng kiên định địa lắc đầu một cái. chuyện này liền quyết định như vậy. huyết sắc kia hư ảnh mục tiêu là bổn tòa. các ngươi lập tức chạy tới trấn ma tháp. bổn tòa sau đó liền đến. không cần suy nghĩ nói xong lời này sau đó. Lý Cẩu Tiêu trực tiếp thu hồi hà đồ lạc thư. Sau đó đạp không mà cất cánh đến vân tiêu trên. Thấy Lý Cẩu Tiêu kiên quyết như vậy. Hai tay tội trí chắp tay trầm giọng nói. Lý đảo hữu. Kia bần đảo cùng rác viến ngay tại trấn ma tháp chở ngươi. Hắn đối Lý Cẩu Tiêu vẫn có một chút lòng tin. Dù sao liền không gian loạn lưu cùng huyết vụ ao đầm cùng với tử linh thâm uyên cũng không làm gì được Lý Cẩu Tiêu. Chính là một cái huyết sắc hư ảnh lại tính là cái gì đây? Đơn giản cáo biệt sau đó Tổ trí cùng giác viễn liền khống chế vân thuyền gấp tốc độ rời khỏi nơi này Đưa mắt nhìn hai người khống chế vân thuyền sau khi rời đi Lý cổ tiêu ở vân tiêu bên trên chậm chạp đạp không mà đi Giờ phút này hắn không có sử dụng hà độ lạc thư Vì chính là hấp dẫn huyết sắc kia hư ảnh hiện ra thân hình Hắn tin tưởng huyết sắc kia hư ảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. đúng như dự đoán. Hắn cứ như vậy hào không phòng bị địa đạp không đi không tới hai ba phút đồng hồ. Long lão đầu thanh âm liền vang lên. cẩn thận một chút. tên kia khí tức xuất hiện. ngay tại long lão đầu dứt tiếng nói trước mắt. lý cửa tiêu vô cùng rõ ràng cảm giác một cổ ba động hướng chính mình cuốn tới. cảm thụ cuốn tới ba động. Lý Cửu tiêu nhất thời do dự. Hắn đang muốn dùng cửu tháp huyết sắc hư ảnh chấn áp hay lại là mặt cho đem trốn vào trong cơ thể mình. Nếu là dùng cửu tháp chấn áp, không nhất định có thể bắt được tên kia. Dù sao huyết sắc kia hư ảnh thật sự quá kỳ lạ. Ngắn ngủi do dự ngay lập tức sau. Lý Cửu tiêu vẫn bỏ qua dùng cửu tháp chấn áp ý tưởng. Không nỡ bỏ hại tử không bấy được lang. Cho nên hắn làm bộ không có bất kỳ phát hiện như thế tiếp tục đạp không mà đi. Cổ ba động kia cách hắn càng ngày càng gần. Sau một khắc, phía sau hắn truyền tới âm tà vô cùng khí tức. Tiếp lấy hắn liền cảm giác này cổ âm tà vô cùng khí tức trực tiếp trốn vào trong cơ thể mình. Cảm nhận được này cổ âm tà khí tức trốn vào trong cơ thể mình. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Trong nháy mắt tiến vào cổ tháp bên trong. Mới xuất hiện ở cửa tháp bên trong. Trên người Lý cửu tiêu liền trong nháy mắt sinh trưởng ra kia vô cùng rủi dị hồng mau. Trong nháy mắt, Lý cửu tiêu cả người liền hoàn toàn bị rủi dị hồng mau bao trùm. So với kia một giọt máu mau ra rồi rất nhiều. Không cần hắn mở miệng. Long lão đầu liền hiện thân mà ra. Trực tiếp thao túng cửa tháp đưa hắn chấn áp. Cái loại này vô cùng dự dị huyết dịch có lẽ có thể ngắn ngủi chạy thoát cửa tháp chấn áp. Nhưng là lý cửa tiêu tuyệt đối không cách nào chạy thoát. Dù sao hắn nhục thân liền trưng bày ở chỗ này. Cùng đơn độc một giọt máu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Theo cả người bị dự dị hồng mao bao trùm. Lý cửa tiêu hai mắt biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Trong miệng phát ra tiếng gào thép, rống. Tưởng gì hồng mau điên cuồng lan tràn hướng thức hải thời điểm Trong ấp bên hồn thể nhưng là như cũ không có bất cứ đồng tính gì Thấy hồn thể trong đan điện bên đại đạo kinh mảnh vụn không có bất cứ đồng tính gì Lý cổ tiêu nhất thời không bình tĩnh Giờ phút này hắn thần thức đã bị ảnh hưởng rất lớn Nếu là nếu còn tiếp tục như vậy nữa Hắn có thể gặp phiền toái Không có chút gì do dự lý cửu tiêu hồn thể lập tức thúc dục trong đan điền bên đại đạo kinh mảnh vụn. Hắn không tin tưởng hai khối đại đạo kinh mảnh vụn đối mặt như vậy âm tà chi vật lúc coi là thật sẽ không có bất cứ đồng tính gì. Sử dụng toàn bộ hồn lực thúc dục, lý cửu tiêu rốt cuộc đem một khối trong đó đại đạo kinh mảnh vụn từ chính mình hồn thể đan điền chuyển rời đến trong ấp. ngay tại đại đạo kinh mảnh vụn xuất hiện ở trong ấp bên lúc gần như lan tràn toàn bộ thức hải ruộng gì hồng mao nhất thời cùng trước như thế trong nháy mắt tan rã, mà đại đạo kinh mảnh vụn tựa hồ cũng dò cha được này cổ âm tà khí tức nhất thời bùng nổ nhức mắt kim quang theo nhức mắt kim quang bùng nổ sau bao phủ lý cửa tiêu toàn thân ruộng gì hồng mao trong nháy mắt tan rã, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi ruộng gì hồng mao liền đều biến mất hết không thấy Làm thử dị hồng mao toàn bộ tiêu tan không thấy sau. Kim sắc quang mang cũng thu liếm. Khôi phục lại bình tĩnh đại đạo kinh mảnh vụn lần nữa quay trở về hắn hồn thể trong đan điền bên. So sánh kia một giọt máu. Lần này ngược lại là giải quyết được phi thường nhanh chóng. Không có gặp phải chi lúc trước cái loại này nguy cơ. Nhưng giờ phút này lý cỡ tiêu thần sắc như cũ vô cùng ngưng trọng. Thử dị mặc dù hồng mao biến mất. Nhưng là huyết sắc kia hư ảnh nhưng là không thấy tung tích Hắn kết luận huyết sắc kia hư ảnh như cú ẩn thân ở trong cơ thể mình Nhưng là cụ thể ở nơi nào lại là căn bản không dò được Long lão đầu thấy Lý Cửu Tiêu khó coi vô cùng sắc mặt sau Cao mày trầm giọng nói Huyết sắc kia hư ảnh không có giải quyết sao Ở long lão đầu nhìn soi mói Lý Cửu Tiêu đứng dậy gật đầu một cái Mặt hiện lên ra bực bội bất đắc dĩ thần sắc Cùng kia một giọt rửa gì huyết dịch như thế Đều biến mất hết không thấy Có thể cùng huyết dịch dung hợp vào một chỗ Làm lý cỡ tiêu nói ra suy đoán của mình sau Long lão đầu sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng Nếu như là lời như vậy Kia có thể gặp phiền toái Nếu là ở ngươi đột phá thời khắc mấu chốt nhô ra Không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng Huyết sắc hư ảnh cùng kia một giọt máu tươi vốn là chuyện gì kinh khủng Bây giờ tất cả đều ẩm thân ở thể nội Chẳng khác gì là hai cái mìn định giờ Tạm thời bọn họ bị đại đạo kinh mảnh vụn chấn nhích sẽ không xuất hiện Chỉ khi nào có thích hợp cơ hội Bọn họ tất nhiên sẽ nhảy ra Nhất là đang đột phá thời khắc mấu chốt Nếu là ở đột phá thời điểm xuất hiện nhẹ thì đột phá thất bại, gặp cắn trà, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch câu phế. kết quả chính là tu vi hoàn toàn biến mất, mà hai loại kết quả đều là khó có thể chịu đựng phiền toái. nhìn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng long lão đầu, lý cửa tiêu cũng là một trận bất đắc dĩ, chính mình đúng là có chút mạo hiểm, nhưng là không mạo hiểm cũng không được. Tối thiểu giờ phút này chắc chắn huyết sắc kia hư ảnh cùng kia một giọt ruột gì máu tươi ở trong cơ thể mình. Nếu để cho huyết sắc kia hư ảnh đợi ở bên ngoài. Tình huống so với bây giờ sẽ phiền toái hơn. Ngay tại hắn suy nghĩ biện pháp giải quyết lúc. Long lão đầu trầm ngâm sau một hồi mở miệng nói. Vạn cổ ma tổ 16. Chương 426 như lai chân Phật. Tiểu tử. Nếu để cho huyết sắc kia hư ảnh một mực ẩm thân với trong máu Càng ngày sẽ càng phiền toái Phải giải quyết hết Nói xong câu này sau long lão đầu dừng lại một chút Tiếp lấy mới tiếp tục nói Muốn phải giải quyết Hoặc là lại lần nữa tìm một cô thích hợp nhục thân tu luyện Hoặc là liền đem huyết dịch trong cơ thể toàn bộ luyện hóa Đem huyết sắc kia hư ảnh bước ra Nghe long lão đầu nói lên hai đề nghị này. Lý Cửu tiêu cao mày không nói gì. Bất kể là lần nữa tìm nhục thân hay lại là luyện hóa trong cơ thể toàn bộ huyết dịch. Sửa vì cơ bản cũng sẽ tiêu tan hơn phân nửa. Nếu là có lựa chọn. Hắn tự nhiên không muốn dùng loại phương pháp này. Cao mày suy tư một lát sau. Lý Cửu tiêu hít sâu một hơi. Nhìn long lão đầu trầm giọng nói. Trước hết chờ một chút đi. Tên kia nếu ẩm thân ở trong người. Vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua đoạt xá cơ hội. Giờ phút này hắn mơ hồ suy đoán ra. Cái kia huyết sắc hư ảnh hẳn là muốn đoạt xá chính mình. Chỉ bất quá dù gì hồng ma bị hồn thể trong đan điện bên đại đạo kinh mảnh vụn tan giá. Cho nên huyết sắc kia hư ảnh chưa kịp xuất thủ. Trực tiếp dung nhập vào huyết dịch núp vào. Nếu là có hợp thời cơ hội, hắn tin tưởng huyết sắc kia hư ảnh nhất định sẽ không bỏ qua. Thấy Lý Cửu Tiêu nói như vậy, long lão đầu gật đầu một cách không có nói gì nhiều. Hắn nói lên hai cái kia để nghị tạm thời có thể thoát khỏi huyết sắc hư ảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đem huyết sắc hư ảnh hoàn toàn giết chết. Nếu là giết không chết huyết sắc hư ảnh, như vậy thì đoán lần nữa đổi một người nhục thân. Huyết sắc hư ảnh cũng vẫn sẽ quấn chính mình. Làm ra quyết định sau. Lý cửa tiêu mở ra tâm thần bắt đầu tra xét rõ ràng chính mình nhục thân cùng huyết dịch. Đem nhục thân cùng huyết dịch từng điểm từng điểm dò xếp một lần sau. Vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Hô! Khẽ hô một hơi thở. Cố đè xuống tâm lý bực bội cùng nổi nóng. Lý cửa tiêu rời đi cửa tháp. Lần nữa trở lại vân tiêu trên lý cửu tiêu không có chế nai thời gian. Trực tiếp thi triển na di chi thuật nhanh chóng đi đường. huyết sắc hư ảnh cùng kia một giọt ruộng gì máu tươi giấu ở trong người thủy chung là một cái tai hỏa ngầm. đem trấn ma tháp chung kia một nửa diệt thế hắc liên cùng ngoài ra hai khối ma thương mảnh vụn lấy được sau. hắn liền về đến cửu tháp bên trong bế quan. không hữu hiểu biện pháp gì nhất định phải đem trong cơ thể huyết sắc tư ảnh cùng kia một giọt ruộng gì máu tươi giải quyết hết liên tiếp thi triển vài chục lần na di sau đó lý cẩu tiêu rốt cuộc đuổi kịp khống chế vân thuyền đi đường tổ trí cùng giác viễn làm tổ trí cùng giác viễn thấy lý cẩu tiêu sau trên mặt nhất thời hiện ra hưng phấn thần sắc lý huyên thế nào cái kia huyết sắc tư ảnh đã giải quyết hết sao nhìn mặt đầy hiếu kỳ hai người Lý Cửu tiêu lắc đầu bất đắc dĩ Cái kia dù gì tồn tại trốn vào ta nhục thân bên trong biến mất không thấy Vừa nói ra lời này Tụ trí cùng giác viến trên mặt hưng phấn hiếu kỳ nhất thời cứng lại Ước chừng qua 7-8 cái hô hấp Thầy trò hai người mới phản ứng được Tại sao có thể như vậy Lý huyên Có biện pháp gì hay không giải quyết Đối mặt giác viến lo âu vội vàng hỏi Lý Cửu tiêu lắc đầu bất đắc dĩ Vậy làm sao bây giờ Lý Huyên, Nếu không ngươi đi theo chúng ta đi Đại Lôi Âm Sơn đi Ta cùng sư phó mời ra là Hán Lão Tổ Nhất định có thể giúp ngươi giải quyết La Hán Lão Tổ đó là Tây Châu Phật Môn người mạnh nhất Chấn giữ ở Đại Lôi Âm trên núi Đại Lôi Âm Tử Trung Lý Cửu tiêu là vì trợ giúp bọn họ Phật Môn giải quyết tử linh thâm uyên mới gặp phiền toái như vậy. bọn họ tâm lý tự nhiên có chút áy náy, nhìn mặt đầy lo âu thần sắc sắc viễn. Lý Cửu Tiêu cười lắc đầu nói: không cần làm phiền, bổn tòa sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. hắn đáp ứng cây khô đi tới nơi này giải quyết tử linh thâm uyên phiền toái. hoàn toàn là vì chấn ma tháp bên trong kia một nửa diệt thế hắc liên mà thôi, lại không phải vô duyên vô cớ trợ giúp Phật môn. Cho nên coi như bị huyết sắc hư ảnh phù thân. Hắn đã không còn gì để nói. Thấy Lý Cửu Tiêu nói như vậy. Tụi trí cùng giác viễn gật đầu một cái không có nói gì nhiều. Yên lặng một lát sau. Hội trí đại sư liền lần nữa khống chế vân thuyền hướng chấn ma tháp phương hướng vội vã đi. Ngồi ở vân thuyền trên bung. Giác viễn vẫn có chút lo âu nhìn Lý Cửu Tiêu nói. Lý Huyên. Huyết sắc kia hư ảnh ở bên trong cơ thể ngươi thủy chung là cái uy hiếp. Ngươi chính là mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nếu như có yêu cầu nói ngay. Tiểu tăng một chút toàn lực ứng phó giúp ngươi. Giác viễn khắp khuôn mặt là chân thành thần sắc. Hắn là giác thực muốn phải giúp Lý Cửu Tiêu. Lý Cửu Tiêu cũng nghe được ra giác viễn là thật lòng muốn giúp chính mình. Cho nên không có cử tuyệt. lãnh đạm gật đầu cười. Một đường không lời, làm chiêu dương từ đông phương dâng lên thời điểm. Lý cửa tiêu trong tầm mắt xuất hiện một tòa gần trăm thước cao kim sắc bào tháp. Ở chiêu dương nổi bật hạ, kim sắc bào tháp sáng mờ vạn trưởng tản ra nhức mắt kim quang. Dù là cách nhau mấy ngàn thước xa, cũng có thể vô cùng rõ ràng thấy tòa này cử tháp, mà tòa phát ra kim quang kim sắc cử tháp. Chính là đại danh đỉnh đỉnh chấn ma tháp. Không nơi này quá không hề chỉ chỉ là một tòa chấn ma tháp. Còn có một tòa tự miễu. Chấn ma tự. Chấn ma tháp vào vị trí với chấn ma tự. Thuộc về chấn ma tự cấm địa. Theo vân thuyền khoảng cách chấn ma tháp càng ngày càng gần. Phía dưới chấn ma tự cũng xuất hiện ở lý cửu tiêu trong tầm mắt. Tổ trí đại sư điều khiển vân thuyền đáp xuống chấn ma tự khoáng đặc vô cùng ngoài cửa lớn bên. Ba người đi xuống vân thuyền. Lý cổ tiêu tiện tay đem vân thuyền thu vào. Cùng khác tự miễu bất đồng. Chấn ma tự cũng không mở ra cho người ngoài. Cho nên tín đồ đảo là rất ít. Bất quá cũng có một chút thành kính vô cùng tín đồ ở ngoài mấy trăm thước hướng về phía chấn ma tháp quỳ lạy, Ở một tên Phật tu dưới sự hướng dẫn. Lý cổ tiêu tam người đi tới chấn ma tự trung ương xa hoa trong đại điện vừa đi vào trong đại điện một bên, Lý Cửu Tiêu liền thấy được cao mười mấy mét kim sắc tượng Phật. Tòa này kim sắc tượng Phật chính là tất cả Phật tu tín ngưỡng, được gọi là Phật tổ, như Lai chân Phật. Ngay tại Lý Cửu Tiêu nhìn chằm chằm như Lai chân Phật tượng Phật quan sát lúc, trong đầu bên vang lên long lão đầu kinh ngạc vô cùng thanh âm: "Đa bảo đạo nhân, thế nào lại là người này?" Nghe long lão đầu trực tiếp kêu lên một cái danh hiệu Lý cổ tiêu không khỏi con mắt hơi co lại Vội vàng ở tâm lý hỏi dò Long lão đầu Ngươi biết tòa này kim sắc tượng Phật Tòa này tượng Phật là tất cả Phật tu tín ngưỡng Cũng là Phật môn sáng lập người Long lão đầu làm sao sẽ nhận biết đây Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống Long lão đầu tràn đầy khinh thường suy cười một tiếng nói Nào chỉ là nhận biết Năm đó như không phải bán thánh xuất thủ Hắn đã sớm bị lão phu cho giết Vừa nói ra lời này Lý cổ tiêu nhất thời mặt liền biến sắc Tâm lý nhất lên kinh đào hãi lãng Hắn vốn muốn long lão đầu khả năng là từ nơi nào nghe qua vị này Phật môn tín ngưỡng danh hiệu Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới long lão đầu cùng vị này Phật môn sáng lập người có như vậy sâu xa Ngắn ngùi khiếp sợ sau. Lý cổ tiêu không nhịn được tâm lý hiếu kỳ tiếp tục hỏi dò. Long lão. Hắn sáng lập vô cùng kinh khủng Phật môn. Tại sao không phải đối thủ của ngươi? Trước long lão nói đến Phật môn thời điểm vô cùng kiên kỳ. Ý vị địa làm cho mình cẩn thận Phật môn tu sĩ. Từ giọng nói bên trong không khó đoán được Phật môn kinh khủng cùng cường đại. Nhưng giờ phút này còn nói hắn thiếu chút nữa xếp vị này Phật môn sáng lập người. Cho nên lý cửu tiêu đảo là có chút nghi ngờ. Khi hắn hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng sau. Long lão đầu lần nữa suy cười một tiếng. Tiếng chây cười hạ xuống. Long lão đầu lúc này mới dùng tràn đầy khinh thường giọng nhàn nhạt mở miệng nói. Vạn cổ ma tổ 16. Chương 427 tín ngưỡng chi lực. Ai nói với ngươi Phật môn là hắn sáng lập. Hắn còn không có tư cách đó. Nghe được long lão đầu như thế đánh giá như lai chân Phật. Lý cửu tiêu trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Trong lòng cũng bộc phát tò mò. Ngay tại hắn dự định mở miệng hỏi thời điểm. Tổ trí cùng giác viến đã hướng về phía kim sắc tượng Phật hành lễ xong. Lý huyên. Đi thôi. Rác viễn lời nói đem lý cửa tiêu giựt mình tỉnh lại. Lúc này đi theo tuổi trí cùng rác viễn hướng đại điện phía sau đi tới. xuyên quá đại điện đi tới phía sau sau. Bất ngờ lại vừa là từng ngọn khoáng đạt đại khí phật điện. Bốn phía truyền tới từng chuỗi tụng kinh. Không phải còn có đinh tai nhức ấp tiếng trung truyền tới. Nghe tiếng tụng kinh cùng tiếng trung. lý cửa tiêu ngược lại là hiếm thấy bình tĩnh lại. Trong lòng cũng không có một tí nghĩ bậy. Thừa dịp đi về phía trước công phu. Lý cẩu tiêu không nhìn được ở tâm lý hỏi thăm tới mới vừa nói ra đề. Long lão. Kia Phật môn sáng lập người là ai? Này như lai chân Phật lại là lai lịch gì? Hắn làm sao sẽ bị những thứ này Phật tu xưng là Phật môn sáng lập người đây? Lý cẩu tiêu một hơi thở đem chính mình tâm lý hiếu kỳ nghi ngờ tất cả đều tuần hỏi lên. Đối mặt hắn một tia ý thức hỏi Long lão đầu trầm ngâm một chút mở miệng nói Phật môn sáng lập người chính là hai vị thiên đạo thánh nhân Về phần như lai chân Phật Người này danh hiệu vì đa bảo đạo nhân Nguyên vốn thuộc về còn lại giáo phái Kết quả trốn tránh gia nhập Phật môn Nói tới chỗ này thời điểm Long lão đầu trong giọng nói khinh thường cùng dễu cợt, không có chút nào ẩm nút Hiển nhiên đối với đa bảo đạo nhân trốn tránh hắn dạy gia nhập Phật môn sự tình cực kỳ khinh thường. Dừng dừng một cách sau. Long lão đầu liền tiếp tục giải thích. Gia nhập Phật môn sau đó. Đa bảo đạo nhân liền đổi thành đa bảo Như Lai. Xưng là Phật Như Lai. Ở chính thống trong nhà Phật một bên. Đa bảo Như Lai liền to 100 cũng không chen vào được. Nghe long lão đầu nói đa bảo như lai like ở trong nhà Phật bên liền to 100 cũng không chen vào được. Lý Cẩu tiêu nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phật môn có mạnh như vậy sao? Không sai. Phật môn xác thực rất mạnh. Bất quá cùng Phật môn đối lập ngoài ra tam đại giáo phái cũng không yếu. Kia khai sáng Phật môn hai vị kia thiên đạo thánh nhân so với ma tổ. Ai mạnh ai yếu. Hắn biết rõ ma tổ rất mạnh rất mạnh Nhưng là cụ thể cường đến mức nào hắn cũng không biết được Cho nên khi Long Lão đầu nói ra bọn họ phe kia thế giới cường giả lúc Hắn liền theo bản năng muốn cùng ma tổ tương đối một phen Nhưng mà hắn mới vừa cật hỏi xong cái vấn đề này Long Lão đầu sẽ không tiết lạnh rên một tiếng Bọn họ còn chưa có tư cách cùng ma tổ so sánh Bọn họ sư tôn mới có thể cùng ma tổ như nhau Hí, lấy được đáp án này lý cổ tiêu lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh Hắn lại bị ma tổ cường đại cho giao động kinh động Ngắn ngủi khiếp sợ sau hắn lại không nhìn được nghĩ còn muốn hỏi Phật môn người sáng lập sư tôn là ai Nhưng là không đợi hắn mở miệng hỏi Long lão đầu liền tức giận nói Tiểu tử, vấn đề của ngươi quá nhiều Biết rõ những thứ này có ít lời gì Đạp đạp thật thật tăng lên tu vi của ngươi mới là tối chính kinh Đem ngươi làm có đầy đủ thực lực Tự nhiên sẽ biết rõ hết thầy các thứ này bí mật Bị long lão đầu như vậy đối một cái câu Lý cổ tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái Trực tiếp lười hỏi thăm Một lát sau Lý cổ tiêu cùng tổ trí cùng với giác viến tam người đi tới một mảnh rừng trúc So sánh phía trước xa hoa khoáng đạt Phật điện Nơi này đột nhiên thay đổi tự nhiên giản dị rất nhiều rồi Xuyên qua rừng trúc sau Rõ ràng là vài tòa phòng trúc Phòng trúc phía trước còn có một cái hồ Ngược lại là có một phen đặc biệt mùi vị Làm lý cổ tiêu ba người tới nơi này sau Hai gã lão tăng từ trong nhà trúc bên đi ra Đi tới gần Tổ trí cùng hai tay giác viễn chắp tay Cung kính vô so sánh hai vị lão tăng hành lễ Tổ chí bái kiến hai vị sư thúc Giác viến bái kiến hai vị sư thúc tổ Đối với tổ chí cùng giác viến hành lễ Hai vị lão tăng cũng hai tay là chắp tay khẽ gật đầu Sau một hồi khách sáo Hai vị lão tăng ánh mắt rơi vào trên người Lý Cửu Tiêu Quan sát liếc mắt sau Hai vị lão tăng cười híp mắt mở miệng nói Vị này chính là Lý Thí Chủ đi Người tới Ý Cây Khô đã báo cho biết Xin theo chúng ta đến đây đi. Thấy hai vị lão tăng dứt khoát như vậy. Lý cổ tiêu đảo là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có nói gì. Gật đầu một cái sau đó liền đi theo hai vị lão tăng hướng chấn ma tháp chạy tới. Tổ chí cùng giác viến theo sát phía sau. Theo khoảng cách chấn ma tháp càng ngày càng gần. Lý cổ tiêu vô cùng rõ ràng cảm giác một cổ đặc thù vô bị lực lượng. Cổ lực lượng này ôn hòa vô cùng Hơn nữa có thể làm cho tâm thần người bình tĩnh lại Lý Cửu tiêu biết đây chính là cái gọi là Phật lực Bất quá loại này Phật lực cùng linh khí ma khí cùng với tử khí toàn bộ rất bất đồng Long lão Phật lực là như thế nào tới Phật lực trên thực tế chính là tín ngưỡng chi lực Đây cũng là Phật môn tại sao lại phát triển mạnh tín đầu nguyên nhân Tín đồ càng nhiều Tín ngưỡng chi lực càng phong phú, mà Phật tu cũng có thể vì vậy mượn Phật lực tu luyện. Tiến tới tín ngưỡng chi lực, giống như kim tự tháp, lấy được long lão đầu trả lời sau khi giải thích. Lý cổ tiêu cách hiểu cách không gật đầu một cái. Phật môn sở dĩ cùng nho môn đạo môn đối địch. Cũng là bởi vì tín đồ tranh, mà càng thâm tầm thứ liền liên quan đến tín ngưỡng tranh. Suy nghĩ tín ngưỡng chi lực lúc. Một nhóm ngũ người đi tới trăm mét cao trấn ma tháp bên cạnh. Hai vị lão tăng hướng về phía trấn ma tháp cửa vào đánh ra lưỡng đạo kim sắc Phật Quang. Theo lưỡng đạo Phật Quang hóa thành đặc thù phù hiểu biến mất ở cửa vào trên cửa. Trấn ma tháp cửa vào đại môn một tiếng ấm vang từ từ mở ra. Lý thí chủ. Xin mời. Khách khí một câu sau. Hai vị lão tăng dẫn đầu đi vào trấn ma tháp. Lý Cửu Tiêu ba người theo sát phía sau. Đi vào trấn ma tháp trước mắt. Bị Lý Cửu Tiêu ẩn dưỡng ở trong đan điền bên một nửa diệt thế hắc liên liền rung động kịch liệt đứng lên. Mà Lý Cửu Tiêu cũng vô cùng rõ ràng cảm nhận được trấn ma tháp bên trong truyền tới mãnh liệt triệu hoán cảm. Tin tức quả nhiên không sai. Một nửa kia diệt thế hắc liên chính là ở chỗ này. Cảm thụ nhàn nhạt triệu hoán cảm. Lý cẩu tiêu nhất thời không nhìn được có chút kích động. Diệt thế hắc liên cũng là thuộc về ma tổ pháp bảo. Thuộc về công phòng kiêm bị bảo vật. Được tới đây một nửa sau. Diệt thế hắc liên là có thể khôi phục hoàn chỉnh. Chính mình lại có thể nắm giữ một cái cường đại vô cùng lá bài tẩy. Cố đè xuống tâm lý kích động hưng phấn. Đoàn người tiếp tục đi phía trước. Rất nhanh liền đi tới cái thứ hai bình trướng bên cạnh. Mà cái thứ hai bình chứng cửa vào bên cạnh. Bất ngờ ngồi xếp bằng ngồi hai vị lão tăng. Hai vị này lão tăng đều là hai mắt nhắm nghiền Trên người không có bất kỳ khí tức tàn mát ra. Giống như tỏa hóa như thế. Nhưng là lý cổ tiêu có thể từ hai vị này lão tăng trên người cảm nhận được vô cùng kinh khủng lực lượng. Tuyệt đối không thua với hợp thể cường giả tối đỉnh. Đối mặt mọi người đến. Hai vị lão tăng như cũ nhắm mắt nhập định. Không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Mà dẫn đường hai vị này lão chắp hai tay sau khi hành lễ trực tiếp thẳng mở ra đảo thứ hai bình chướng. Theo đảo thứ hai bình chướng bị mở ra sau. Vô cùng kinh khủng ma uy cùng tinh thuần ma khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Đột nhiên bùng nổ ma uy cùng tinh thuần ma khí trong nháy mắt để cho thủ hộ ở đảo thứ hai bình chướng hai vị lão tăng đột nhiên mở mắt ngay tại hai vị lão tăng thời điểm phải ra tay, tuệ trí tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói. Vạn cổ ma tổ 16. sáu chương bốn trăm hai mươi tám một nửa kia diệt thế hắc liên tới tay. Hai vị sư tổ chớ hoàng sợ. Bên trong ma bảo gì động là bởi vì lý đạo hữu. Theo tuệ trí rước tiếng nói, dẫn đường đi tới nơi này hai vị lão tăng cũng vội vàng mở miệng. Làm thủ hộ ở chỗ này hai vị lão tăng nghe được Lý Cửu Tiêu là tới lấy đi ngoài ra một bán ma bảo lúc. Sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi đứng lên. Hiển nhiên hai người bọn họ đối với ma tu rất không định gặp. Cũng may hai người cũng không có gì quá đáng động tác. Nhìn Lý Cửu Tiêu liếc mắt sau liền lần nữa nhắm hai mắt lại. Dẫn đường hai vị lão tăng thấy vậy. Lúc này mặt mang vẻ ái náy nhìn Lý Cửu Tiêu nói. Lý thí chủ chớ trách. Không sao. Lý cẩu tiêu lắc đầu một cách biểu thì không thèm để ý. Ngược lại hắn đi tới nơi này chỉ là vì một nửa kia diệt thế hắc liên mà thôi. Này hai cái lão ra hỏa đời không định gặp chính mình không có vấn đề. Thấy Lý cẩu tiêu không thèm để ý chút nào. Dẫn đường hai vị lão tăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Bởi vì cây khô nói cho bọn hắn biết Lý cẩu tiêu muốn tới mang đi ma bảo thời điểm. Cũng nói lý cổ tiêu chỗ vinh khủng. Đối với cái này dạng một cái ngoan nhân. Bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý bằng bạch đem đắc tội. Gật đầu một cái sau đoàn người đi vào đảo thứ hai bình chướng cửa vào. Đi tới chấn ma tháp chân chính nội bộ. Vừa đi vào bên trong. Lý cổ tiêu liền thấy trôi lơ lượng ở một cái kim sắc trong kết giới diệt thế hắc liên. Dù là có kim sắc kết giới ngăn trở vô cùng kinh khủng ma uy cùng ma khí như cũ thẩm thấu ra ngoài nhìn chằm chằm kim sắc trong kết giới bên không ngừng rung rung một nửa diệt thế hắc liên nhìn mấy lần lý cửa tiêu liền đối với hai vị dẫn đường lão tăng trầm giọng nói mở ra kết giới đi vừa nói lý cửa tiêu hướng bốn hẻo lánh bốn vị lão tăng nhìn một cái Bốn vị này lão tăng không thể so với canh giữ ở đảo thứ hai bình chứng lối vào hai vị kia lão tăng kém. Chỉ là một cái chấn ma tháp. liền chừng tám vị có thể so với hợp thể đỉnh phong cường giả siêu cấp. Hoàn toàn ra lý cổ tiêu dự liệu. Âm thầm kinh ngạc đồng thời. Lý cổ tiêu trong lòng cũng hiện ra nồng nặc hiếu kỳ. Chấn ma tháp cộng thêm nhiều cường giả như vậy. Chẳng nhẽ vẹn vẹn chỉ là vì chấn thủ này một nửa diệt thế hắc liên hay sao? Nếu là không có vào tới đây trước Hắn có lẽ sẽ tin tưởng thuyết pháp này Nhưng giờ phút này là hắn có chút hoài nghi Chấn ma tháp cùng nhiều cường giả như vậy chấn áp hẳn cũng không phải này một nửa diệt thế hắc liên Mà là khác có tồn tại Tâm lý toát ra cái suy đoán này sau Lý cẩu tiêu không nhìn được ở tâm lý hỏi dò. Long lão, ở chỗ này có hay không cảm nhận được có cái gì không đúng địa phương? Hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng sau. Lý Cửu tiêu lại đem suy đoán của mình nói một lần. Long lão đầu trầm ngâm một chút sau trả lời. Tạm thời không có dò xét đến gì thường gì tồn tại. Bất quá những thứ này không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ cần lấy được này một nửa diệt thế hắc liên là được rồi. Thấy long lão đầu nói như vậy. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái không lại đoán suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, bốn vị chấn giữ ở chỗ này lão tăng cũng liên thủ mở ra kim sắc kết giới. Theo kim sắc kết giới bị mở ra, không ngừng rung rung diệt thế hắc liên trong nháy mắt hướng Lý Cửu Tiêu bay vút mà tới. Như không phải Lý Cửu Tiêu áp chế một cách cứng ớt Ẩn dưỡng tại hắn trong đan điền bên kia một nửa diệt thế hắc liên cũng sớm liền chạy ra ngoài rồi nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt này một nửa diệt thế hắc liên. lý cửa tiêu không chút do dự đem thu vào rồi cửa tháp bên trong. nhìn tận mắt lý cửa tiêu thu hồi diệt thế hắc liên. tổ trí cùng giác viến tâm lý đều là dâng lên nồng nặc hiếu kỳ. bọn họ rất muốn biết rõ cái này ma bảo rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì. phật môn cường giả không phải là không có luyện hóa như vậy ma bảo đem chuyển hóa thành phật bảo. nhưng là rất đáng tiếc. Cái này ma bảo ẩm chứa ma uy quá nặng. Căn bản là không có cách luyện hóa. Chính vì vậy, cây khô mới có thể phóng khoáng đồng ý dùng này một nửa diệt thế hắc liên đem đổi lấy lý cửu tiêu xuất thủ giải quyết tử linh thân uyên. Nếu là này một nửa diệt thế hắc liên có thể chuyển hóa thành Phật bảo. Hắn là đánh chết cũng sẽ không cùng lý cửu tiêu làm giao dịch này. Nhìn một cái mặt lộ vẻ hiếu kỳ tổ trí cùng giác viễn. Lý Cửu Tiêu cười một tiếng lãnh đạm nói Đi thôi Hắn đi tới nơi này mục đích là vì rồi này một nửa diệt thế hắc liên Bây giờ chính mình mục đích đã đạt được Hắn cũng không muốn ở lại này trấn ma tháp bên trong Cũng may tuổi trí cùng giác viến cùng với Phật môn những cường giả khác cũng không định hố Lý Cửu Tiêu Tự nhiên cũng không lại ở chỗ này tính toán hắn Rất nhanh Lý Cửu Tiêu năm người liền lần nữa trở lại Trúc Lâm một trong phòng bên Từ chối hai vị lão tăng mời sau Lý Cửu Tiêu cùng giác viến liền rời đi chấn ma tự Về phần giác viến sư tôn hội trí đại sư chính là ở lại chấn ma trong chùa bên Lý Cửu Tiêu cũng vui vẻ như thế So sánh hội trí đại sư Hắn vẫn hơi công nhận giác viến một ít Còn lại Phật tu không rõ ràng Nhưng giác viễn hắn thấy đúng là một người có thể chơi được. Vân thuyền trên bung thuyền. Lý cổ tiêu cùng giác viễn ngồi xếp bằng. Câu được câu không địa trò chuyện. Đơn giản trò chuyện chỉ chút lát sau. Lý cổ tiêu liền không nhìn được hỏi thăm tới rồi trấn ma tháp tin tức. Nhưng là rất đáng tiếc. Giác viễn chỉ biết rõ trấn ma tháp bên trong trấn áp diệt thế hắc liên món bảo vật này. Về phần có hay không còn lại tồn tại. Giác viễn sống vậy không biết rõ Bất quá dựa theo giác viễn cách nói Chấn ma tháp thời gian tồn tại rất dài Ít nhất cũng có ngàn năm Không có được cái gì cụ thể câu trả lời Lý cửu tiêu cũng sẽ không lại hỏi Đúng như long lão đầu từng nói Diệt thế hắc liên đã tới tay Chấn ma tháp bên trong chấn áp cái gì cùng hắn cũng không có một chút quan hệ Nếu không có quan hệ Cần gì phải đi vãi phần kia lòng dối rảnh đây Đang lúc Lý Cửu Tiêu như thế suy tư thời điểm Giác Viễn do dự một chút sau vẫn là không nhịn được mở miệng nói Lý Hương Cái này ma bảo rất lợi hại phải không Đối mặt Giác Viễn Hiếu Kỳ hỏi Lý Cửu Tiêu đầu tiên là lắc đầu một cái Tiếp lấy lại gật đầu một cái Ở trên tay người khác không nhất định Nhưng là ở bổn tòa trên tay có thể rất lợi hại Diệt thế hắc liên là ma tổ bảo vật. Người bình thường căn bản là không có cách tương kỳ luyện hóa. Cùng ma tổ long lão đầu đến từ cùng một thế giới cường giả cũng không nhất định có thể luyện hóa diệt thế hắc liên. Chớ nói chi là phía thế giới này tu sĩ. Nhưng hắn lấy được ma tổ truyền thừa. Tu luyện lại vừa là ma tổ thân truyền công pháp. Luyện hóa diệt thế hắc liên thập phần đơn giản. Cho nên hắn mới sẽ như thế nói. Lấy được cái này câu trả lời Giác viến như có điều suy nghĩ gật đầu một cái Mặc dù Lý Cửu Tiêu không có nói rõ Nhưng là hắn đại khái đoán được Diệt thế Hắc Liên nhất định cũng là thiên ngoại gì bảo Cho nên Lý Cửu Tiêu mới có thể dùng giải quyết tử linh thâm uyên làm giá đem đổi lấy Bất quá những ý nghĩ này hắn sẽ không nói ra Cũng không cần phải nói Ngược lại có phải hay không là bảo vật đều bị Lý Cẩu Tiêu lấy được. Cùng hắn không có quan hệ gì. Yên lặng một lát sau. Giác viễn đổi chủ đề hỏi dò. Lý Huyên Bây giờ đi nơi nào? Đi tìm một người. Lời ít ý nhiều nói ra mục đích nơi sau. Lý Cẩu Tiêu liền thao túng vân thuyền hết tốc lực đi đường. Bây giờ diệt thế Hắc Liên đã tới tay. Duy nhất còn lại chính là hai khối ma thương mảnh vụn. Chờ đến hai khối ma thương mảnh vụn tới tay sau đó. Hắn liền có thể yên tâm ở cửa tháp bên trong bế quan. Dù sao huyết sắc kia hư ảnh cùng kia một giọt ruột gì huyết dịch núp ở trong cơ thể thủy trung là cái cự đại ẩn hoạn. Nếu không phải đem hai cái này tai họa ngầm giải quyết hết. Hắn căn bản là không có cách yên tâm đột phá. Mà kết quả xấu nhất đơn giản chính là thực hành long lão đầu hai cái kia để nhị thôi. Cứ như vậy bay nhanh một ngày sau. Vân Thuyền đi tới Tây Châu Bắc Bộ cùng Đông Bộ tiếp giáp khu vực. Vạn Cổ Ma Tổ 16. mươi 429 Hoàng Lão Ma Biến Hóa. Lý huyên Ngươi muốn tìm người ở nơi nào? Đi theo Lý Cửu Tiêu đến sau này. Giác Viễn không nhịn được mở miệng hỏi. Dù sao bọn họ ở chỗ này đi vòng vo một vòng lớn. Lý Cửu Tiêu cũng không có nói phải đi nơi nào tìm người. Nhìn mặt đầy nghi ngờ giác viễn Lý cổ tiêu lo nhẹ một tiếng nói Cụ thể ở nơi nào bổn tòa cũng không biết rõ Bất quá có nhân biết rõ Để cho hắn ra dẫn đường liền có thể Dứt tiếng nói Lý cổ tiêu liền đem cổ tháp để nhị tầng dương quân cùng tần mục vũ cùng với lâm duyệt ba người thả ra Đột nhiên được thả ra Thuộc về trạng thái tu luyện ba người đều là vẻ mặt mộng bức Bất quá khi bọn họ thấy trước mặt Lý Cửu Tiêu sau. Trên mặt nhất thời hiện ra mừng rỡ thần sắc kích động. Phu quân. Hưng phấn vô cùng kêu một tiếng sau. Ba người liền vội vàng đứng lên tiến lên đón. Nhìn mặt đầy hưng phấn ba người. Lý Cửu Tiêu gật đầu cười. Đem giác viễn giới thiệu cho ba người. Giác viễn cùng Dương quân ba người biết nhau sau đó. Lý Cẩu tiêu lúc này mới hướng Dương quân hỏi thăm tới hoàng lão ma chỗ tử Miếu. Chủ công. Hoàng lão ma tên kia chỗ tử Miếu thật giống như tên gì vạn hoa tử. Dương quân trả lời xong tất sau. Giác viễn liền chắp hai tay cười nói. Vạn hoa tử tiểu tăng biết rõ. Cách nơi này cũng không xa. Một hai giờ liền có thể chạy tới. Thấy giác viễn biết rõ vạn hoa tử chỗ vị trí. Lý Cẩu Tiêu cũng cũng không do dự nữa. Lúc này để cho giác viễn dẫn đường đi Vạn Hoa Tử. Bây giờ còn lại hai khối ma thương mảnh vụn phân biệt ở Hoàng Lão Ma cùng đạo môn ngũ chấp sự trong tay. Chờ Hoàng Lão Ma thủ trung ma thương mảnh vụn tới tay, hắn liền lập tức đi đạo môn, khống chế vân thuyền bay nhanh sau một canh giờ dưới. Mọi người liền đã tới Vạn Hoa Tử có xác viễn vị này đại danh đỉnh đỉnh phật môn phật tử ở. lý cửa tiêu một nhóm bốn người không có bị bất kỳ trở ngại nào. mà đây cũng là lý cửa tiêu phải dẫn xác viễn đi tới nơi này nguyên nhân. mặc dù trải qua huyết vụ ao đầm cùng tử linh thâm nguyên sự tình sau, tam đại đạo thống cao tầng chi gian quan hệ có chút hòa hoãn. nhưng là vậy tạm thời chỉ giới hạn ở tam đại đạo thống cao tầng đối với tam đại đạo thống mỗi người tu sĩ mà nói, muốn với nhau lẫn nhau không đối địch, còn cần một ít thời gian, tối thiểu phải đợi tam đại đạo thống nhất tội phạm bị áp giải quyết huyết vụ ao đầm cùng tử linh thâm nguyên phiền toái chuyện này truyền khắp toàn bộ tây châu sau mới được. Nếu là không có xác viễn dẫn đường, lý cửa tiêu bốn người tùy tiện đi tới nơi này, tất nhiên sẽ phát sinh tranh đấu mâu thuẫn. Mặc dù Lý Cửu Tiêu không sợ hãi. Nhưng là ở không cần thiết dưới tình huống. Hắn cũng không muốn cùng Phật môn xích mích Ở vạn hoa tử Phật tu dưới sự hướng dẫn. Giác viến cùng Lý Cửu Tiêu bốn người tới rồi vạn hoa tử sâu bên trong một tòa trong Phật điện. Vừa đi vào. Lý Cửu Tiêu năm người liền thấy được một cây diện mạo hung hãn lão Phật tu. Mặc dù lão Phật tu mặt mũi có chút hung hãn Nhìn không giống người tốt. Nhưng là trên mặt hắn nhưng là mang theo nhàn nhạt ấm áp nụ cười. Ánh mắt cũng so với vì ôn hòa. Phối hợp hắn mặc trên người kim sắc cả xa cùng một chuỗi Phật châu. Để cho người ta theo bản năng cảm giác cổ quái. Ngay tại lý cổ tiêu đám người quan sát tên này lão Phật tu thời điểm. Tên này lão hai tay Phật tu chắp tay có chút khom người nói. Giới không bái kiến chư vị thí chủ. Nhìn chắp hai tay hướng nhóm người mình hành lễ giới không Lý cổ tiêu trên mặt nhất Thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc Tâm lý càng là vô cùng khiếp sợ Vì vậy lão Phật tu chính là hoàng lão ma Dựa theo dương quân trước cách nói Hoàng lão ma là không chuyện ác nào không làm Hung tàn cực kỳ Bị hắn tự mình tàn sát thế lực liền có chừng mấy ra Thậm chí còn có hai tòa hẻo lánh thành trì Cũng bị đem cho giết Chết ở trong tay hắn tu sĩ cùng người bình thường cộng lại ước chừng không nhiều một trăm ngàn nhiều Đạo môn cùng Phật môn cường giả cũng đuổi giết người này Kết quả tất cả đều bị kỳ phản sát Mà Hoàng Lão Ma lúc ấy càng là buông lời lời độc áp Tuyên bố phải đặc biệt săn giết đạo môn cùng Phật môn tu sĩ Nhất là Phật môn tu sĩ Lúc trước bị đuổi giết thời điểm Hoàng Lão Ma thiếu chút nữa bị Phật môn cường giả tiêu diệt Cho nên hắn đối Phật tu chán ghét cực kỳ. Đúng là như vậy cùng hung cực áp. Căm ghét Phật tu một người. Lại thành Phật môn tử miếu một vị phó chủ cầm. Như không phải tận mắt nhìn thấy hoàng bây giờ lão ma bộ dáng, Lý cổ tiêu tuyệt đối là đánh chết cũng không dám tin tưởng. Lý cổ tiêu vô cùng khiếp sợ thời điểm. Long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Đây chỉ là chủ cột nhất độ hóa mà thôi. Nếu là ngươi gặp phải đỉnh cấp Phật môn tu sĩ. Chỉ sợ cũng khó thoát độ hóa. Ngàn vạn lần chớ bị cá biệt Phật môn tu sĩ lương thiện cho lừa gạt. Chờ ngươi bước vào cách trong thời điểm. Muốn chạy trốn cũng đã muộn. Lời như vậy long lão đầu không chỉ một lần từng nói với hắn. Hắn cũng một mực ký ở tâm lý. Bất quá nghe long lão đầu nói cùng mình tận mắt nhìn thấy tuyệt đối là hai loại cảm thụ. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cử tiêu cố đè xuống tâm lý khiếp sợ trầm giọng nói. Giới không đại sư. Bổn tỏa lần này tới. Là nghĩ mượn một kiện đồ vật. Nghe được lý cử tiêu lời này. Giác viễn cùng giới không đều là mặt lộ nghi ngờ. Nhất là giác viễn. Căn bản không nghĩ ra Lý cẩu Tiêu thật xa chạy đến nơi đây chính là vì mượn một kiện đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì đáng giá hắn chạy xa như vậy tới. Ngắn ngủi kinh nghi sau. Giới không liền nhìn hai tay Lý cẩu Tiêu chắp tay nói. Không biết gió thí chủ muốn mượn vật gì vậy. Nếu là lão nạp có. Tuyệt không gheo hiệt. Giới không vừa dứt lời. Lý cẩu Tiêu liền thẳng tắp nhìn hắn trầm giọng nói. Bồn tỏa muốn mượn khối kia thiên thạch vũ trụ mảnh vụn. Vừa nói. Lý cửu tiêu tự tử, tử địa nhìn chằm chằm giới không. Làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chính bởi vì tiên lễ hậu binh. Hắn chi sở dĩ như vậy khách khí. Hoàn toàn là xem ở rác viến cùng cây khô đám người mặt mũi. Nếu là giới không thức thời lời còn được. Nếu là giới không không thức thời lời nói. Ai mặt mũi cũng không hiểu nghiệm. Bởi vì hắn hôm nay đi tới nơi này chính là vì khối kia ma thương mảnh vụn. Không hữu hiểu cái gì giá. Hắn đều nhất định phải đem lấy được. Ai cũng không thể ngăn trở Nghe được Lý Cậu Tiêu muốn mượn đồ vật. Giới không đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy nhất thời cười. Nguyên lai thí chủ là vì món đó ma vật tới. Bất quá cũng tốt. Lão nạp đang giàu xử lý như thế nào món đó ma vật đây. Vừa nói, giới không tử trong nhấn chứa đồ bên xuất ra một cái chiếc hộp màu vàng ống đưa cho Lý Cầu Tiêu. Nhìn đưa tới chiếc hộp màu vàng ống, Lý Cầu Tiêu đảo là có chút ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới Hoàng lão ma người này lại lưu loát dứt khoát như vậy giao ra. Ngắn ngồi ngẩn ra sau, Lý Cầu Tiêu mở ra chiếc hộp màu vàng ống, nhàn nhạt ma uy từ giữa bên tản mát ra chỉ thấy chiếc hộp màu vàng ống bên trong bất ngờ có một khối lớn chừng bàn tay ma thương mảnh vụn nằm ở trong đó giác viễn cùng dương quân ba người cũng nhìn về phía trong hộp bên ma thương mảnh vụn trong mắt tràn đầy là tò mò thần sắc bất quá lý cựu tiêu cũng không có cho bọn hắn giải thích trực tiếp đem khối này ma thương mảnh vụn thu vào thu hồi khối này ma thương mảnh vụn sau lý cựu tiêu trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm bất quá vẫn là có chút cổ quái, vốn tưởng rằng sẽ có một chút phiền toái cùng ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy. đang lúc hắn dự định tiếp tục mở miệng thời điểm, giới không lại là tiếp tục mở miệng nói, thí chủ, này ma vật uy lực vô cùng, mong rằng thí chủ cẩn thận sử dụng, tuyệt đối không thể tạo nhiều sát nhiệt. A Di Đà Phật, nói xong lời này. Giới hai tay không chắp tay hướng về phía lý cổ tiêu đám người hành lễ Sau đó liền xoay người rời đi Nhìn hoàng lão ma rời đi bóng lưng Lý cổ tiêu cùng dương quân trên mặt đều là hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc Vạn cổ ma tổ 16 Chương 430 đáng sợ độ hóa Nếu là giác viễn hoặc là hội trí đại sư nói ra lời này Lý cổ tiêu cũng sẽ không có bất kỳ kỳ quái Dù sao phần lớn Phật môn tu sĩ cũng là như thế Không thích sát lục Cũng không cho phép những thứ kia tàn nhẫn tà áp đồ Mà bọn họ thờ phụng đạo nghĩa cũng là như vậy Nhưng là những lời này từ hoàng lão ma trong miệng nói ra Thì có loại không nói ra được cảm giác Dù sao người này trước chính là cùng hung cực áp đồ Tự tay giết mấy trăm ngàn tu sĩ Như vậy một cái cùng hung cực áp đồ đột nhiên nói ra loại này khuyên giải an ủi lời nói. Thật sự là để cho người ta có chút khó hiểu. Bất quá đây cũng là để cho lý cửu tiêu đối Phật môn càng cảnh giác đề phòng. Một cái cùng hung cực áp đồ bị độ hóa sau đó biến thành như thế thành kính hạng người lương thiện. Đủ để có thể thấy độ hóa uy lực kinh khủng. Thở một hơi thật dài. Đem các loại suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Lý cổ tiêu dẫn đầu hướng Phật điện bên ngoài đi tới Phản ứng kịp Dương quân ba người cùng rác viến theo sát phía sau Đồng thời đi theo đi ra Vừa mới đến bên ngoài Dương quân liền không nhìn được tâm lý hiếu kỳ hỏi dò Chủ công Này hoàng lão ma biến hóa cũng quá Lớn quá rồi đó Dương quân vừa dứt lời Lâm Duyệt cùng Tần Một Vũ liền không nhịn được hiếu kỳ hướng Dương Quân hỏi thăm tới sự tình tiền nhân hậu quả. Mà Dương Quân cũng không có xấu xếm. Lúc này đem Hoàng Lão Ma đi qua làm áp tuần tự nói ra. Làm Dương Quân đem Hoàng Lão Ma đã qua nói ra sau. Đừng nói là Lâm Duyệt cùng Tần Một Vũ bị trấn kinh đến tột đỉnh. Giác viễn cũng bị trấn kinh đến không nhẹ. Không thể nào. Giới không đại sư lúc trước thật thật như vậy hung tàn sao? nhìn có chút không quá tin tưởng giác viễn, dương quân khẽ hô một hơi thở trầm giọng nói. chuyện này đạo môn khu vực mọi người đều biết, tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. lấy được dương quân xác nhận, giác viễn sắc mặt nhất thời trở nên phức tạp. lâm duyệt cùng tần một vũ chỉ là thuần túy khiếp sợ, mặt đầy cảm khái nói. phật môn thật là lợi hại a. Như vậy một cái cùng hung cực áp đồ đều bị hàng phục Đổi áp vi thiện Các nàng giọng đảo là có chút tán dương mùi vị Dù sao đem một cái cùng hung cực áp đồ biến thành hạng người lương thiện Theo các nàng dĩ nhiên là chuyện thật tốt Nhưng dương quân cùng giác viễn nhưng là nghĩ đến không đơn giản như vậy Nhưng mà giờ phút này Lý Cửu Tiêu đã chẳng muốn đi cẩn thận so đo trong đó mờ ám Chỉ cần giữ cảnh giác phòng bị là được rồi Vốn là hắn còn dự định đi Phật Môn Thánh Điện Cũng chính là ở vào Đại Lôi Âm trên núi Đại Lôi Âm tự đi loanh quanh một vòng Nhưng là bây giờ hắn không chút do dự buông tha cái ý nghĩ này Dù sao Đại Lôi Âm tự nhưng là Phật Môn ồ ờ Ai biết rõ bên trong có cái gì không nhân vật khủng bố Nếu là mình sơ ý một chút cho bên trong Phật Môn cường giả cho độ hóa rồi Kia khởi không phải thuyền lật trong mưng Mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực cũng không phải tốt như vậy bị mưu hại. Nhưng là lý cổ tiêu không muốn mạo hiểm. Chính mình bây giờ thực lực hay là quá yếu. Nhất là ở đủ loại tồn xuất hiện sau. Hắn bộc phát cẩn thận. Trên mặt nổi nhìn hợp thể cường giả đã coi như là phía thế giới này cường giả cấp cao nhất. Nhưng là tử thiên tuyển chi nhân. Thí thiên giả. Còn có U Minh cắt hòa hồn điện cùng với thiên ngoại cường giả tồn xuất hiện. Lý cửu tiêu càng phát giác phía thế giới này cũng không có như chính mình muốn đơn giản như vậy. Nếu như phía thế giới này thật đơn giản lời nói. Long lão đầu phe kia thế giới cường giả cùng bảo vật làm sao sẽ liên tiếp xuất hiện ở nơi này đây. Bất kể là ma tổ. Yêu đế. Minh hà lão tổ kinh khủng như vậy tồn tại. Cũng hoặc là lỗ thác la. Đa bảo như Lai like. Đều tại phía thế giới này lấy đủ loại hình thức xuất hiện Cũng không do hắn không suy nghĩ nhiều Không nói cách khác Chỉ là chính mình vị kia tiện nghi cha có thể là ma tổ một điểm này Cũng đủ để cho hắn liên tưởng đến rất nhiều rất nhiều Bất quá những ý niệm này cũng giấu ở trong đầu hắn một bên Chưa nói với bất luận kẻ nào Ngay cả Lâm Duyệt cũng không biết rõ những thứ này Cũng không phải hắn không muốn nói. Mà là cho Lâm Duyệt nói cũng không có tác dụng gì. Dù sao những thứ này đối với chính mình mà nói cũng quá mức xa xôi. Chớ nói chi là đối Lâm Duyệt rồi. Mà bây giờ chính mình phải làm. Đó là lấy được cuối cùng một khối ma thương mảnh vụn. Sau đó giải quyết trong cơ thể mình phiền toái. Chờ đến hai chuyện toàn bộ giải quyết sau. Hắn liền có thể bế quan tăng cao tu vi rồi. Cửu tháp ở liên tiếp hấp thu huyết vô trong ao đầm bên vô tận huyết khí cùng tử linh trong vực sâu bên lượng lớn tử khí sau. Tất cả đều chuyển hóa thành tinh thuần đậm đà vô cùng ma khí. Chưa quá bị cửu tháp hấp thu cùng bị chính mình dùng để khôi phục mà hấp thu hết. Còn dư lại lượng lớn ma khí. Những thứ này ma khí đủ để cho hắn tu vi tăng vọt tăng lên một đoạn. Ôm như vậy ý nghĩ lý cửu tiêu một nhóm ngũ người đi tới vạn hoa bên ngoài chùa bên, đứng lại thân hình sau. lý cửu tiêu nhìn về phía yên lặng một đường giác viễn, cười một tiếng lãnh đạm nói, ngươi là theo chân chúng ta đi đạo môn khu vực đâu rồi, hay lại là trở lại đại lôi âm sơn. đối với phật môn hắn đúng là cảnh giác phòng bị, nhưng là đối giác viễn cảm tưởng rất không tồi. Nếu là giác viễn không có làm ra bất lợi sự tình Hắn cũng sẽ không đối giác viễn có cái gì không tốt tâm tư Giác viễn chỉ có hắn như vậy một cái nói chuyện rất là hợp ý nhân bằng hữu chi kỷ Mà hắn lại tại sao nếm không phải như thế đây Nhìn tuần hỏi mình Lý cổ tiêu Giác viễn trầm ngâm một chút lắc đầu một cái Lý huynh, Thêm nửa năm nữa thời gian liền muốn đi trước Trung Châu rồi Tiểu tăng dự định trở lại đại lôi âm sơn bế quan. Nói xong lời này. Giác viễn tiếp tục nói. Lý Huyên, Sau nửa năm ngươi chạy tới lôi âm thành. Tiểu tăng chờ ở nơi đó ngươi. Đồng thời đi trung châu. Thấy giác viễn nói như vậy. Lý cổ tiêu gật đầu một cách biểu thị đồng ý. Đã như vậy. Vậy thì nửa năm sau ở lôi âm thành thấy. Đơn giản cáo biệt một phen sau. Lý Cửu tiêu mang theo dương quân ba người ngồi vân thuyền hướng đảo môn khu vực vội vã đi. Mà giác viễn đưa mắt nhìn lý Cửu tiêu bốn người vân thuyền biến mất trong tầm mắt sau. Cũng xoay người rời đi vạn hoa tử. Vân thuyền trên bung. Lâm Duyệt cùng tần một vũ vây quanh ở lý Cửu tiêu bên cạnh. Hỏi thăm tới rồi mới vừa rồi không nhớ ra được hỏi vấn đề. Kia đó là hoàng lão ma tại sao lại biến hóa to lớn như vậy. Mới vừa rồi các nàng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này nhưng là kịp phản ứng. Có thể để cho một người biến hóa to lớn như vậy. Tuyệt đối có đặc thù thủ đoạn. Đối mặt hai nàng hiếu kỳ hỏi. Lý cửu tiêu chỉ đành phải đơn giản nói xuống. Mặc dù hắn nói rất đơn giản. Nhưng hai nàng cũng không ngốc. Lập tức liền biết độ hóa uy lực cùng đáng sợ. Phu quân. Sau này hay lại là khoảng cách Phật môn xa một chút đi Loại này độ hóa thật sự quá nguy hiểm Đúng vậy chủ tông Không trách Phật môn tín đồ so với đạo môn cùng nho môn tổng lại còn nhiều hơn Nguyên lai là có kinh khủng như vậy thủ đoạn Nhìn mặt đầy khiếp sợ sợ hai nàng Lý Cửu tiêu cười lắc đầu một cái không nói gì Bất quá hai nàng phân tích cũng không sai Phật môn tín đồ sở dĩ so với đạo môn cùng nho môn tín đồ cộng lại còn nhiều hơn. Tuyệt đối không thể rời bỏ đồ hóa. Đồ hóa không nhất định nhất định phải cưỡng chế đồ hóa. Có lúc ẩn bên trong đồ hóa càng nguy hiểm. Giống như chính mình đi chấn ma từ lúc nghe được tiếng tủng kinh cùng tiếng chun. Nghe được những thanh âm kia thời điểm liền cảm giác tâm thần yên lặng. Thư thích vô cùng. Lúc đó hắn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này hồi tưởng lại nhưng là âm thầm sợ. Phật môn chiếm cứ Tây Châu Tây Phương cùng Bắc Phương. Lớn lớn nhỏ nhỏ tự miếu không đếm xuể Trong thành trì bên cũng là trải rộng Phật tu. Qua nhiều năm tháng ở tiếng Tụng kinh cùng tiếng chung chung trải qua. Không bị độ hóa mới lạ. Hít sâu một hơi. Cố đè xuống những thứ này hỗn loạn suy nghĩ sau. Lý cổ tiêu thần thức đi tới cửa tháp bên trong. Vạn cổ ma tổ 16, chương 431 Lý Nhiên xuất quan. Nhìn trôi lơ lửng ở thần thức hóa thân trước mặt ma thương mảnh vụn. Lý cổ tiêu tâm niệm vừa động. Đem uẩn dưỡng ở trong đan điền bên tịch diệt thương thu vào. Cùng lúc đó, long lão đầu cũng xuất hiện ở trước mặt. Nhìn tịch diệt thương cùng ma thương mảnh vụn cười nói. Hấp thu này hai khối ma thương mảnh vụn tịch diệt thương uy lực vừa có thể tăng lên không ít nhìn mặt lộ nụ cười long lão đầu lý cửu tiêu giật mình không nhịn được mở miệng hỏi dò long lão Thí thần thương là các ngươi phe kia thế giới kinh khủng nhất công phạt chí bảo tại sao sẽ còn bể tan tành đây chẳng lẽ còn có so với thí thần thương kinh khủng hơn công phạt chí bảo hay sao ngạch đối mặt lý cửu tiêu lần này hỏi Long lão đầu trong lúc nhất thời ngược lại là ngây ngẩn, chân mày cũng theo đó nhíu lại. So với Thí thần thương còn kinh khủng công phạt chí bảo tự nhiên là có, nhưng là không nên xuất hiện mới đúng. Hơn nữa coi như xuất hiện, Thí thần thương cũng không phải vỡ vụn thành nhiều như vậy mới đúng. Thấy Long lão đầu bộ dáng này, Lý Cầu Tiêu cũng ngây ngẩn, kinh ngạc vô cùng ngược lại hỏi Ngươi không biết rõ thí thần thương vì sao lại biến thành nhiều như vậy mảnh vụn. Nói nhàm. Lão phu không phải nói cho ngươi biết sao. trí nhớ chỉ có một phần nhỏ. Tự nhiên không biết rõ những thứ này bí mật. Bị long lão đầu như vậy sặc một câu. Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Không biết rõ liền không biết rõ. Còn chỉnh như vậy có lý chẳng sợ. Ngay tại hắn dự định lúc mở miệng sau khi. Đột nhiên mặt liền biến sắc. Thần thức hóa thân trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Long lão đầu cũng là theo sát phía sau tại chỗ biến mất. Làm hai người lúc xuất hiện lần nữa. Bất ngờ đi tới cửa tháp để nhị tầng để nhất tòa thời gian đại điện bên cạnh. Giờ phút này trong đại điện bên tản mát ra nhức mắt vô cùng kim quang. Cùng thời điểm tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Cảm nhận được cổ uy áp này. May là Lý Cửu Tiêu cũng không nhìn được âm thầm khiếp sợ. Đứng ở Lý Cửu Tiêu bên cạnh giờ phút này long lão đầu cũng là mặt lộ kinh ngạc nói. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu thể chất cùng yêu đế truyền thừa như thế phù hợp. Thật là không tưởng tượng nổi. Thể chất cùng truyền thừa độ phù hợp càng cao. Tiếp nhận truyền thừa cần thiết thời gian cũng càng nhiều. Mà Lý Nhiên tử lấy được yêu đế truyền thừa bắt đầu đến bây giờ. Đã qua đại thời gian nửa năm, hoàn toàn vượt ra khỏi lý cổ tiêu cùng long lão đầu tưởng tượng. Muốn biết rõ đây là ngoại giới nửa năm, muội muội lý nhiên ở để nhất tỏa thời gian trong đại điện một bên. Tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau. Ngoại giới một ngày, ở để nhất tỏa thời gian trong đại điện bên tương đương với thời gian ba ngày. Cho nên tương đương với muội muội suốt truyền thừa một năm lại ngũ tháng. Khá dài như vậy thời gian Có thể tưởng tượng được muội muội thể chất cùng yêu đế truyền thừa có bao nhiêu phù hợp Nghe long lão đầu cảm khái Lý cổ tiêu trên mặt không tự chủ được hiện lên vui vẻ yên tâm thần sắc Sống lại một đời Hắn duy nhất rằng buộc chỉ có muội muội lý nhiên rồi Hắn nghĩ hết biện pháp muốn để cho muội muội nắm giữ lực lượng cường đại Có thể bảo vệ tự thân Bây giờ chính mình mục tiêu cuối cùng là đạt thành Có yêu đế truyền thừa. Lại phối hợp muội muội tuyệt đỉnh thể chất. Bước lên đỉnh phong cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà nửa đường lại có chính mình thủ hộ ở bên người. Gặp phải nguy hiểm có khả năng cũng không lớn. Đang lúc lý cỡ tiêu tâm lý như thế suy tư thời điểm. Trong đại điện bên tản mát ra khí thế đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Kèm theo khí thế điên cuồng tăng vọt. Trong đại điện bên bất ngờ xuất hiện một cái tam túc kim ô hư ảnh. Tam túc kim ô hư ảnh vị trí trái tim bất ngờ có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Nhìn thấy đạo thân ảnh này. Lý cử tiêu mặt hiện lên ra cưng chiều nộ cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý cử tiêu cùng long lão đầu cứ như vậy chờ đợi 4 năm canh giờ. Điên cuồng tăng vọt khí thế mới chậm rãi ổn định lại. Cảm thụ ổn định lại khí thế uy áp. Lý Cẩu Tiêu mặt hiện lên ra cảm khái thần sắc. Muội muội Lý Nghiên này tốc độ đột phá so với mình ban đầu còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ngắn ngủi 4 năm canh giờ, muội muội Lý Nghiên tu vi trực tiếp từ trúc cơ trung kỳ tiêu thăng đến nguyên anh hậu kỳ, suốt vượt qua 3 cái đại cảnh giới cộng thêm 1 cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa mỗi một cái đại cảnh giới cơ sở tất cả đều vững chắc vô cùng. Khí thế không có bất kỳ phù phiếm hiển nhiên muội muội đang đột phá trong quá trình cũng tiến hành áp chế nếu không phải áp chế lời nói giờ khắc này đột phá cảnh giới sẽ càng nhiều lại vừa là thời gian một ném nhăng sau từ trong đại điện bên tản mát ra khí thế uy áp chậm rãi thu liếm làm khí thế uy áp hoàn toàn thu liếm sau một đạo bóng người từ trong đại điện bên đi ra chính là hoàn toàn dung hợp yêu đế truyền thừa muội muội lý nhiên dung hợp hết yêu đế truyền thừa lý nhiên bất ngờ cao hơn rất nhiều đã đến gần một mơ sáu thấy cười không ngớt lý Cẩu tiêu sau lý nhiên bữa lúc hưng phấn vô cùng hướng lý Cẩu tiêu phi phát mà tới ca nhẹ nhàng ôm um sông lại muội muội lý Cẩu tiêu cưng chiều sờ một cái nàng đầu không sai lại đem yêu đế truyền thừa hoàn toàn dung hợp không để cho ta thất vọng nghe lý Cẩu tiêu tán dương Lý Nhiên không nhìn được cười hắc hắc, ca, ta cẩu âm tuyệt mạch đã hoàn toàn chuyển hóa thành cẩu âm thiên mạch rồi. Như không phải tiêu hao quá nhiều năng lượng chuyển hóa tuyệt mạch. Lúc này đột phá tu vi càng nhiều đây. Làm Lý Nhiên nói ra tin tức này sau. Lý cẩu tiêu đào là có chút ngây ngẩn. Ngắn ngủi ngẩn ra sau. Lý cẩu tiêu nụ cười trên mặt càng nồng nặc lên. Vốn tưởng rằng dung hợp truyền thừa cùng đột phá tu vi chính là vui mừng, không nghĩ tới còn có như vậy một cái vui mừng thật lớn. Bây giờ muội muội cẩu âm tuyệt mạch hoàn toàn chuyển hóa thành cẩu âm thiên mạch, chính mình một điểm cuối cùng lo âu cũng sẽ không có. Yêu đế truyền thừa cộng thêm nhịch thiên cẩu âm thiên mạch, muội muội tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, Lý Cẩu Tiêu trong lòng cũng yên tâm không ít. Bây giờ muội muội cũng coi như miễn cưỡng có một tia sức tự vệ, mình cũng có thể hơi chút yên tâm một chút. Dù sao muội muội không thể nào một mực sinh hoạt tại chính mình dưới cánh chim, đúng là vẫn còn muốn đi ra ngoài lịch luyện. Nếu là không có bất kỳ lịch luyện, coi như nắm giữ những thứ này tu vi cũng vô dụng. Căn bản là không có cách phát huy ra phải có thực lực. Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý Cẩu Tiêu cưng chiều nhìn muội muội Lý nghiên ôn nhu nói, chờ an ổn xuống sau đó, ngươi liền đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, tránh cho không có thực lực nhưng phát huy không được. Ừ, biết rồi ta. Coi như ngươi không nói, ta cũng dự định đi lịch luyện đâu rồi. Chờ ta đủ thật lợi hại thời điểm là có thể bảo vệ ngươi. Nhìn thần sắc kiên định nói muốn bảo vệ mình muội muội. Lý cổ tiêu tâm lý hiện ra một tia dòng nước ấm. Đợi ở chỗ này thời gian dài đủ rồi. Đi ra ngoài đợi một thời gian ngắn. Dứt tiếng nói. Lý cổ tiêu liền đem muội muội lý nhiên từ cổ tháp bên trong thả ra. Lâm Duyệt cùng tần mộc vũ cùng với Dương quân ba người cũng bị đột nhiên xuất hiện lý nhiên rực mình tỉnh lại. Lâm Duyệt cùng lý nhiên quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc này đứng dậy đi tới lý nhiên bên người. Kéo nàng cho tần một vũ cùng Dương quân giới thiệu. Đơn giản quen thuộc một phen sau. Dương quân tiếp tục thao túng vân thuyền. Mà lý nhiên là cùng tần một vũ cùng với lâm duyệt ba người ngồi chung một chỗ cười cười nói nói hàn huyên. Mà tam nữ trò chuyện nhiều nhất tự nhiên vẫn là lý Cửu tiêu. Hơn nửa năm này bên trong gặp phải sự tình các loại thỉnh thoảng để cho lý nhiên kêu lên liên tục. Mặt hiện lên suốt từ hào thần sắc. Mọi người ở đây cười cười nói nói đi đường lúc Long lão đầu thanh âm đột nhiên để cho Lý Cửu Tiêu cảnh giác Vạn Cổ Ma Tổ 16 Trường 432 Ba Gã Thí Thiên Giả Cẩn thận Âm thầm có người đuổi theo tới Cùng đan thành cái kia Thí Thiên Giả khí tức rất tương tự Vừa nói ra lời này Lý Cửu Tiêu nhất thời cảnh giác Nếu như là một loại tu sĩ Hắn có lẽ sẽ không đặt tại trong mắt Nhưng là đối mặt hung danh hiển hách thí thiên giả. Hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Có mấy người. Đại khái ở cái gì vị trí? Ba người. Bên trái phía sau cùng bên phải phía sau mỗi người một cái. Còn có một cái ở chính phía sau. Khoảng cách người hơn 400 mét. Lấy được âm thầm ba người kia cụ thể vị trí sau. Lý cổ tiêu tâm lý lúc này mới có một chút đáy. May long lão đầu có thể dò xếp đến những tên kia vị trí. Nếu không có thể gặp phiền toái. Thí thiên giả thủ đoạn quá mức vượt dị. Tới vô ảnh đi vô tung. Một đòn không thành tựu lập tức lách người. Hoàn toàn chính là đỉnh cấp ảnh tử thích khách. Đối mặt thực lực như vậy cường đại lại cực kỳ thần bí vượt dị tồn tại. Phải gửi lên 12 phân tinh thần. Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý Cẩu Tiêu lúc này cho Dương Quân cùng Lâm Duyệt ba người truyền cho nhau âm nói, âm thầm có tam người theo dõi. Ta trước thu các ngươi đi vào pháp bảo bên trong. Hắn ngược lại không sợ hãi âm thầm ba cái thí thiên giả, nhưng là Dương Quân cùng Lâm Duyệt cùng với Muội Muội cùng Tần Mộc Vũ bốn người liền không nhất định. Thực lực của bọn hắn quá yếu, căn bản không ngăn được thí thiên giả tùy tiện một lần công kích. Nếu là mình bị hai vị thí thiên giả cuốn lấy Dương quân bốn người chắc chắn phải chết Hắn không nghĩ bốc lên như vậy hiểm Nghe lý cẩu tiêu truyền âm Dương quân cùng lâm duyệt cùng với lý nhiên tần một vũ bốn Trên mặt người toàn bộ đều hiện lên ra lo âu thần sắc Ca âm thầm ba tên kia rất lợi hại phải không Không cần lo lắng Thu thập bọn họ không vấn đề gì quá lớn An ủi muội muội lý nhiên một câu sau Lý Cẩu tiêu liền trực tiếp đem bốn người thu vào. Theo dương quân bốn người bị thu được cẩu tháp bên trong. Bay nhanh vân thuyền cũng dừng lại. Lý Cẩu tiêu chầm rãi đứng dậy. Thần sắc lạnh giá hờ hứng nhìn về phía sau lưng. Vốn tưởng rằng đan thành thấy cái kia thí thiên giả sau này sẽ không lại dễ dàng thấy. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới lần này chính mình trực tiếp bị ba cái thí thiên giả theo dõi. Thấy âm thầm ba người kia thí thiên giả còn không hiện thân. Lý cổ tiêu lúc này khinh thường cười lạnh nói. Chẳng nhẽ thí thiên giả đều là một ít dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt không được. Theo hắn lạnh giá hờ hứng khinh thường dứt tiếng nói. Ba cái người mặc viện vàng thanh niên áo bào đen nam tử hiện ra thân hình. Lý cổ tiêu thấy này tam tên thanh niên nam tử sau. Nhất thời con mắt hít lại. Bên trái đằng trước cùng bên phải phía trước hai tên thanh niên nam tử hắn cũng không nhận ra. Nhưng là đứng ở ngay phía trước tên thanh niên kia nam tử hắn ngược lại là có ấm tượng. Bởi vì người thanh niên này nam tử rõ ràng là ở đan thành tập kích qua rác viễn tên kia thí thiên giả. Lý Cửu Tiêu quan sát ba gã thí thiên giả thời điểm. Ba gã thí thiên giả cũng đang quan sát Lý Cửu Tiêu. Ngắn ngủi hai mắt nhìn nhau một cái. Ở đan thành tập kích qua xác viễn tên thanh niên kia nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Chạy trốn tới Tây Châu thì như thế nào? Hay lại là trốn bất quá chúng ta truy xét? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói. Cho một mình ngươi thống khoái. Nhìn thần sắc bình tĩnh nói ra những lời này thanh niên nam tử. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra cổ quái vô cùng thần sắc. Hắn vốn tưởng rằng ba tên này là có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể truy xét được chính mình vị trí. Cho nên mới từ Đông Châu một đường theo dõi tới nơi này. Nhưng hiện tại xem ra mình ngược lại là đánh giá cao người này. Nếu là bọn họ coi là thật có thể truy xét được chính mình vị trí. Kia liền ứng nên biết rõ mình ở Tây Châu làm những chuyện kia. Bất kể là thu phục xích viêm cùng xích rào cũng tốt. Cũng hoặc là giải quyết huyết vồ ao đầm cùng tử linh thâm uyên phiền toái cũng được. Không nói toàn bộ Tây Châu không người không biết không người không hiểu. Nhưng biết rõ nhân cũng tuyệt đối không ít. Nhưng là ba tên này hiển nhiên không biết rõ. Nếu là bọn họ biết rõ lời nói. liền tuyệt đối sẽ không tìm đến mình chịu chết. Trước hắn còn buồn bực ba tên này có bài tẩy gì dám tìm đến mình. Hắn hiện tại cuối cùng là biết. Ba tên này hoàn toàn chính là người không biết không sợ. Ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu nhất thời cười lạnh lần trước bị ngươi may mắn chạy trốn nhưng lần này nhưng là không còn có may mắn như vậy tiếng cười lạnh hạ xuống lý cẩu tiêu trong nháy mắt đem chuẩn bị xong hà đồ lạc thư thanh toán đi ra vèo theo một đạo tiếng xé gió vang lên hà đồ lạc thư bay thẳng đến vân tiêu trên bay đến vân tiêu trên trước mắt hà đồ lạc thư trong nháy mắt tăng vọt trước mắt liền bao phủ chu vi ngàn mét Quá trình này nhìn như chậm chạp Nhưng trên thực tế ở trong điện quang hỏa thạch cũng đã hoàn thành Ở Long Lão đầu báo cho biết ba tên này chỗ vị trí lúc Lý Cửu Tiêu liền đã làm xong chuẩn bị Lần trước ở Đan Thành không có bất kỳ chuẩn bị Đối thí thiên giả thủ đoạn cũng không có bất kỳ hiểu Cho nên bị người này sử dụng bùa dịch chuyển tức thời chạy trốn Nhưng hắn sẽ không bị cùng một tảng đá chật chân té hai lần Lần này tùy ý ba tên này như thế nào. Cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Mà ba cái giờ phút này thí thiên giả cũng là có chút điểm kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng Lý Cửu Tiêu sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Bọn họ cũng làm xong bao vây chặn đánh chuẩn bị. Nhưng không nghĩ đến Lý Cửu Tiêu không chỉ không có chút nào chạy trốn ý tứ. Ngược lại sử dụng pháp bảo phong cấm rồi chu vi ngàn mét. Ngược lại muốn khống chế bọn họ. Ngắn ngồi kinh ngạc sau Ba gã thí thiên giả nhất Thời mặt lộ dễu cợt nở nụ cười Có ý tứ Mặt đối với chúng ta thí thiên giả Còn dám như vậy thiên tuyển chi nhân Người đảo là người thứ nhất Người này sợ không phải là một kẻ ngu Chẳng lẽ hắn muốn ngược lại Giết chúng ta không được Ha ha ha Nhìn tứ vô kỵ đạn dễu cợt Cười to ba gã thí thiên giả Khóe miệng của lý cổ tiêu hơi vỉnh lên Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nếu không phải biết rõ thí thiên giả tin tức. Hắn có lẽ còn sẽ không thái quá hưng phấn. Nhưng là biết rõ thân phận của thí thiên giả sau. Hắn tâm lý không có sợ hãi. Chỉ có hưng phấn. Bởi vì thí thiên giả cũng là thiên tuyển chi nhân. Chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn bất đồng thân phận mà thôi. Thí thiên giả trong cơ thể không chỉ có pháp bảo cùng truyền thừa. Hơn nữa bọn họ trong nhấn chứa đồ bên còn có cướp lấy tới tài nguyên. Cho nên này ba cái thí thiên giả hắn thấy hoàn toàn chính là ba cái đại dê béo. Thấy Lý Cửu Tiêu tại chỗ biến mất. Ba gã thí thiên giả cười lạnh một tiếng. Giống vậy tại chỗ biến mất. Bọn họ không chút nào đem Lý Cửu Tiêu coi ra gì. Nhân vì tất cả thí thiên giả dưới cái nhìn của bọn họ. Tất cả đều là đợi làm thịt dê con. Coi như một ít tu vi cao hơn bọn họ thiên tuyển chi nhân. Bọn họ cũng giống vậy có biện pháp đem dễ dàng chấn áp giết ngược. Đương nhiên. Này cũng không phải tuyệt đối. Có một ít thiên tuyển chi nhân lấy được truyền thừa cùng bảo vật nhịp thiên vô cùng. Coi như là bọn họ thí thiên giả cũng không cách nào đem bắt. Chớ nói chi là tiêu diệt rồi. Nhưng là ở trong mắt bọn họ. Lý cỡ tiêu hiển nhiên không thuộc về loại này ngay tại bốn người đồng thời tại chỗ biến mất sau một khắc. một đạo tiếng kêu thảm thiết bằng bầu trời vang lên. a, kèm theo cái này tiếng kêu thảm thiết vang lên. một cổ máu tươi vô căn cứ tiêu xạ mà ra. tiếp lấy một đạo bóng người bay ngược hiện ra thân hình. một cái cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa. mà cái này bóng người không là người khác. chính là mới vừa rồi đứng ở bên trái đằng trước tên kia thí thiên giả. Mới vừa rồi trên mặt hắn tràn đầy khinh thường dễ cợt Nhưng giờ phút này trắng bệt khắp khuôn mặt là khiếp sợ và không dám tin Cộng thêm một tia nhàn nhạt sợ hãi Vạn cổ ma tổ 16 Chương 433 không gì hơn cách này Khi này danh thí thiên giả sợ hãi vô cùng ổn định thân hình lúc Hai gã khác thí thiên giả sau đó ra hiện ở bên cạnh hắn Giờ phút này hai gã khác thí thiên giả sắc mặt giống vậy khó coi vô cùng Hiện lên không cách nào nói rõ rung động Bọn họ nhưng là thí thiên giả Có thể ngăn trở bọn họ thiên tuyển chi nhân thiếu chi có thể thiếu Hơn nữa bọn họ là ba người liên thủ đối phó Lý cẩu Tiêu một người Ở ba gã thí thiên giả vô cùng kiên kỵ nhìn soi mói Lý cẩu Tiêu thân hình chậm rãi hiện ra Thí thiên giả không gì hơn cách này Trước hắn vốn tưởng rằng thí thiên giả hẳn thực lực rất mạnh Cho nên hắn vô cùng kiêng kỷ Không khinh thường chút nào Nhưng là mới vừa rồi phen này dò xét đối chiến sau đó Hắn mới bừng tỉnh công khai Thí thiên giả bên trong có lẽ có rất nhân vật mạnh mẽ Nhưng cũng không phải mỗi một thí thiên giả cũng rất khủng bố Thí thiên giả mặc dù bị truyền đi thần hồ kỳ thần Một mặt là bởi vì thí thiên giả ba chữ kia Mà ở một phương diện khác là là bởi vì thí thiên giả suốt vượt nhập thần vượt gì thủ đoạn. Bọn họ thật giống như không chỗ nào không có mặt. Để cho bất cứ địch nhân nào không chỗ có thể ẩm giấu, Chính là bởi vì loại này không cách nào đoán thủ đoạn. Để cho thí thiên giả nhiều hơn một tầng khan che mặt bí ẩm. Kết hợp trở lên các loại. Sở hữu thiên tuyển chi nhân nói về thí thiên giả lúc cũng sẽ sợ hãi vô cùng. Nhưng trên thực tế chỉ có có thể dò xét đến thí thiên giả tung tích Thí thiên giả cùng bình thường thiên tuyển chi nhân cũng không có gì khác nhau quá nhiều Nói trắng ra là Phổ thông thí thiên giả chính là đỉnh phong ảnh tử thích khách Đánh lén lấy mạng là bọn hắn an hiểu Nhưng là loại này khoảng cách gần chiến đấu Bọn họ cũng không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế Biết rõ một điểm này sau Lý Cửu Tiêu trong lòng nhất thời buông lòng xuống. Bây giờ hắn phải làm chẳng qua chỉ là phòng ngựa ba tên này có còn lại thủ đoạn mà thôi. Nhìn mặt đầy dễu cợt thần sắc Lý Cửu Tiêu. Ba gã thí thiên giả sắc mặt càng thêm khó coi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đảm nhận. Dám ngay ở bọn họ mặt làm nhục như vậy dễu cợt bọn họ. Ngươi sẽ vì chính mình lời nói trả giá thật lớn. Cắn răng nghiến lời nói xong câu đó. Ba gã thí thiên giả lần nữa tại chỗ biến mất. Nếu là dùng linh thức dò xét. Này ba gã thí thiên giả thật giống như hoàn toàn biến mất như thế. Nhưng là lý cửu tiêu thần thức giờ phút này ngược lại là có thể dò xét đến bọn họ tồn tại. Ở lý cửu tiêu thần thức dò xét. Ba gã thí thiên giả từ ba phương hướng hướng hắn đi tới. Ba người không có lộ ra mảy may sát ý cùng khí tức. Chỉ có ở đến phạm vi công kích bên trong. Bọn họ mới có thể nhất kích tất sát. Nếu là đổi thành tầm thường tu sĩ. Tuyệt đối tránh bất quá bọn hắn ba người tập sát. Nhưng là rất đáng tiếc. Bọn họ gặp Lý Cửu Tiêu. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn núp thủ đoạn ở trước mặt Lý Cửu Tiêu vô cùng buồn cười. Ngay tại ba người khoảng cách Lý Cửu Tiêu càng ngày càng gần thời điểm. Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang chợt lóe. Thân hình quét một hạ chiều đến bên trái bay vút đi. Bên trái tên này thí thiên giả chính là bị hắn phế bỏ cánh tay phải tên kia. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Trước đêm điều này bị thương nặng thí thiên giả bắt lại lại nói. Hắn cũng không muốn trực tiếp giết ba tên này. Hắn phải đem đem bắt sống. Hắn bây giờ biết được thí thiên giả tin tức thật rất ít. Đem ba tên này tiến hành sưu hồn sau. Mới có thể lấy được không ít có dùng tin tức Mà bên trái tên này Thí Thiên Giả thấy Lý Cửu Tiêu chính xác không có lầm hướng hắn vọt tới Nhất thời sắc mặt kịch biến Nhưng mà Lý Cửu Tiêu tốc độ quá nhanh Hắn căn bản không né tránh kịp nữa Chỉ có thể kiên trì đến cùng huy động tả quyền chào đón Nhìn vung quyền nganh đón tên này Thí Thiên Giả Lý Cửu Tiêu cong ngón tay thành trộp Trực tiếp đem tên này Thí Thiên Giả tả quyền bắt Cổ tay lộn, dùng sức lắc một cái, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên. A, tên này tay phải của thí thiên giả cổ tay trực tiếp bị Lý Cửu Tiêu bẻ gãy, lần nữa bị thương nặng, không đợi đem làm ra phản ứng. Lý Cửu Tiêu liền dứt khoát nắm được đem cổ, trực tiếp thu vào rồi cửa tháp bên trong. Tên này thí thiên giả chẳng qua chỉ là phân thần hậu kỳ mà thôi. Không có bất kỳ uy hiếp. Bất quá bọn hắn cũng có kỳ lạ bí pháp. Không chỉ có thể hoàn mỹ ẩm giấu thân hình. Hơn nữa liền Tu Vi cũng ẩm nút. Coi như là Lý Cửu Tiêu cũng không có trước tiên nhìn thấu. Mới vừa rồi dò xét tính sau khi giao thủ. Hắn mới dò xét đến ba tên này Tu Vi thật sự. Đánh lén quá xác viến tên kia là Phân Thần Đỉnh Phong. Mà hai người khác chính là Phân Thần Hậu Kỳ. Đối mặt ba cái phân thần cảnh con kiến hôi Lý cổ tiêu dĩ nhiên là không có bất kỳ áp lực Bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà coi thường những người này Thí thiên giả có thể để cho sở hữu thiên tuyển chi nhân nghe đến đã biến sắc Tự nhiên có không kém thủ đoạn Ngay tại hắn thu hồi tên này thí thiên giả sau Tập sát quá sát viễn thí thiên giả cùng một gã khác thí thiên giả lần nữa hiện ra thân hình giờ phút này hai trên mặt người tràn đầy là không dám tin thần sắc ngươi ngươi có thể thấy chúng ta vị trí mới vừa rồi dò xét tính công kích còn có thể nói lý cẩu tiêu là ngẫu nhiên rồi nhưng giờ phút này lý cẩu tiêu vô cùng chuẩn xác bắt bọn hắn lại đồng bản đủ để chứng minh lý cẩu tiêu có thể nhìn thấu bọn họ ẩn nút nghĩ thông suốt một điểm này sau hai người nhất thời không bình tĩnh có thể không bị bất luận kẻ nào phát hiện Này đó là bọn họ tứ vô kỷ đạn lớn nhất y trưởng Băng vào cái này chỗ dựa Bọn họ có thể dễ dàng chém khiêu biêu bọn họ lời hại tu sĩ Có thể giờ phút này cái chỗ dựa biến mất không thấy gì nữa Thực lực của bọn hắn tương đương với yếu bớt một nửa Nhìn hai người mặt đầy không dám tin bộ dáng Lý cổ tiêu lười nói lời vô ích gì Bay thẳng đến hai người bay vút đi Đối mặt xông lại Lý cổ tiêu Hai gã thí thiên giả trên mặt nhất thời hiện ra kiên quyết tàn nhẫn thần sắc. Tiểu tử. Đây chính là ngươi buộc chúng ta. Ẩm dấu thân hình không bị bất luận kẻ nào phát hiện là bọn hắn lớn nhất y trưởng. Nhưng cũng không phải lớn nhất lá bài tẩy. Nếu là chỉ dựa vào cách này chỗ dựa. Thí thiên giả há sẽ nắm giữ uy danh hiền hách. Để cho người ta nghe đến đã biến sắc đây. Đừng quên bọn họ trừ quá thân phận của thí thiên giả ngoại. Hay lại là thiên tuyển chi nhân? Sát ý lấm nhiên dứt tiếng nói. Hai gã thí thiên giả trong nháy mắt sử dụng mỗi người thiên tuyển bảo vật. Này hai món thiên tuyển bảo vật rõ ràng là một cái mỏng như cánh ve trường kiếm màu bạc cùng một cái tử sắc hồ lô Mỏng như cánh ve trường kiếm màu bạc lý Cửu tiêu đã thấy qua. Rõ ràng là tập sát sát viến kia một cái. Sử dụng pháp bảo sau một khắc hai gã thí thiên giả đồng thời khẽ quát một tiếng ngân thiền chém mời bảo bối xoay người theo lưỡng đạo tiếng quát khẽ hạ xuống mỏng như cánh ve trường kiếm màu bạc hóa thành ngân quang phóng mà tới từ sắc hồ lô bên trong cũng là có một đạo ánh kiếm màu tím hướng lý cẩu tiêu công kích mà tới nhìn hướng chính mình tập sát tới trường kiếm màu bạc cùng ánh kiếm màu tím lý cẩu tiêu trong mắt lóe lên một tia khinh thường này lưỡng đạo công kích thật không tệ đủ để chém chết phổ thông xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ nhưng là rất đáng tiếc ở hợp thể sơ kỳ sửa vì trước mặt mình này lưỡng đạo công kích không có bất kỳ uy hiếp không có dư thừa động tác lý cẩu tiêu trực tiếp nâng hai tay lên cách không đưa tay về phía trước kèm theo động tác của hắn công kích tới trường kiếm màu bạc cùng ánh kiếm màu tím đột nhiên ngừng lại run không ngừng đến Nhưng mà tùy ý trường kiếm màu bạc cùng ánh kiếm màu tím giấy rủa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát lý cổ tiêu khống chế. Nhìn một màn này, hai gã thí thiên giả trên mặt nhất thời hiện ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Vạn cổ ma tổ 16, mươi 434 lục tiên kiếm khí tức, vốn là bọn họ cho là tế ra bản thân thiên tuyển pháp bảo, nhất định có thể đem lý cổ tiêu chém chết. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bọn họ thiên tuyển trí bảo lại bị Lý Cầu Tiêu dùng hai cái tay trận lại Ngắn ngủi kinh hãi sau Hai người cố không phải còn lại Lúc này liền muốn tha túng pháp bảo tránh thoát khống chế Nhưng mà ngay tại hai người bọn họ tha túng pháp bảo giấy rùa thời điểm Lý Cầu Tiêu đột nhiên thúc giục Cầu Tháp Vô cùng kinh khủng hấp lực từ hắn song trường trường phía trong lòng bộc phát ra Tại này cổ vô cùng kinh khủng hấp lực trước mặt. Mỏng như cánh ve trường kiếm màu bạc trực tiếp bị hấp xả vào cửa tháp bên trong. Mà bên phải ánh kiếm màu tím cũng là hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng bị hút vào. Ngay tại lý cửa tiêu đem trường kiếm màu bạc cùng ánh kiếm màu tím thu vào cửa tháp thời điểm. Hai gã thí thiên giả phúc phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt trắng bệt vô cùng nhất là tập sát quá sát viến tên kia thí thiên giả đụng chạm trong máu càng là hàm chứa mấy giọt tinh huyết trường kiếm màu bạc là hắn thiên tuyển pháp bảo cũng là hắn một mực lấy tinh huyết cẩn dưỡng bản mệnh chí bảo bây giờ bản mệnh chí bảo cùng hắn liên lạc bị lý cẩu tiêu cứng ép chặt đứt hắn cũng vì vậy bị thương nặng trên người khí tức ngề hoài vô cùng nhìn bị thương nặng hộp máu hai người Lý Cẩu tiêu thân hình tại chỗ biến mất. Làm lúc xuất hiện lần nữa. Bất ngờ đi tới hai gã sắc mặt trắng bệt trước mặt thí thiên giả. Ngay tại hắn giơ tay phải đem hai người thu vào cửa tháp bên trong thời điểm. Tập sát quá xác viễn phân thần đỉnh phong thí thiên giả nhất thời điên cuồng cười gần. Cẩu vật. Muốn muốn giết chúng ta không dễ dàng như vậy. Giờ phút này sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt Cho nên bọn họ cũng không để ý tạm biệt Chỉ có thể xuất ra bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy tới giữ được tánh mạng Điên cuồng vô cùng cười gằn âm thanh hạ xuống Tập sát quá xác viễn phân thần đỉnh phong thí thiên giả Từ trong nhẫn chứ vật xuất ra một bạc tai đại tiểu Ngọc Phù Xuất ra ba trưởng đại tiểu Ngọc Phù sau Hắn trực tiếp bóp toái Ngọc Phù hướng Lý Cẩu Tiêu ném tới Nhìn hướng chính mình ném tới Ngọc Phù. Lý cửu tiêu tâm lý đột nhiên hiện ra không cách nào nói rõ trí mạng lòng rung động. Không có chút gì do dự. Lý cửu tiêu trong nháy mắt thi triển na di chi thuật. Quét một chút tại chỗ biến mất. Ngay tại hắn tại chỗ biến mất trước mắt. Ném ra Ngọc Phù đột nhiên hóa thành một đảo kiếm quang xé hắn chỗ vị trí. Xoẹt! Ở cây này vô cùng kinh khủng kiếm khí dưới sự công kích Không gian trực tiếp bị xé nứt. Xuất hiện một đạo cánh tay dài ngắn không gian liệt phùng. Cùng lúc đó. Long lão đầu vô cùng kích động thanh âm ở Lý Cửu Tiêu trong đầu bên vang lên. Lục Tiên Kiếm. Là Lục Tiên Kiếm khí tức. Tiểu tử. đạo Kiếm khí này đến từ Lục Tiên Kiếm. Nhất định muốn hỏi rõ ràng đạo Kiếm khí này là từ nơi nào tới. Nghe long lão đầu vô cùng kích động thanh âm. Con mắt của lý cửu tiêu hít lại. không giờ phút này quá hắn căn bản không kịp hỏi càng nhiều. bởi vì cái này vô cùng kinh khủng kiếm khí ở xé sách mới vừa rồi chính mình đứng vị trí sau. bất ngờ biến ảo phương hướng lần nữa chém tới. làm cái này kiếm khí chạm lúc tới. bốn phía gian cũng ở run dày kịch liệt. phát ra xoẹt thanh âm. dường như muốn toàn bộ bị xé nứt tựa như đối mặt kinh khủng như vậy kiếm khí, lý cửu tiêu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, này một đạo kiếm khí không thể so với tự cầm gia chu tiên kiếm cùng đạo môn trấn tôn chi bảo thanh bình kiếm tỷ thí lúc vẻ này kiếm đạo uy áp, cũng may đây chỉ là một đạo kiếm khí, nếu là mình có thể đem ngăn cản lời nói, liền không cần lo lắng, dù sao kinh khủng như vậy kiếm khí có một đạo liền đã coi như là nghịch thiên vô cùng, Tuyệt đối không thể nào tùy tiện thì có. Nếu không tránh khỏi cái này công kích Vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đối kháng rồi. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua lúc. Lý cửu tiêu hít sâu một hơi. Trong nháy mắt lấy ra cửu tháp bên trong tịch diệt thương. Giờ phút này tịch diệt thương còn chưa kịp dung hợp kia một khối ma thương mảnh vụn. Nhưng uy lực cũng rất kinh khủng. Nếu là hoàn chỉnh lục tiên kiếm xuất hiện ở nơi này. Tịch diệt thương đỉnh nhưng thì không cách nào ngăn trở. Nhưng rất đáng tiếc. Đây chỉ là lục tiên kiếm phát ra một đạo kiếm khí mà thôi. Hơn nữa còn không phải hoàn chỉnh đỉnh phong lúc lục tiên kiếm. Cho nên cũng không đáng sợ. Làm tịch diệt thương xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu trong tay lúc. Vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy trong nháy mắt bùng nổ. Minh mông vô cùng ma uy giống như thiên uy như thế. vét sạch chu vi mấy ngàn thước. Cuồn cuộn ma khí cũng không tự chủ được từ Lý Cửu Tiêu trong thân thể bên tàn mát ra. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu tay cầm tịch diệt thương. Cả người có tinh thuần ma khí lượn lờ. Hoàn toàn chính là một tôn kinh thiên cử ma. Đối mặt kinh khủng như vậy Lý Cửu Tiêu. Hai gã thí thiên giả trên mặt thần sắc sợ hãi bộc phát đậm đà. Hắn, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi không phải nói hắn chỉ có phân thần tu vi sao? Chuyện này, này mẹ nó là phân thần cường giả nên có thực lực và uy áp sao? Bọn họ cũng không biết Lý Cửu Tiêu thực lực chân chính. Cũng không biết Lý Cửu Tiêu ở Đông Châu Đan Thành cùng Tây Châu làm những chuyện này. Ở Đan Thành ám sát giác viễn sau khi thất bại. Hắn liền lập tức trở lại Tây Châu Phật môn trên địa bàn ẩm nút. Muốn muốn ám sát giác viễn. Nhưng không nghĩ đến gặp phải Lý Cửu Tiêu cùng với giác viễn. Cho nên ở Lý Cửu Tiêu đám người và Giác Viến ở Vạn Hoa tự phân biệt sau đó. Hắn thay đổi án sát mục tiêu. Muốn xuống tay với Lý Cửu Tiêu. Vốn tưởng rằng Lý Cửu Tiêu cùng Giác Viến thực lực chinh lệch không bao nhiêu. Có thể vạn vạn không nghĩ tới bọn họ lại gặp được như vậy một tôn biến thái như vậy nhân vật khủng bố. Ngay tại hai gã thí thiên giả sợ hãi vô cùng thời điểm. Cả người ma khí lượn lờ lý cổ tiêu tay cầm tịch diệt thương hướng công kích tới kinh khủng kiếm khí nghênh đón. Giờ phút này tịch diệt thương cũng là tán phát suốt đảo đảo ma quang. Để cho bốn phía gian dung động kịch liệt đứng lên. Mới vừa mới đối phó ba cái thí thiên giả thời điểm. Lý cổ tiêu liền một phần năm lực lượng cũng không dùng đến. Nhưng giờ phút này hắn nhưng là không có chút nào cất giữ. Trực tiếp dùng hết toàn bộ lực lượng. Dù sao này một đạo kiếm khí hoàn toàn có thể bị thương nặng hắn, thậm chí chém chết hắn. Đối mặt kinh khủng như vậy công kích còn có điều cất giữ, kia liền không phải tự tin, mà là tự đại cuồng vọng. Tự tin có thể, nhưng tự đại cuồng vọng chỉ sẽ để cho chính mình thân tử đạo tiêu. Đạo lý này Lý Cẩu Tiêu hiểu không có thể lại biết. Trong nháy mắt Phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương cùng vô cùng kinh khủng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, ầm, va chạm trước mắt. Một đảo đinh tai nhức ấp nổ vang dung trời vang rồi vân tiêu. Kèm theo đinh tai nhức ấp nổ vang dung trời. Một đảo mắt trần có thể thấy kinh khủng khí lãng từ trong đụng chạm tâm bùng nổ. Hướng bốn phía cuốn đi. Tại này cổ kinh khủng khí lãng dưới sự sung kích bay cầm tịch diệt thương lý cẩu tiêu trực tiếp bị hất bay ra ngoài, phốc ở vô cùng kinh khủng lực trùng kích hạ, bay ngược mà ra lý cẩu tiêu cũng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt ngơ hồ trắng bệch, như không phải hắn kịp thời thu hồi tịch diệt thương, tịch diệt thương đã sớm ở cường đại vô cùng lực lượng dưới sự sung kích rời khỏi tay rồi, lý cẩu tiêu còn như vậy, hai gã thí thiên giả thì càng thêm không cần nói, âm um, âm. Um. Theo lưỡng đạo trầm đục tiếng vang tiếng vang lên. Hai gã thí thiên giả nhục thân ở vô cùng kinh khủng lực lượng dưới sự sung kích trực tiếp nổ tung. Nhục thân nổ tung thành huyết vụ sau. Hai nhân hồn thể xuất hiện ở vân tiêu trên. Không giờ phút này quá hai nhân hồn thể cũng biến thành hư ảo không ít. Này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng không chỉ có bị thương nặng bọn họ nhục thân. Cũng bị thương nặng bọn họ hồn thể. Làm lý cổ tiêu phanh một tiếng đụng vào hà đồ lạc thư phòng vệ kết giới bên trên lúc. Vô cùng kinh khủng lực trùng kích lượng cũng theo đó đụng mà tới. Vạn cổ ma tổ 16. mươi 435 chu tiên tứ kiếm. Làm vô cùng kinh khủng lực lượng đụng vào hà đồ lạc thư phòng vệ kết giới bên trên lúc. Phòng vệ kết giới nhất thời truyền tới ken két két thanh âm. Chỉ thấy hà đồ lạc thư phòng vệ kết giới bên trên bất ngờ xuất hiện từng vết nứt cũng may những thứ này vết nứt cũng không có mở rộng ở hà đồ lạc thư tự mình khôi phục lại phòng vệ kết giới rất nhanh thì khôi phục bình thường nhìn một màn này lý Cầu tiêu mới thở phào nhẹ nhõm hắn đã rất thận trọng đối đãi này một đạo kinh khủng kiếm khí rồi nhưng còn đánh giá thấp đạo kiếm khí này ẩm chứa lực lượng mới vừa rồi may hắn không có khiên thường trực tiếp dùng hết toàn bộ lực lượng tới ngăn chở Nếu như hắn mới vừa rồi có giữ lại lời nói. Giờ phút này liền không phải bị chút bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm lý sao động huyết khí. Lý cổ tiêu nhìn về phía cách đó không xa hai cái thí thiên giả hồn thể. Thấy hai nhân hồn thể cũng không có vỡ vụn sau. Hắn mới yên tâm không ít. Nếu là hai người này hồn thể trực tiếp bị nghiền nát. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. lý cửu tiêu thân hình chợt lõe. đi tới hai cái thí thiên giả trước mặt hồn thể. hai gã thí thiên giả hồn thể vốn là chưa tỉnh hồn. giờ phút này thấy lý cửu tiêu sau càng là bị dọa sợ đến hồn thể run rẩy. ngươi, ngươi muốn làm cái gì. nhìn bị dọa đến cả người run rẩy hai cái thí thiên giả hồn thể. lý cửu tiêu lười nói lời vô ích gì. Trực tiếp mở ra thần thức khống chế hai người, đem này tâm niệm vừa động, liền đem hai người này thu vào rồi cửa tháp bên trong, làm xong hết thảy các thứ này sau. lý cửa tiêu mới thở một hơi thật dài, vấy tay một cái, đem vân tiêu bên trên hà đồ lạc thư thu vào, đem hà đồ lạc thư thu vào trong đan điện bên uẩn dưỡng, lý cửa tiêu thân hình chợt lóe, lần nữa trở lại vân thuyền trên bung, Hắn cũng không có lập tức thả ra lâm duyệt ba người. Mà là khống chế vân thuyền tiếp tục bay nhanh đi đường. Tự mình ở nơi này chém xếp ba cái thí thiên giả. Tự biết rõ còn sẽ có hay không có còn lại thí thiên giả chạy tới nơi này. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hay lại là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ở đó nói kinh khủng kiếm khí xuất hiện trước. Hắn đối thí thiên giả còn có một chút khinh thị. Nhưng bây giờ về điểm kia khinh thị đã bị hắn cho tử tử địa áp chế ở tối đáy lòng. Một cái phân thần đỉnh phong thí thiên giả trong tay thì có kinh khủng như vậy kiếm khí làm lá bài tẩy. Như vậy càng cường đại thí thiên giả đây. Nếu như là ba cái cùng mình cùng cảnh giới thí thiên giả. Mình muốn chiến thắng chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa chính mình mặc dù có thể chấn áp này ba cái thí thiên giả. Cũng có bọn họ khinh thị chính mình nguyên nhân ở trong đó. Nếu là bọn họ ngay từ đầu liền sử dụng cái này kinh khủng kiếm khí. Sau đó liên thủ dùng khác thủ đoạn đối phó chính mình. Chính mình sợ rằng không dễ dàng như vậy liền đưa bọn họ chấn áp. Cứ như vậy suy nghĩ khống chế vân thuyền bay nhanh hơn một canh giờ sau. Lý cẩu tiêu mới đưa cẩu tháp bên trong lý nhiên lâm duyệt đám người thả ra. Mọi người mới vừa được thả ra liền hiếu kỳ vô cùng nhìn lý cẩu tiêu hỏi dò ca thế nào những thứ kia theo dõi nhà chúng ta hỏa giải quyết hết sao nhìn mặt đầy hiếu kỳ mọi người lý cẩu tiêu gật đầu một cái tạm thời giải quyết bất quá đem tới có lẽ sẽ có không ít phiền toái nói tới chỗ này sau lý cẩu tiêu liền ngừng lại cũng chưa nói cho bọn hắn biết có liên quan thí thiên giả tin tức Bởi vì Dương quân đời nhân biết cũng vô dụng. Thí thiên giả căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Cùng với nói ra để cho bọn họ lo lắng sợ hãi. Còn không bằng không nói sao. Thấy Lý Cửu Tiêu không có nói tường tận ý tứ. Mọi người cũng không có tiếp tục truy vấn. Đơn giản trò chuyện chỉ chút lát sau. Dương quân tiếp tục thao túng vân thuyền đi đường. Mà Lý Cửu Tiêu là ngồi xếp bằng. Thần thức tiến vào cửa tháp bên trong. Thần thức hóa thân xuất hiện ở cửa tháp tầng thứ nhất. Long lão đầu bóng người cũng theo đó xuất hiện. Không đợi lý cửa tiêu mở miệng hỏi. Long lão đầu liền vẻ mặt hưng phấn gấp giọng nói. Lục tiên kiếm nhất định nắm giữ trong tay thí thiên giả một bên. Bất kể cái gì giá. Nhất định phải đem lục tiên kiếm đoạt lại. Làm long lão đầu hưng phấn vô cùng dứt tiếng nói sau. Lý Cửu Tiêu lúc này mới chen vào nói hỏi dò: Long lão, Lục Tiên Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Hưng Phấn vô cùng nói xong câu này, Long lão đầu mặt hiện lên ra vô cùng phức tạp nhớ lại thần sắc. Ban đầu Ma Tổ trong tay nắm giữ hai món nhất cường đại công phạt chí bảo, một món trong đó chính là Thi Thần Thương, được gọi là lực công kích mạnh nhất mà một món khác chính là bốn thanh kiếm và một cái trận đồ tổ hợp kia bốn thanh kiếm chính là chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm cùng với tuyệt tiên kiếm cộng thêm chu tiên trận đồ bốn thanh kiếm phối hợp chu tiên trận đồ có thể nói lúc ấy vô địch không phải là tư thánh không thể coi như là đạo tổ cũng không cách nào cùng ma tổ đánh một trận nói tới chỗ này thời điểm Long lão đầu kích đồng sắc mặt đỏ lên. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu tự hào thần sắc. Mà Lý Cửu Tiêu cũng là nghe cả người nhiệt huyết sôi trào. Hai quả đấm nắm thật chặt chung một chỗ. Vốn là hắn cho là Chu Tiên Kiếm cũng đã vô cùng kinh khủng rồi. Không nghĩ tới cùng Chu Tiên Kiếm đồng đẳng cấp kinh khủng thần kiếm vẫn còn có ba cây. Hơn nữa bốn đem thần kiếm là nhất thể. Một cái Chu Tiên Kiếm cũng đã có thể nói nhị thiên bốn đem thần kiếm phối hợp trận đồ lại nên là kinh khủng bực nào. hai người vô cùng kích động rồi tốt một lúc sau. long lão đầu trên mặt kích động biến thành bất đắc dĩ cô đơn. có lẽ là bởi vì ma tổ quá mạnh. lại có vô cùng kinh khủng hai món công phạt chí bảo. cho nên chu tiên tứ kiếm cùng đầu mối chính trận đồ bởi vì một ít nguyên nhân chạy mất bên ngoài. bây giờ chu tiên kiếm đã bị ngươi được đến. lục tiên kiếm cũng có đầu mối. Ngươi nhất định phải đem chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ lần nữa thu được đồng thời. Trọng chấn ma tổ Oai, Biết chưa? Nhìn thần sắc cô đơn bực bội long lão đầu. Lý cổ tiêu trọng trọng gật đầu một cái. Hắn có lòng hỏi chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ sở dĩ chạy mất nguyên nhân. Cũng muốn biết rõ long lão lời vừa mới nói đạo tổ là ai. Nhưng là lời đến khóe miệng lại bị hắn cho nuốt trở vào. Bởi vì hắn biết rõ mình hỏi cũng là hỏi vô ích. Những tin tức này long lão đầu cũng không nhất định biết rõ. Dù sao long lão đầu trí nhớ chỉ có một phần nhỏ. huống chi long lão đầu coi như nắm giữ bộ phận này trí nhớ. Chỉ sợ cũng sẽ không nói cho chính mình. Hắn cũng không muốn bị này lão ra hỏa lần nữa đổi một câu. Thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm lý hiếu kỳ cùng kích động. Lý Cửu Tiêu cùng long lão đầu đi tới trước nhất thu vào tới tên kia Thí Thiên Giả bên cạnh. Ở tên này Thí Thiên Giả bên cạnh. Hai gã khác Thí Thiên Giả hồn thể cũng ở nơi đây. Thấy Lý Cửu Tiêu sau. Trước nhất bị vồ vào tới đây danh Thí Thiên Giả mặt hiện lên ra không cách nào che giấu sợ hãi. Nhưng là rất nhanh phần này sợ hãi liền bị hắn cố đè xuống đi. Âm thanh run rẩy mở miệng nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? ngươi có thể biết rõ thân phận chúng ta muốn do ngươi giết chúng ta ngươi tuyệt đối không trốn thoát bên cạnh ngươi người sở hữu cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết nếu như ngươi thức thời lời nói ngươi ngươi tốt nhất thả chúng ta chúng ta tuyệt đối không bằng tìm làm phiền ngươi nhìn đến bây giờ còn dám uy hiếp đã biết ra hỏa lý cửa tiêu nhất thời nở nụ cười chỉ là hắn nụ cười rất lạnh rất lạnh xem ra các ngươi còn chưa hiểu bây giờ tình cảnh vô cùng băng lãnh dứt tiếng nói lý cửu tiêu tâm niệm vừa động tên này thí thiên giả nhục thân phanh một tiếng trực tiếp nổ tung vạn cổ ma tổ 16. sáu chương bốn trăm ba mươi sáu vậy cũng chớ quái bồn tòa rồi nhục thân nổ liệt huyết vụ bị vô hình bình chứng ngăn trở đỡ được Xối lên tên này thí thiên giả hồn thể bên trên theo máu tươi thêm lạc. Là tên này đờ đẫn thí thiên giả mới đột nhiên phản ứng kịp khi hắn lần nữa nhìn về phía lý cẩu tiêu lúc nhất thời bị dọa sợ đến hồn thể run rẩy mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc sợ hãi hắn vốn muốn dùng thân phận của thí thiên giả tới uy hiếp một chút lý cẩu tiêu để cho lý cẩu tiêu thả bọn họ có thể vạn vạn không nghĩ tới chính mình uy hiếp không chỉ không có đổi lấy con đường sống Ngược lại chọc giận lý cẩu tiêu. Cho nên giờ phút này hắn trực tiếp bị dò sợ đến không dám nói tiếp nữa. Bọn họ là thí thiên giả không sai. Chết ở trong tay bọn họ thiên tuyển chi nhân cũng không thiếu. Nhưng là này không có nghĩa là bọn họ không sợ chết. Ngược lại bọn họ so với phần lớn tu sĩ đều phải sợ chết. Đều phải sợ chết. Bởi vì bọn họ giết quá nhiều tu sĩ. Chứng kiến quá nhiều tu sĩ tử vong trước tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cho nên bọn họ tuyệt đối không nghĩ chịu đựng loại đau khổ này cùng cảm giác đau khổ. Bên cạnh kia hai gã thí thiên giả nhìn một màn này. Giống vậy bị dọa sợ không nhẹ. Nhìn an tính lại này ba gã thí thiên giả. Lý cử tiêu lúc này mới mở ra thần thức bao phủ tam nhân hồn thể bắt đầu tra xét rõ ràng đứng lên. Hắn muốn bảo đảm ba tên này hồn thể bên trong không có thần thức dấu ấm loại khống chế thủ đoạn Mặc dù đang cởu tháp bên trong sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất Hắn vẫn muốn dò tra rõ ràng Tại hắn thần thức dò xét Quả nhiên ở ba tên này hồn thể trong ấp tìm được ẩm nút cực sâu khống chế dấu ấm Nếu như không phải hắn ủng có thần thức Muốn dò xét đến những thứ này dấu ấm thật đúng là không dễ dàng như vậy. Mặc dù dò tra được những thứ này dấu ấm. Nhưng là muốn giải quyết những thứ này dấu ấm đảo là có hơi phiền toái. Dưới sự bất đắc dĩ. Lý cửu tiêu chỉ đành phải để cho long lão đầu ra tay để giải quyết. Có long lão đầu xuất thủ. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Ba cái thí thiên giả hồn thể trong ấp bên dấu ấm liền bị triệt để giải trừ. Ba gã thí thiên giả tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tự thân trong ấp bên biến hóa. Trên mặt nhất thời hiện ra phấn nộ bực bội thần sắc. Bởi vì bọn họ căn bản không biết gió mình hồn thể trong ấp bên vẫn còn có như vậy dấu ấm tồn tại. Bọn họ không cần đoán cũng biết gió này nhất định là vì khống chế bọn họ. Hoặc là phòng ngừa bọn họ làm phản. Thấy ba tên này sắc mặt. Lý Cửu Tiêu cũng đoán được ba tên này hẳn là không biết chuyện. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Tiêu liền nhìn ba người nhàn nhạt nói, đem bọn ngươi thí thiên giả thật sự có tin tức toàn bộ nói hết ra. Chủ sở chính ở nơi nào, các ngươi với nhau giữa như thế nào liên lạc, cụ thể lại có bao nhiêu người. Nói xong câu này sau đó, Lý Cửu Tiêu tiếp tục bổ sung nói, bọn họ ở các ngươi hồn thể trong ấp bên lưu lại dấu ấm, hoàn toàn chính là vì khống chế các ngươi. Làm cho này dạng thế lực bán mạng có thể có điểm không đáng giá làm Đem bọn ngươi biết rõ tin tức nói ra Nếu để cho bổn tòa hài lòng bổn tòa có thể tha các ngươi một con đường sống Nghe được lý cổ tiêu lời này Tam nhân hồn thể trên mặt nhất thời hiện ra do dự dãy rùa thần sắc Ngắn ngủi do dự sau Tập sát giác viễn phân thần đỉnh phong thí thiên giả mới trầm giọng nói Nếu là chúng ta nói ra những tin tức này, Ngươi chắc chắn có thể thả chúng ta một con đường sống sao? Nhìn mở miệng tuần hỏi mình người này. Lý Cửu tiêu chân mày nhất thời nhíu lại. Trong mắt hiện ra ngọn lửa màu tím. Tiếp lấy ba gã thí thiên giả hồn thể liền bị chân linh ma diễm bọc lại trong đó. A, hồn thể bị chân linh ma diễm cháy. Ba gã thí thiên giả hồn thể nhất thời phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Nhục thân bị cháy cũng sẽ đau khổ vô cùng. Chớ nói chi là hồn thể trực tiếp bị chân linh ma diễm thiêu đốt. Chân linh ma diễm thiêu đốt năm sáu cái hô hấp sau mới chậm rãi tiêu tan. Mà ba cái khí thiên giả hồn thể lần nữa tư ảo không ít. Hồn lực khí tức nhảy oải vô cùng. Nhìn oải oải vô cùng ba cái hồn thể, Lý cửa Tiêu lúc này mới nhàn nhạt nói: "Bổn tòa mới vừa mới cho các ngươi cơ hội" Nhưng là các ngươi không quý trọng. Vậy cũng chớ quái bổn tỏa rồi. Ta nói. Chúng ta tất cả đều nói. Nhưng mà bọn họ vội vàng sợ hãi lời còn chưa dứt hạ. Lý cửu tiêu liền cách không một chào Đem mới vừa rồi bể mất nhục thân thí thiên giả hồn thể thu lấy mà tới. Tay phải ấm ở tên này thí thiên giả hồn thể trên đầu. Trực tiếp thi triển sưu hồn thuật. Theo sưu hồn thuật thi triển. Tên này thí thiên giả hồn thể nhất thời kịch liệt giấy rùa Trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết Nhưng mà lý Cửu tiêu bịt tai không nghe Ở tại hồn thể trong ấp bên cạnh kẽ xem cha hỏi chính mình yêu cầu tin tức Một lát sau Tên này thí thiên giả hồn thể trực tiếp vỡ vụn Biến thành tinh thuần vô cùng hồn lực bị lý Cửu tiêu thần thức hóa thân hấp thu Tiếp lấy lý Cửu tiêu đem tay phải đồng thời mở ra Tả hữu thủ đem còn lại hai cái thí thiên giả hồn thể toàn bộ đều bắt. Đồng thời thi triển sưu hồn thuật. Cứ như vậy qua sau nửa giờ. Hai cái này thí thiên giả hồn thể cũng thay đổi vì tinh thần hồn lực bị Lý Cửu Tiêu hấp thu. Đem tinh thuần vô cùng hồn lực hấp thu song song. Lý Cửu Tiêu thần thức hóa thân này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Long lão đầu thấy vậy vội vàng hỏi dò Thế nào? Có hay không lục xoát có liên quan lục tiên kiếm tin tức Nhìn mặt đầy vội vàng long lão đầu Lý cửa tiêu lắc đầu bất đắc dĩ Lục tiên kiếm đầu mối cũng không có Bất quá cái kia ẩm chứa lục tiên kiếm kiếm khí ngọc phù lại là tới từ thí thiên giả thế lực Có lẽ ngươi đoán không sai Lục tiên kiếm liền khống chế trong tay thí thiên giả bên Thí thiên giả thời gian tồn tại rất dài vô cùng Bị bọn họ săn giết thiên tuyển chi nhân không biết có bao nhiêu Lấy được bảo vật cùng truyền thừa khẳng định cũng là không đếm xuể Lục tiên kiếm rơi vào thí thiên giả trong tay cũng không có gì đáng kinh ngạc Đợi lý cử tiêu nói xong Long lão đầu nhất thời hai mắt sáng lên Hưng phấn vô cùng cười to nói Nếu biết lục tiên kiếm tung tích Kia liền trực tiếp đi thí thiên giả ồ Đem lục tiên kiếm đoạt lấy Nhìn mở miệng trực tiếp muốn chính mình đi thí thiên giả ồ cướp đoạt lục tiên kiếm long lão đầu. Lý cử tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Ba tên này thức hải trong trí nhớ bên căn bản không có thí thiên giả trộ sở chính tin tức. Hắn đem ba tên này hồn thể thức hải trí nhớ hoàn hoàn chỉnh chỉnh tra xét một lần. Phạm là trọng yếu một chút tin tức cũng không có bỏ lỡ. Nhưng mà vẫn không có bất kỳ có liên quan thí thiên giả ồ tin tức cặn kẽ. Đừng nói là thí thiên giả ồ tin tức. Ngay cả thí thiên giả phân bộ hoặc là tạm thời căn cứ cũng không có tìm được. Mặc dù không có tìm tới có liên quan thí thiên giả ồ tin tức cặn kẽ. Nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Từ ba tên này hồn thể thức hải trong trí nhớ một bên. Lý cổ tiêu biết thí thiên giả cấp bậc phân chia. Dựa theo tu vi cao thấp. Sở hữu thí thiên giả chia làm thiên địa huyền hoàng này bốn đẳng cấp. Phân thần tu vi thuộc về hoàng giai thí thiên giả. Xuất khiếu là huyền giai thí thiên giả. Hợp thể là địa giai thí thiên giả. Đại thừa chính là thiên giai thí thiên giả. Về phần thiên giai chi thượng có còn hay không còn lại cấp bậc thí thiên giả. Ba tên này cũng liền không biết. Dù sao bọn họ chỉ là tối cấp bậc thấp hoàng giai thí thiên giả. Thuộc về tối thành viên vòng ngoài. Biết rõ tin tức rất có hạn. Mà Hoàng Giai Thí Thiên Giả muốn tấn thăng huyền Giai Thí Thiên Giả. Ngoại trừ Tu Vi muốn đạt tiêu chuẩn bên ngoài. Còn cần Thí Thiên Giả nội bộ quy định điểm tích lũy. Chỉ có Tu Vi và điểm tích lũy toàn bộ đạt tiêu chuẩn sau đó. Mới có thể tấn thăng đẳng cấp cao Thí Thiên Giả. Trừ quá những tin tức này bên ngoài. Còn có một chút còn lại tin tức hữu dụng. Vạn Cổ Ma Tổ 16 Chương 437 Sâm nghiêm thần bí Thí Thiên Giả Ở Thí Thiên Giả bên trong Cấp bậc thấp Thí Thiên Giả Không cách nào liên lạc với đẳng cấp cao Thí Thiên Giả Hơn nữa sở hữu Thí Thiên Giả với nhau Giữa không cách nào liên lạc Trừ phi là quen biết người Nếu là có cái gì nhiệm vụ đặc thù Bọn họ trở lại tương ứng địa phương đi nhận Cùng tổ chức sát thủ rất tương tự Thông qua nhận nhiệm vụ tới kiếm lấy điểm tích lũy. Kiếm lấy đến điểm tích lũy không chỉ có thể dùng để tấn thăng. Hơn nữa có thể ở nhận nhiệm vụ địa phương mua đủ loại bảo vật. Đông Nam Tây Bắc Trung này ngũ Đại Châu bên trong trải rộng loại này nhận nhiệm vụ địa phương A. Chỉ bất quá những chỗ này đều rất phổ thông. Phụ trách trông coi tu sĩ tất cả đều là phổ thông tu sĩ. Cũng không phải thí thiên giả. Cho nên muốn muốn truy xét được thí thiên giả ồ khó khăn một chút. Bởi vì cấp bậc thấp thí thiên giả căn bản không có tư cách đi ồ Dựa theo ba tên này trí nhớ. Chỉ có trở thành địa giai thí thiên giả. Mới có tư cách đi ồ Trừ Chưa quá những tin tức này bên ngoài. Cũng chưa có ngoài ra có dùng tin tức. Làm lý cỡ tiêu đem những tin tức này nói ra sau. Long lão đầu không nhịn được mắng. Những người này giấu quá sâu Hoàn toàn chính là một ít bọn chuột nhắt Vốn tưởng rằng có thể trực tiếp ở ba tên này hồn thể trong trí nhớ tìm tới lục tiên kiếm đầu mối Sau đó tìm hiểu nguồn gốc đem lục tiên kiếm đoạt lại Bây giờ đầu mối trực tiếp chặt đứt Long lão đầu làm sao có thể không nổi nóng Nhìn nổi nóng vô cùng long lão đầu Lý cửa tiêu cũng là âm thầm bất đắc dĩ Hắn không nghĩ tới thí thiên giả lại phòng thủ nghiêm mật như vậy Muốn tìm được đem ồ thật sự quá khó khăn Trừ phi bắt mấy cái địa giai cấp bậc thí thiên giả Nhưng là địa giai thí thiên giả số lượng thiếu không nói Hơn nữa hành tung tất cả đều vô cùng dường dị Cũng không phải tốt như vậy bắt huống chi địa giai thí thiên giả yếu nhất cũng là hợp thể sơ kỳ Bằng mượn bọn họ thủ đoạn Chưa chắc so với chính mình yếu đi Nghĩ tới đây, may là Lý Cửu Tiêu cũng không nhìn được đau cả đầu. Vốn cho là U Minh cắt hòa hồn điện đã đủ phiền toái, đủ thần bí. Nhưng so với thí thiên giả, này hai thế lực lớn đã coi như là phi thường trong suốt. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý Cửu Tiêu thở một hơi thật dài trầm giọng nói. Chờ bắt được đạo môn ngũ chấp sự trong tay ma thương mảnh vụn. Phải đi thí thiên giả nhận nhiệm vụ chỗ đó nhìn một chút. Nói không chừng có thể có một ít thu hoạch. Bây giờ không có còn lại đầu mối. Cũng chỉ có thể từ từ tìm kiếm lục lọi Cũng may ba tên này thức hải trong trí nhớ bên có không ít nhận nhiệm vụ địa phương. Mình có thể giả mạo ba tên này thân phận. Đi những thứ này nhận nhiệm vụ địa phương dò cha một chút. Tiểu tử nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được lục tiên kiếm. Này vốn là thuộc về ma tổ bảo vật. Lấy được sau đó có thể trở thành ngươi bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nghe long lão đầu vô cùng thận trọng giao phó. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Ở biết rõ lục tiên kiếm cùng chu tiên kiếm là đồng đẳng cấp tồn tại sau Hắn cũng đã ở tâm lý làm ra quyết định. Vô luận như thế nào cũng phải lấy được lục tiên kiếm. Không chỉ có lục tiên kiếm. Ngoài ra hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm cùng với chu tiên trận đồ hắn cũng phải nghĩ biện pháp lấy được. Bảo vật như vậy phải khống chế ở trong tay mình bên mới có thể an tâm. Cùng long lão đầu trò chuyện chỉ chút lát sau. Lý cửa tiêu thần thức lúc này mới thối lui ra cửa tháp. Thần thức mới vừa đẩy ra. Bên tai liền chuyển tới dương quân thanh âm. Chủ công. Phía trước có một tòa thành lớn. Chúng ta ngồi truyền tống trận trực tiếp đi nói thành đi. Nơi này cách nói thành cũng không thiếu khoảng cách. Nếu là cứ như vậy khống chế vân thuyền phi hành đảo là có chút lãng phí thời gian." Đợi Dương Quân dứt tiếng nói, Lý Cẩu Tiêu mở hai mắt ra gật đầu một cái. Lấy được Lý Cẩu Tiêu đáp ứng, Dương Quân liền thao túng vân thuyền hướng phía dưới chậm rãi hạ xuống. Theo vân thuyền hạ xuống, Một tòa thật to thành trì cũng theo đó xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu đám người trong tầm mắt bên. Hạ xuống phía dưới thu hồi vân thuyền. Lý Cửu Tiêu đoàn người hướng hơn 200 mét ngoài thành môn đi tới. Ra vào thành trì tu sĩ dày đặc. Tất cả đều chỉnh tề đứng xếp hàng. Không có ai ở chỗ này gây chuyện. Lý Cửu Tiêu đoàn người cũng không có làm cái gì đặc thù Đứng xếp hàng nộp lệ phí vào thành hậu tiến đến trong thành trì bên. Ngay tại Lý Cửu Tiêu đám người tiến vào tòa thành trì này thời điểm Ba đạo người mặt viền vàng hắc bào bóng người xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu trấn áp kia ba gã thí thiên giả vân tiêu bên trên Sắc mặt khó coi vô cùng quan sát bốn phía liếc mắt sau Trong đó một danh người đàn ông trung niên trầm giọng nói Ba người kia hoàng giai tiểu ra hỏa khí tức chính là ở chỗ này biến mất Theo người đàn ông trung niên rước tiếng nói Ngoài ra hai danh người đàn ông trung niên nhất thời sát ý lẫm nhiên mở miệng nói Thật lớn mật Lại dám đối phó chúng ta thí thiên nhân Tìm chết Bất kể là người nào Dám đụng đến chúng ta thí thiên nhân Thì phải bỏ ra giá quá cao Lên tiếng trước nhất người đàn ông trung niên gật đầu một cái Lúc này từ trong nhẫn chứ vật xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay vòng tròn nhỏ Vòng tròn trên có dày đặc đường vân Nhìn vô cùng rượu dị. Xuất ra vòng tròn sau người đàn ông trung niên đem về phía trước ném ra. Vòng tròn trong nháy mắt đón gió trở nên lớn. Làm vòng tròn thay đổi đến đường kính 3 mét thời điểm ngừng lại. Vòng tròn bên trên đường vân tản mát ra ánh sáng. Làm vòng tròn bên trên sở hữu đường vân tất cả đều sáng lên sau. Vòng tròn dựng lên. Chỉ thấy đứng lên vòng tròn hiện lên ra từng bức họa. Mà vòng tròn bên trên nổi lên những hình ảnh này chính là lý Cửu tiêu đối chiến ba gã thí thiên giả cảnh tượng. Ba người thông qua vòng tròn bên trong hình ảnh. Nhìn tận mắt lý Cửu tiêu đối kháng kia một đảo kinh khủng kiếm khí. Đem ba gã thí thiên giả toàn bộ bắt lại. Theo lý Cửu tiêu biến mất ở trong hình. Vòng tròn bên trên đường vân từ từ trở tối. Hình ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Người đàn ông trung niên vấy tay một cái. Vòng tròn lần nữa biến thành lớn chừng bàn tay bị đem thu vào. Tây Châu lúc nào xuất hiện như vậy một cái cường hãn thiên tuyển chi nhân. Có lẽ là từ Trung Châu đến. Chuyện này không thể khinh thường. Lập tức điều tra hắn vị trí. Phải đem mau sớm chém chết. Đợi hai gã đồng bạn rước tiếng nói sau. Thu hồi ruột dị vòng tròn người đàn ông trung niên thở một hơi thật dài nói. Trong tay hắn cây súng kia sợ là không đơn giản. Lại có thể ngăn cản thánh kiếm một đảo kiếm khí Phải cướp đoạt lại Vừa nói Người đàn ông trung niên trong mắt hiện ra nồng nặc thần sắc tham lam Ngoài ra hai danh người đàn ông trung niên cũng là như vậy Hai mắt nhìn nhau một cách sau Ba người lúc này mở ra thân hình Hướng Lý Cẩu Tiêu rời đi phương hướng vội vã đi Mà Lý Cẩu Tiêu tự nhiên không biết rõ chuyện này giờ phút này hắn đã mang theo lý nhiên lâm duyệt cùng với dương quân cùng tần một vũ bốn người ở trong thành trì đi lang thang đứng lên vốn là hắn dự định trực tiếp đi tỏa thành trì này truyền tống đại điện nhưng nhìn đến muội muội cùng lâm duyệt cùng với tần một vũ tam nữ đi vào bên trong thành vẻ mặt hưng phấn bộ dáng hắn liền buông tha lập tức đi nói thành dự định Ngược lại chính ma thương mảnh vụn ngay tại đảo môn ngũ chấp sự trong tay bên cũng sẽ không lập tức liền biến mất Cho nên cũng không cần gấp với này nửa thiên nhất ngày Hơn nữa mỗi mỗi lý nghiên cùng lâm duyệt cũng ở đây cửa tháp đời thời gian quá dài Tâm lý cũng có một chút kiềm chế Giờ khắc này ở này phồn hoa vô cùng bên trong thành đi lang thang một chút Cũng có thể điều chỉnh một chút tâm cảnh Có cái quyết định này Lý Cửu tiêu liền không nhanh không chậm cùng Dương quân phụng bồi tam nữ ở trong thành đi lang thang. Lý Cửu tiêu cùng Dương quân đi ở phía sau. Lý nghiên tam nữ tắt đi ở phía trước. Tam nữ hưng phấn vô cùng nhìn chung quanh. Rất nhanh liền cùng Lý Cửu tiêu cùng Dương quân kéo ra một chút khoảng cách. Bất quá ở chỗ này Lý Cửu tiêu cũng không lo lắng tam nữ gặp phải nguy hiểm gì. Ngược lại là không có theo sát cứ như vậy đi phía trước đi dạo chỉ chốc lát sau phía trước đột nhiên truyền tới tiếng cãi vã cùng tiếng mắng chửi làm lục phàm mở ra thần thức thấy phía trước chuyện phát sinh sau sắc mặt quét một chút trở nên âm trầm xuống trong mắt hung quang bắn tán loạn vạn cổ ma tổ 16 sáu chương bốn trăm ba mươi tám k đến giúp ngươi giải quyết tìm chết sát ý lấm nhiên quát lạnh một tiếng Lý cẩu tiêu trong nháy mắt mở ra thân hình bay về phía trước vút đi. Mà giờ khắc này đi ở phía trước lâm duyệt Lý Nhiên cùng với tần một vũ ba người bị hơn 10 người người mặt đạo môn trường bào để tử vây vào giữa. Làm Lý cẩu tiêu bay vút đến phố cận lúc. Bất ngờ thấy cầm đầu một xanh nữ tử một cái tát ở Lý Nhiên trên mặt. Thấy một màn như vậy. Lý cẩu tiêu nhất thời hai mắt phun lửa. Vô cùng kinh khủng sát ý trong nháy mắt bùng nổ. Vét sạc chỉnh tỏa thành trì. Cút ngay. Theo một đạo ẩm chứa kinh khủng sát ý cùng lửa dần tiếng giống dần hạ xuống. Ngăn ở lý cửa tiêu phía trước rất nhiều người vây xem trong nháy mắt nổ tung thành huyết vụ. Đối mặt kinh khủng như vậy một màn. Còn lại người vây xem nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng mịch. Vội vàng hướng bốn phía bỏ chạy vây quanh lý nhiên lâm duyệt cùng với tần một vũ ba người kia hơn mười người đạo môn đệ tử cũng muốn chạy trốn nhưng là thân thể bọn họ căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào phảng phất bị thi triển đình thân thuật như thế nhìn hai mắt đỏ ngầu từng bước từng bước hướng bọn họ đi tới lý cửu tiêu này hơn mười người đạo môn đệ tử đều là bị dọa sợ đến cả người run rẩy lạnh lùng quét này hơn mười người đạo môn đệ tử liếc mắt Lý Cửu Tiêu đi tới Lý Nhiên Tam nữ bên cạnh, nhìn Lý Nhiên trên mặt đỏ tươi vô cùng giấu bàn tay. Lý Cửu Tiêu tâm lý lửa giận cùng sát ý càng đậm đà. Tát muội muội mà qua tên này đạo môn nữ đệ tử là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi cùng muội muội Lý Nhiên tu vi tương đương, chỉ bất quá muội muội thiếu kinh nghiệm thực chiến, hoặc có lẽ là cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm. Cho nên đối mặt tên này đạo môn nữ đệ tử đột nhiên tát tới một cái tát trực tiếp mộng ở. Căn bản không kịp làm ra phản kích. Cố đè xuống tâm lý lửa giận cùng sát ý. Lý cổ tiêu thương tiếc vô cùng nhìn mũi mũi ôn nhu nói. Đau không? Đối mặt lý cổ tiêu đè nén lửa giận hỏi. Lý nhiên khẽ lắc đầu một cái. Đi thôi, ca, mặc dù bị đập bạc tay. Nhưng là những người này là đạo môn đệ tử. Nàng không muốn cho ca ca gây phiền toái. Lý Nhiên dứt tiếng nói lúc, mười mấy đạo tử trung tâm thành đạp không chạy nhanh đến. Rõ ràng là thủ hộ tòa thành trì này an nguy đạo môn cường giả. Mười mấy đạo đạp không tới đạo môn cường giả mới vừa đáp xuống. Đập Lý Nhiên bạc tai tên gia đạo môn nữ đệ tử liền nổi giận đùng đùng hô: "Vương Chốc sự, nhanh giết bọn họ bốn cái!" Đối mặt tên nữ đệ tử này nổi giận đùng đùng chấp sự Cầm đầu Vương Hoành cũng không có trực tiếp đồng thủ Mà là thần sắc kiên kỵ nhìn về phía Lý Cửu Tiêu Hắn không phải người ngu Từ trên người Lý Cửu Tiêu bộc phát ra kinh khủng sát ý là có thể đoán được Lý Cửu Tiêu kinh khủng Đương nhiên sẽ không tùy tiện đồng thủ Nhìn Lý Cửu Tiêu liếc mắt sau Vương Hoành lúc này trầm giọng mở miệng nói Các hạ ở đạo môn chúng ta trong thành trì giết người Còn chấn áp đạo môn chúng ta để tử Không thích hợp đi Nhưng mà lý cẩu tiêu căn bản nhìn cũng không có nhìn vương hoành Chỉ là đối mũi mũi lý nghiên ôn nhu nói Đối mặt khi dễ ngươi nhân Vĩnh viễn không muốn nhân tử nương tay Càng không muốn nhượng bộ Nhượng bộ chỉ sẽ để cho người khác được voi đòi tiên Cảm thấy ngươi dễ khi dễ Biết chưa Đối mặt Lý cổ tiêu dạy dỗ Lý nghiên trọng trọng gật đầu một cái Người khác nói chuyện có lẽ nàng không sẽ tin tưởng Nhưng là ca ca nói bất kỳ lời nói nàng đều rất tin không nghi ngờ Bởi vì nàng biết rõ ca ca vĩnh viễn sẽ không hại chính mình Nhìn thần sắc kiên định muội muội Lý nghiên Lý cổ tiêu cười gật đầu nói Đi Nàng vừa nãy là như thế nào đối với ngươi Gấp 10 lần trả lại Nghe nói như vậy, lý nhiên không có chút gì do dự. Thẳng đi tới tát nàng bạc tai đạo môn nữ để tử bên cạnh. Thấy một màn như vậy, vương hoành sắc mặt nhất thời trở nên khó coi âm trầm xuống. Không đợi hắn mở miệng. Với hắn cùng đi một danh người đàn ông trung niên liền nổ quát một tiếng. Càn rỡ, nơi này không phải là các ngươi có thể xuất ra. Này danh người đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết. Lý cổ tiêu hiện lên ngọn lửa màu đen con ngươi liền hướng đến đem nhìn sang. Làm lý cổ tiêu ánh mắt lạc ở này danh người đàn ông trung niên trên người lúc. Người đàn ông trung niên nhất thời bị vô căn cứ hiện lên ngọn lửa màu đen bọc lại ở bên trong. a vô cùng thây lương tiếng kêu thảm thiết từ này danh người đàn ông trung niên trong miệng truyền tới. Đối mặt kinh khủng như vậy một màn. Vương Hoành cùng còn lại đạo môn cường giả nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch. Theo bản năng lui về phía sau lui nhanh. Mà chạy trốn tới ngoài trăm thước mấy ngàn danh vây xem giờ phút này tu sĩ càng là con ngươi trợn to. Mặt đầy không dám tin thần sắc. Chuyện này. Người này rốt cuộc là ai? Hắn lại dám như thế tứ vô kỵ đạn chém chết đạo môn nhân. Ai ra? Quá kinh khủng. Không nhìn bốn phía sợ hãi ánh mắt. Lý Cửu tiêu thần sắc bình tĩnh nhìn mũi mũi Lý Nhiên. Ở Lý Cửu tiêu nhìn soi mói. Lý Nhiên nhìn về phía trước mặt mặt đầy sợ hãi nói môn nữ đệ tử. Sau một khắc, Lý Nhiên huy động tay trái. Hung hăng tát ở tên này đảo môn nữ đệ tử trên mặt. Ba, theo một đảo thanh thúy vô cùng bạc tai âm thanh. Tên này đạo môn nữ đệ tử bên phải trên gò má xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Tiếp lấy lý nhiên không chút do dự huy động bàn tay. Một cái tát tiếp lấy một cái tát mà bắt đầu. Suốt đập mười bàn tay. Nàng mới ngừng lại. Thần sắc bình tĩnh như cũ vô cùng. Mà danh đạo môn nữ đệ tử đáng yêu gương mặt trực tiếp bị tát đến sưng lên. Khóe miệng càng là có chảy ra máu tươi. nhiễm đỏ toàn bộ cằm nhìn có chút kinh khủng, chỉ bất quá nàng trong hai mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn hận. Lý Nhiên trở lại Lý Cẩu Tiêu bên người đứng lại. Nhưng Lý Cẩu Tiêu nhưng là bước tới nơi này danh đạo môn nữ đệ tử bên cạnh. Nhìn đi tới trước mặt mình Lý Cẩu Tiêu. Tên này đạo môn nữ đệ tử trong mắt oán độc cùng phẫn hận nhất thời biến thành sợ hãi. Bởi vì chân linh ma diễm vẫn còn ở bao quanh tên kia đạo môn cường giả. Hắn nhục thân đã bị thiêu đốt một nửa, mà hết thảy này đều là Lý Cầu Tiêu làm được. Đối mặt như vậy một cách vô cùng kinh khủng ác ma, cũng không do nàng không sợ hãi. Lạnh lùng nhìn tên này đạo môn nữ đệ tử liếc mắt sau. Lý Cầu Tiêu quay đầu nhìn muội muội Lý Nghiên tiếp tục nói: "Bây giờ bỏ qua cho nàng, nàng sẽ không cảm tạ ngươi ăn không giết, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tới trả thù ngươi." Cho nên đối mặt địch nhân lúc tối tốt biện pháp giải quyết chính là trảm thảo trừ căn. Sau này bất kể gặp phải địch nhân gì. Địch nhân là thân phận. Ngươi chỉ để ý xếp đó là. Còn lại ca đến giúp ngươi giải quyết. Hắn không muốn để cho muội muội trở thành chỉ biết sát lục đồ phu. Nhưng là cũng quyết không cho phép muội muội trở thành mềm yếu có thể bắt nạt nhân. Muội muội mặc dù lý nghiên đi theo chính mình gặp qua không ít sát lục. Nhưng là trái tim của nàng đáy quá hiền lành, quá nhân từ. Nếu là đặt ở an bình tường hòa trong hoàn cảnh một bên, có lẽ nàng có thể sinh hoạt được rất vui vẻ. Nhưng là ở tàn khốc vô cùng tu luyện trong thế giới bên. Nàng hiền lành cùng nhân từ chỉ có thể bị người khác lợi dụng, trở thành đâm ở trên người nàng đao nhọn. Sát ý lấm nhiên rước tiếng nói, lý cẩu tiêu trong mắt hiện ra ngọn lửa màu đen. Kèm theo động tác của hắn. Chân linh ma diễm nổi lên, đem tên này đạo môn nữ đệ bọc lại ở bên trong. A, nhục thân bị thiêu đốt. Tên này đạo môn nữ đệ tử trong miệng nhất thời phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Không nhìn kêu thê lương thảm thiết đạo môn nữ đệ tử, Lý Cầu Tiêu nhìn về phía còn lại hơn 10 người đạo môn đệ tử, đều không ngoại lệ. Vây quanh lý nhiên lâm duyệt cùng tần một vũ ba người hơn mười người đạo môn để tử tất cả đều bị chân linh ma diễm bọc lại Nhìn một màn này Vương hoành cùng hơn mười người đạo môn cường giả tất cả sắc mặt của là sợ hãi không thôi Vạn cổ ma tổ 16 Chương 439 các ngươi là thứ gì Mới vừa rồi lý cổ tiêu ở chỗ này giết người thì coi như xong đi Nhưng giờ phút này hắn nhưng là làm của bọn hắn mặt làm nhục như vậy hành hạ đạo môn đệ tử. Hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt. Ngắn ngủi sợ hãi sau. Vương Hoành cố ném tâm lý kiêng kỷ lạnh lùng nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao như thế hành hạ đạo của ta môn đệ tử? Thật cho là chúng ta đạo môn dễ khi dễ sao? Nhìn mở miệng lần nữa Vương Hoành. Lý Cửu Tiêu nhất thời cao mày hừ lạnh nói: Các ngươi là thứ gì? Coi như là lục thiên thần ở chỗ này cũng không dám như thế cùng bản tòa nói chuyện, còn dám nói nhảm một câu? Đừng trách bổn tòa trực tiếp giết các ngươi. Cút! Sát ý lắm nhiên tiếng hừ lạnh hạ xuống. Lý Cửu Tiêu tâm niệm vừa động, bị chân linh ma diễm bọc lại hơn mười người đạo môn đệ tử cùng tên giea đạo môn cường giả toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Không nhìn sắc mặt khó coi vô cùng vương hoàng đám người. Lý cổ tiêu hướng về phía Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt ôn nhu nói. Đi thôi. Nói xong hắn liền dẫn Lý Nhiên Lâm Duyệt bốn người xoay người rời đi. Đứng ở phía trước người vây xem thấy vậy vội vàng né tránh đến hai bên. Tại chỗ mấy ngàn danh người vây xem cứ như vậy đưa mắt nhìn Lý cổ tiêu một nhóm năm người rời đi trên mặt tất cả đều là không cách nào che giấu rung động cùng kính sợ liên tiếp chém chết hơn mười người đạo môn để tử không nói còn dám nói ra câu kia lục thiên thần cũng không dám như thế cùng hắn nói như vậy ngang ngược lời nói đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại bọn họ làm sao có thể không kính sợ mà vương hoành cùng hơn mười người đạo môn cường giả giờ phút này nhưng là bực bội vô cùng phấn nộ như không phải tự biết không địch lại bọn họ đã sớm liên thủ đem lý cửa tiêu tiêu diệt rồi vương chấp sự làm sao bây giờ chẳng nhẽ mặt cho bọn họ cách không mở được đúng vậy vương chấp sự ngay trước nhiều người như vậy mặt sát rồi đạo môn chúng ta hơn mười người để tử nếu như truyền đi đạo môn chúng ta mặt mũi coi như mất hết mới vừa rồi lý cửa tiêu ở thời điểm bọn họ không dám nói nửa câu nói nhảm Nhưng bây giờ nhưng là không có cố kỵ Cho nên mới vừa rồi kiềm chế ở tâm lý lửa giận trong nháy mắt liền phát tiết đi ra. Nhìn mặt đầy tức giận mọi người. Vương chấp sự tràn đầy khó chịu hừ lạnh nói. Lúc này ngư khí. Mới vừa rồi tại sao không nói chuyện. Bị vương chấp sự như vậy đổi một cái câu. Vô cùng phấn nộ mọi người đều là mặt lộ lúc túng mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu bày ra thực lực và thủ đoạn thật sự quá kinh khủng dường gì. bọn họ kia dám mở miệng, bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ liền chôn cất nộp mạng. nhìn mặt đầy lúc túng mọi người liếc mắt, Vương chấp sự cũng lười so đo cái gì, hít sâu một hơi trầm giọng nói: đi, đem việc này hồi báo cho môn chủ, để cho môn chủ tự mình đến giải quyết đi. Mới vừa rồi Lý Cẩu Tiêu câu kia ngang ngược vô cùng lời nói xác thực đưa hắn cho chấn nhích. Bởi vì hắn nhìn ra được Lý Cẩu Tiêu cũng không phải đùa. Cũng không phải kéo đại kỳ khoác lác. Cho nên chuyện này tối tốt biện pháp xử lý hay lại là hồi báo cho môn chủ. Tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm ra quyết định sau Vương Hoành liền dẫn hơn 10 người đạo môn cường giả xoay người rời đi. Theo Vương Hoành đám người sau khi rời đi. Hội tụ ở bốn phía mấy ngàn danh vây xem tu sĩ nhất thời nổ nổi. Ai ra? Thanh niên này rốt cuộc là thân phận gì? Tựa hồ liền đạo môn môn chủ cũng không coi vào đâu. Chẳng lẽ là ngoài ra hai đại đạo thống cường giả hay sao? Mấy ngàn danh vây xem tu sĩ nghị luận âm ỉ. Các từ suy đoán đến thân phận của Lý Cửu Tiêu. Mà rời đi nơi này Lý Cửu Tiêu một nhóm ngũ nhân đã tới một cái khách sạn. Thuê lại một cái tinh xào sân. Vốn là lý nhiên cùng lâm duyệt cùng với tần một vũ ba người còn có tâm tình đi lang thang. Nhưng là trải qua mới vừa rồi sự tình sau đó. Các nàng hiển nhiên không có bất kỳ tâm tình. Ở sân nhỏ bên ngồi xuống sau đó. Tần một vũ lúc này mới nói đến mới vừa rồi sự tình căn nguyên. Nguyên lai ba người các nàng từ từ đi phía trước đi lang thang thời điểm tên kia đạo môn nữ đệ tử mang theo ngoài ra hơn mười người đạo môn đệ tử cũng đâm đầu đi tới sau đó lý nhiên cũng không nhỏ tâm đã dấm vào cái kia đạo môn nữ đệ tử chân lý nhiên đã nói xin lỗi nhưng là tên kia đạo môn nữ đệ tử được thế không tha người địa mắng lên cuối cùng chính là lý cửu tiêu thấy một màn kia đạo môn nữ đệ tử đập lý nhiên một cái tát sau khi nói xong Tần Mộc Vũ giận dữ không dứt địa hử lạnh nói: Vốn tưởng rằng đạo môn coi như danh môn chính phái, không nghĩ tới bên trong cũng có loại mặt hàng này, thật là làm người ta chán ghét. Nhìn tức giận không thôi Tần Mộc Vũ, Lý Cầu Tiêu cũng không có nói gì nhiều. Bất kỳ thế lực nào đều là giống nhau, có tốt có xấu. Khẽ hô một hơi thở, Lý Cầu Tiêu nhìn ngồi tại chính mình bên phải muội muội Lý Nghiên, vô nhẹ nhẹ một cái nàng đầu. Sau này nếu là gặp đến bất kỳ khi dễ khiêu khích ngươi nhân, không nên khách khí, trực tiếp giết nó là không người nào có thể khi dễ ngươi. Lần này may chính mình đi theo phía sau. Hơn nữa những thứ kia đạo môn đệ tử không có hạ sát thủ. Nếu là tên kia đạo môn nữ đệ tử trực tiếp đối muội muội hạ sát thủ, hắn coi như báo thù thì đã có sao? Cho nên chuyện này cũng cho hắn ở tâm lý gõ chung báo động. Phải cho em gái an bài một cái cường đại hộ vệ. Ảnh mị ngược lại là có thể. Nhưng là nàng Tu Vi vẫn có một chút thấp. Yêu cầu tăng lên một phen. Mà lý nhiên nghe được lý cổ tiêu những lời này. Trên gương mặt tươi cười hiện ra hạnh phúc thỏa mãn nụ cười. Biết ca. Tần một vũ nhìn huynh mùi hai người. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu hâm mộ. Ngồi ở sân nhỏ vừa trò chuyện chỉ chút lát sau, Lý Cửu Tiêu liền trở về phòng ngồi xếp bằng, đợi tâm thần sau khi bình tĩnh lại, hắn từ tu di trong nhẫn lấy ra tam cái nhẫn chữ vật. Này tam cái nhẫn chữ vật đến từ ba người kia thí thiên giả. Trừ quá này tam cái nhẫn chữ vật bên ngoài, còn có một đem trường kiếm màu bạc, tử sắc hồ lô cùng với một cái kim sắc con dấu. Tử sắc hồ lô là phong đạo nhân cái kia tử kim hồ lô hàng nháy. Mà cái kia tử kim hồ lô chân chính danh hiệu gọi là trảm tiên hồ lô. Về phần kim sắc con dấu cùng trường kiếm màu bạc ngược lại là không có gì địa phương đặc thù. Bất quá cũng coi là đỉnh phong pháp bảo. Này ba cái bảo vật đối với hắn không có tác dụng gì. Cho nên hắn dự định ban cho Dương quân cùng tần một vũ. Nhìn lấy trong tay tam cái nhẫn chữ vật. Lý Cầu Tiêu mở ra thần thức hướng thứ nhất nhẫn chứa vật dò xét đi vào. Này cái nhẫn chứa vật thuộc về tập sát quá xác viễn tên kia phân thần đỉnh phong thí thiên giả. Làm thần thức dò xét đến trong nhẫn chứa đồ biên tình huống sau đó, Lý Cầu Tiêu cả người nhất thời ngây ngẩn. Chỉ thấy trong nhẫn chứa đồ bên rõ ràng là vô số linh thạch cùng đủ loại tài nguyên tu luyện. So với Đông Châu một cách đế quốc tàng bảo khố còn phong phú hơn nhiều lắm. Ngắn ngồi rung động sau. Lý cổ tiêu trong mắt không khỏi tinh quang lói lên. Hắn biết rõ thí thiên giả vì sao lại như thế giàu có. Từng cái thiên tuyển chi nhân đều là đỉnh phong thiên tài. Thu được tài nguyên tự nhiên không phải số ít. Mà thí thiên giả đặc biệt săn giết thiên tuyển chi nhân. Thiên tuyển chi nhân thu được tài nguyên toàn bộ đều rơi vào trong tay bọn họ. Qua nhiều năm tháng để giành đến. Tự nhiên có thể thu được vô số tài nguyên. Mình muốn tìm kiếm tài nguyên. Hoàn toàn có thể từ nơi này nhiều chút thí thiên giả vào tay. Cái ý nghĩ này ở tâm lý sinh ra sau. Trong nháy mắt liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm lý sao động. Lý cổ tiêu bắt đầu tra xét rõ ràng đứng lên. Ở long lão đầu dưới sự nhắc nhở lý cửu tiêu sắp có dùng tài nguyên tất cả đều đơn độc thu vào tu di trong nhẫn. về phần vô dụng cái gì chính là một tia ý thức thu vào rồi cẩu tháp bên trong. giao cho long lão đầu luyện hóa thành tinh khiết ma khí. mà đổi thành ngoại nhẫn chứ vật cũng là như vậy. tiêu phí gần một giờ mới toàn bộ sửa soạn xong hết. đem vô dụng tài nguyên tất cả đều đưa vào cẩu tháp bị luyện hóa sau. trước mặt lý cửu tiêu lơ lưng bốn thứ vật phẩm vạn cổ ma tổ mười sáu, chương bốn trăm bốn mươi phá nhật mũi tên. này bốn thứ vật phẩm theo thứ tự là một viên toàn thân màu thủy lam viên châu, một cái màu đỏ thấm ngọc phiến, trừ quá màu thủy lam viên châu cùng xích sắc ngọc phiến sau. còn lại hai món rõ ràng là một cái màu tím xám cây kéo cùng một nhánh màu đen mũi tên. ở long lão đầu nhắc nhở hạ hắn thu góp đi ra mấy chục thứ vật phẩm. Lại từ kia mấy chục thứ vật phẩm bên trong đơn độc lựa ra này bốn dạng. Này bốn thứ vật phẩm lai lịch lý cửa tiêu ngược lại là biết rõ. Bởi vì ba cái thí thiên giả trong trí nhớ bên thì có ghi lại. Bốn dạng bảo vật phân biệt đến từ bốn cái thí thiên giả. Trong đó màu thủy lam viên châu cùng màu tím xám cây ghéo đều là thuộc về hai gã nữ tính thiên tuyển chi nhân bảo vật. Mặc dù biết rõ này bốn dạng bảo vật lai lịch. Nhưng là này bốn dạng bảo vật có chỗ đặc thù gì? Hắn cũng không biết được. Không đợi hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền ở trong đầu vừa mở miệng giới thiệu. Viên này hạt châu màu xanh nước biển ẩm chứa thủy thuộc tính lực lượng. Bên trong có công pháp truyền thừa. Hạt châu bản thân cũng là một món bảo vật. Ngược lại là thích hợp tần một vũ cái kia tiểu nha đầu. Về phần xích sắc ngọc phiến là ẩm chứa hỏa thuộc tính lực lượng. Cho kia hai đầu xích viêm linh giao thích hợp nhất Long lão đầu theo thứ tự đem bốn cái pháp bảo tất cả đều giới thiệu một lần Hơn nữa làm cho này bốn cái pháp bảo an bài chỗ đi Màu thủy lam viên châu thích hợp tần một vũ Xích sắc ngọc phiến thích hợp xích ngao cùng xích rào Màu tím xám cây kéo là là một kiện pháp bảo hàng nhái Giống vậy ẩm chứa không ít uy lực Ai nắm giữ đều có thể Mà cái kia màu đen mũi tên bị long lão đầu trọng điểm giới thiệu một phen. Bởi vì này viên màu đen mũi tên gọi là phá nhật mũi tên. Là đặc biệt vì săn giết tam túc kim ô mà chế tạo bảo vật. Nói tới chỗ này. Long lão đầu thở một hơi thật dài tiếp tục nói. Như vậy phá nhật mũi tên tổng tổng có mười chi. Khống chế ở một tên Vu tục trong tay cường giả tên kia vu tộc cường giả sử dụng cửa chi phá nhật mũi tên, từng giết chín tam túc kim ô, làm long lão đầu nói ra tin tức này sau. lý cửa tiêu nhất thời con mắt hơi co lại, mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ. long lão, này phá nhật mũi tên uy lực mạnh như vậy sao. nói nhàm, đây là vu tộc đặc biệt luyện chế được đặc thù bảo mũi tên. Vì chính là dùng để đối phó tam túc kim ô. Mặc dù cái thanh này phá nhật mũi tên bên trong đảo vẫn đã bị phai mờ. Nhưng là đối với người mà nói cũng coi là một món cường đại công phạt bảo vật. Nghe long lão đầu nói tường tận xong Lý cửu tiêu nhìn về phía cái thanh này phá nhật mũi tên ánh mắt nhất thời thay đổi. Không nghĩ tới cái thanh này nhìn bình thường mũi tên lại nắm giữ kinh khủng như vậy lai lịch. Đem phá nhật mũi tên cầm ở trong tay tỉ mỉ quan sát một lát sau. Lý Cầu tiêu trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Nếu là cái thanh này phá nhật mũi tên đạo vận không có phai mờ. Hắn muốn luyện hóa có lẽ có chút khó khăn. Nhưng là bây giờ cái thanh này phá nhật mũi tên nội bộ đạo vận bị phai mờ. Nó chính là một cái cường đại công kích bảo vật. Đối phó nhân loại tu sĩ dư giả. Dùng thần thức đem này một nhánh phá nhật mũi tên quẩn dưỡng một lúc lâu sau. Lý cẩu tiêu liền đem vì thành công luyện hóa. Tâm niệm vừa động. Phá nhật mũi tên trong nháy mắt ở trong phòng bên nhanh chóng qua lại. Nhìn như cánh tay sai sử phá nhật mũi tên. Lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra một nụ cười châm biếm. Chi này phá nhật mũi tên ngược lại là có thể coi là một cái tầm xa công kích pháp bảo Xuất kỳ bất ý cũng có thể bị thương nặng thậm chí trực tiếp chém chết địch nhân Tựa như cùng trước ma thương mảnh vụn như thế Điều khiển phá nhật mũi tên ở trong phòng bên phi hành qua lại chốc lát Lý cổ tiêu mới đem thu vào rồi chính mình trong đan điện bên Như không phải còn muốn xuất phát đi nói thành Giờ phút này Lý cổ tiêu liền muốn trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái Cổ tháp bên trong đã tích toàn lượng lớn ma khí đem này ba cái thí thiên giả trong nhẫn chứa đồ bên sở hữu tài nguyên luyện hóa sau, ma khí sẽ lần nữa tăng vọt, cho nên hắn đã không kịp chờ đợi muốn dùng những thứ này ma khí để để thăng tu vi của mình rồi. Không bây giờ quá còn không phải bế quan thời điểm, cho nên hắn chỉ có thể cố đè xuống tâm lý khẩn cấp. Thở một hơi thật dài. Lý Cầu Tiêu ở tâm lý trầm giọng hỏi dò: "Long lão, Ảnh Mị tu vi còn có thể hay không thể lần nữa tăng lên. Xích rào cùng xích Ngao làm muội muội hộ vệ ngược lại là cũng được. Nhưng là như vậy quá rõ ràng rồi. Cho nên hắn vẫn là quyết định để cho Ảnh Mị tới Âm Thầm bảo vệ muội muội. Tạm thời không cần Ảnh Mị bảo vệ. Nhưng là lúc sau muội muội muốn đơn độc lịch luyện thời điểm, thì nhất định phải có Ảnh Mị Âm Thầm thủ hộ. Hắn muốn muội muội đơn độc đi lịch luyện lớn lên. Nhưng là cũng không muốn muội muội ở lịch luyện trong quá trình bị vết thương trí mệnh Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống Long lão đầu trả lời Dĩ nhiên có thể tăng lên Bất quá tiếp tục tăng lên lời nói Yêu cầu ma khí cũng không ít Ngươi nhất định phải tăng lên sao Nghe được long lão đầu hỏi Lý cẩu tiêu suy tư một chút sau Trong mắt hiện ra kiên định thần sắc Chắc chắn tăng lên Mình muốn tăng lên chỉ cần vơ vét tài nguyên mà thôi. Mà vơ vét cũng không phải đặc biệt vây khốn chuyện khó. Bất quá so sánh vơ vét tài nguyên cùng tăng cao tu vi. muội muội an nguy hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Lấy được lý cổ tiêu khẳng định vô cùng sau khi trả lời. Long lão đầu nói một tiếng được. Sau đó liền không có động tính. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở đứng lên. Sau đó liền nắm màu thủy lam viên châu cùng màu đỏ thấm ngọc phiến cùng với màu tím xám cây kéo đi ra ngoài. muội muội Lý nhiên cùng Lâm Duyệt bốn người vẫn đợi ở trong sân một bên. Lý cổ tiêu thẳng đi tới bên cạnh bọn họ. Hắn đem màu thủy lam viên châu đưa cho tần một vũ. Đem màu tím xám cây kéo cùng trường kiếm màu bạc sao cho Dương Quân. Tiếp lấy hắn lại lấy ra cái kia tử sắc hổ lô. Đem tử sắc hổ lô giao cho Lâm Duyệt. Đem bảo vật phân biệt tặng cho song sau. Lý cẩu tiêu này mới nhìn ba người nói. Này ba loại bảo vật cũng tương đối thích hợp các ngươi. Mau sớm luyện hóa sau cũng có thể coi là một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nghe được lý cẩu tiêu lời này. Tần một vũ cùng dương quân đều là mặt đầy kích động gật đầu một cái. Lâm Duyệt cũng là ôn nhu cười nói một tiếng cảm ơn phu quân đối với nàng mà nói cái gì pháp bảo cũng không trọng yếu, chỉ cần là lý cửa tiêu tặng nàng liền thích. Gật đầu cười sau, lý cửa tiêu nhìn về phía muội muội lý nghiên, tiếp lấy hắn liền đem hà đồ lạc thư từ trong đan liền bên sử dụng đến, bỏ vào muội muội lý nghiên bên cạnh. Nha đầu, cái này là yêu đế bảo vật, vừa vặn liền giao cho ngươi, vừa vặn cùng yêu đế truyền thừa tướng lẫn nhau đồng bộ, Cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất Hà đồ lạc thư nguyên bổn chính là thuộc về yêu đế bảo vật Bây giờ đóng cho em gái cũng thích hợp nhất Mặc dù muội muội không phát huy ra hà đồ lạc thư uy lực Nhưng là vậy cũng không cần quan trọng gì cả Bởi vì hắn đem hà đồ lạc thư đóng cho em gái Chính là vì để cho nàng đem hà đồ lạc thư coi là một món phòng ngự pháp bảo tới sử dụng mà thôi Trước hắn không có gì phòng ngự pháp bảo. Cho nên yêu cầu hà đổ lạc thư. Nhưng bây giờ tự có diệt thế hắc liên. Hà đổ lạc thư chỗ dùng cũng sẽ không quá lớn. Nhìn lên trước mặt hà đổ lạc thư. Lý nghiên gật đầu một cách trực tiếp đem thu vào. Nàng hoàn toàn dung hợp yêu đế truyền thừa. Tự nhiên biết rõ hà đổ lạc thư là vật gì. Bất quá đây là ca ca cho mình. Nàng không có lý do gì cử tuyệt chờ nàng tu vi đủ thời điểm, là có thể vĩnh viễn thủ hộ ca ca không bị thương tổn, nhìn muội muội nhu thuận nhận lấy hà đồ lạc thư, lý cửu tiêu lúc này mới cưng chiều cười sờ một cái nàng đầu nhỏ, đang lúc này, lý cửu tiêu thu liếm nụ cười, thần sắc bình tĩnh hướng sân đại môn nhìn, vạn cổ ma tổ mười sáu, chương bốn trăm bốn mươi một lục thiên thần ý tưởng lớn mật, khi hắn nhìn sang lúc, Bên ngoài viện bên truyền tới tiếng gõ cửa. Lý cổ tiêu chân mày cao lại hừ nhẹ nói. Tới thật đúng là khá nhanh. Tiếng hừ nhẹ hạ xuống. hắn tâm niệm vừa động. Sân đại môn tự động mở ra. Chỉ thấy bên ngoài viện bên đứng lưỡng đảo bóng người. Rõ ràng là đạo môn môn chủ lục thiên thần cùng vương hoành. Lý cổ tiêu nhìn về phía bọn họ lúc. Lục thiên thần cũng không nhìn được bất đắc dĩ cười nói. Lý Đảo Hữu không muốn quả là ngươi. Ngươi nói chuyện này náo, tới đây cũng không nói một tiếng. Ta tốt tự mình đến đón ngươi. Cười nói ra lời này lúc, Lục Thiên Thần bước vào trong sân bên, mà đi theo phía sau Vương Hoành thấy một màn như vậy sau, nhất thời con ngươi trợn to, mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Hắn đoán được Lý Cửu Tiêu phải cùng nhà mình môn chủ nhận biết. Nhưng không nghĩ đến sẽ quen thuộc như vậy. Hơn nữa nhìn nhà mình môn chủ dáng vẻ. Tựa hồ còn mang theo một chút lấy lòng ý vị. Đối mặt tình cảnh như vậy. Hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Ngắn ngủi khiếp sợ sau. Vương hoành mãnh run run một cái rực mình tỉnh lại. Vội vàng đi theo phía sau đi vào sân. Đi vào sân sau lại vô cùng cung kính đem viện cửa đóng lại. Nhìn đi tới trước mặt lục thiên thần. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cách nói. Ngồi đi. Lý Cửu Tiêu rước tiếng nói. Lục Thiên Thần cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống. Sau đó cho giỏi kỳ nhìn về phía Lý Nhiên đám người. Lý đạo hữu. Mấy vị này là. Đây là bổn tỏa muội muội Lý Nhiên. Đây là bổn tỏa thê tử Lâm Duyệt. Hai cách này là bổn tỏa thuộc hạ. Làm Lục Thiên Thần biết được Lý Nhiên cùng thân phận của Lâm Duyệt sau nhất thời nở nụ cười, lý đảo hữu thật là có phúc, muội muội dễ thương, thây tử đẹp đẽ, thật là tiện sát người bên cạnh a, cười nói đồng thời, lục thiên thần lúc này từ trong nhẫn chứa đồ bên xuất ra hai bình ngọc cùng hai cái ngọc hạp đặt ở lý nghiên cùng trước mặt lâm duyệt, ban đầu lần gặp gỡ, không thứ tốt gì, này hai khỏa chú nhan đan cùng hai khối linh ngọc sẽ đưa cho em gái cùng để muội, Cũng đừng ghét bỏ a. Thấy Lục Thiên Thần nói như vậy Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt không khỏi nhìn về phía Lý Cửu Tiêu Mà Lý Cửu Tiêu cũng biết rõ Lục Thiên Thần là cố ý muốn giao hảo chính mình Ngoài ra phỏng trừng cũng là bởi vì vừa mới phát sinh sự tình Lúc này gật đầu một cách nói Nếu là Lục Môn Chủ một phần tâm ý Kia liền nhận lấy đi Đa tạ Lục Môn Chủ rồi Thấy Lý Cửu Tiêu nhận lấy lễ vật. Lục thiên thần tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cười tiếp tục nói. Mới vừa rồi sự tình ta cũng biết. Nói ra thật xấu hổ. Là Lục mố xảy dỗ vô phương. Môn hạ ra như vậy kêu căng đệ tử. Lần này tới chính là cố ý hướng Lý Đảo Hữu bồi tội. Mong rằng Lý Đảo Hữu chớ trách. Nếu như Lý Cửu Tiêu chỉ là một loại cường giả. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí như vậy. Nhưng là hắn có thể thấy tận mắt lý cổ tiêu thực lực kinh khủng. Hơn nữa lý cổ tiêu càng là giải quyết huyết vụ ao đầm cùng tử linh thâm uyên phiền toái. Đối mặt kinh khủng như vậy vô cùng tuyệt đại thiên kiêu. Hắn là vạn vạn không muốn đắc tội. Cho nên ở vương hoành hồi báo mới vừa rồi tin tức sau. Hắn liền lập tức ngồi truyền tống chẩn chạy tới nơi này. Nếu là bởi vì bên dưới một ít phế vật đệ tử để cho Lý Cửu Tiêu cùng đạo môn trở thành địch nhân. Vậy hắn thật là tự tay giết những đệ tử kia tâm đều có. Nhìn mặt lộ ái náy lục thiên thần. Lý Cửu Tiêu tự nhiên biết rõ người này tâm lý ý nghĩ. Nếu là lục thiên thần không có tự mình chạy tới. Vừa không có cho Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt tặng tặng quà này vừa ra. Hắn tâm lý có lẽ sẽ rất khó chịu. Nhưng là lục thiên thần đã bày ra thái độ khiêm nhường. Hắn tự nhiên cũng sẽ không được thế không tha người. Dù sao lục thiên thần là một cái sẽ đến chuyện người thông minh. Hắn không sợ phiền phức. Nhưng là cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng như vậy người thông minh xích mích Đương nhiên. Đây là không có gì lợi ích phân tranh tình huống. Nếu là có lợi ích phân tranh vậy thì chớ bàn những thứ khác. Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau Lý cổ tiêu lắc đầu một cái cười nhạt nói Đi qua sự tình liền đi qua bổn tỏa cũng lười so đo Thấy Lý cổ tiêu nói như vậy Lục thiên thần tâm Lý một điểm cuối cùng lo âu cũng rốt cuộc tiêu tán Hắn thật đúng là sợ Lý cổ tiêu đúng Lý không tha người Như vậy hắn ngược lại thì có chút không xuống đài được cũng may lý cửu tiêu so với hắn tưởng tượng tốt hơn sống chung một ít không sống mặt ngoài như vậy nhìn làm người ta khó mà đến gần không có những thứ này lo âu sau đó lục thiên thần liền cười cùng lý cửu tiêu hàn huyên cứ như vậy tán gấu một lát sau lục thiên thần mới hỏi thăm tới lý cửu tiêu ý đồ đối mặt lục thiên thần hỏi lý cửu tiêu cũng không có dấu xếm dứt khoát mở miệng nói Lần này tới là nghĩ tìm các ngươi đạo môn ngũ chấp sự, làm lý cửa tiêu nói ra những lời này sau, lục thiên thần tâm lại treo lên, lý đạo hữu, ngươi tìm hắn lúc, lục môn chủ yên tâm, bổn tỏa cùng hắn không có thù gì oán, chỉ là có chuyện muốn hỏi một chút hắn, lấy được lý cửa tiêu sau khi giải thích, lục thiên thần treo tâm lần nữa bung xuống, nhẹ mở miệng cười nói, Thì ra là như vậy. Vậy cứ như thế. Bây giờ ta sẽ để cho hắn đuổi tới nơi này. Như thế nào? Lý cẩu tiêu bản muốn tự thân đi nói thành tìm tên kia. Nhưng giờ phút này lục thiên thần nói như vậy. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này gật đầu một cái. Được. Vậy thì làm phiền lục môn chủ rồi. Khách khí một câu sau. Lục thiên thần cũng không do dự. Trực tiếp ngay trước Lý cẩu Tiêu mặt xuất ra truyền âm Ngọc Phù cho ngũ chấp sự phát ra truyền âm. Để cho đuổi tới nơi này. Nhìn dứt khoát Lục Thiên Thần. Lý cẩu Tiêu tâm lý đối người này cách nhìn ngược lại là lại cao hơn một chút. Lục Thiên Thần muốn giao hảo hắn rất bình thường. Nhân chi thường tình mà thôi. Hắn sẽ không xem thường. Càng sẽ không khinh bị. Hơn nữa Lục Thiên Thần cách làm cũng chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Để cho hắn vô cùng hài lòng Hoàn thành chuyện này Hai người liền tiếp tục nhàn hàn huyên Vừa tán gấu một bên chờ đợi ngũ chấp sự đến Câu được câu không địa nhàn phiếm vài câu sau Lục thiên thần đột nhiên mở miệng hỏi dò Lý đạo hữu Ngươi có thể biết rõ thí thiên cái thế lực này Lục thiên thần đột nhiên nói ra thí thiên Thật ra khiến Lý cổ tiêu ngắn ngủi trần chờ một chút Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục như cũ. Nhàn nhạt gật đầu nói biết rõ. Lý Cửu tiêu trả lời cũng không có để cho lục thiên thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp tục nói. Xem ra lý đạo hữu ngươi cũng từng chịu đựng thí thiên tập sát chứ. Đối với cái này cái lý Cửu tiêu cũng không có dấu xếm. Nhàn nhạt gật gật đầu. Bất quá hắn cũng không tiếp tục nói. Mà là chờ Lục Thiên Thần nói xảy ra chuyện tới. Lấy được hắn lần nữa thừa nhận sau. Lục Thiên Thần nhìn chung quanh. Lúc này cho Lý Cửu Tiêu truyền âm nói. Lý đạo hữu. Có hứng thú hay không chơi đùa một cách đại. Thiết kế xếp tới một ít Thí Thiên giả. Cho Thí Thiên thiết lực một cách cảnh cáo. Làm Lục Thiên Thần nói ra cái kế hoạch này sau. Lý Cửu Tiêu trên mặt nhất thời hiện ra kinh ngạc thần sắc. Nhìn về phía ánh mắt của lục thiên thần trung tràn đầy cổ quái. Lục thiên thần những lời này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng lục thiên thần là còn muốn hỏi có liên quan thí thiên tin tức. Nhưng là không nghĩ tới tên này lại có lớn mật như thế ý tưởng. Ngay tại hắn ngắn ngủi kinh ngạc thời điểm. Lục thiên thần thở một hơi thật dài tiếp tục truyền âm. Thí thiên giả xuất vừa nhập thần. Đạo môn chúng ta có bảy tám danh tiềm lực vô cùng thiên kiêu cho ám sát. liền liền đạo môn chúng ta hai vị đường cũng gặp phải tập sát. Làm lục thiên thần kể song sau. Lý cử tiêu mới rõ ràng người này vì sao lại có to gan như vậy ý nghĩ. Vạn cổ ma tổ 16. Chương 442 dẫn xà xuất động. Nguyên lai đạo môn sở hữu thiên tuyển chi nhân gần như cũng gặp qua thí thiên giả tập sát mà đạo môn bên trong thiên tuyển chi nhân gần như đều là tuyệt đại thiên kiêu, là đạo môn tương lai cơ sở. nhưng là những thứ này tuyệt đại thiên kiêu liên tiếp bị thí thiên giả tập sát, đối mặt như vậy sỉ nhục, đạo môn dĩ nhiên là vô cùng phẫn nộ. còn chân chính nhường đường môn cao tầng đối thí thiên thống hận muốn chết đó là thí thiên đối với đạo môn hai vị đường xuất thủ. nếu như nói còn lại thiên tuyển chi nhân là đạo môn tương lai cơ sở như vậy hai vị đường chính là đạo môn tương lai hy vọng bởi vì này hai vị đường là đang ở đạo môn sở hữu thiên tuyển chi nhân bên trong trọn lựa ra vì bồi dưỡng hai vị này đường đạo môn có thể nói là đem hết toàn lực cho tới nay đạo môn đem hai vị đường giấu riêng thân phận cực tốt không có bộc lộ ra đi nhưng là thí thiên thực sự quá thần bí kinh khủng lại biết hai vị đường thân phận hơn nữa bốn năm danh thí thiên giả trực tiếp xông vào đạo môn tổ địa tập sát hai vị đường. như không phải hai vị đường trong cơ thể nắm giữ truyền thừa mạnh mẽ trí bảo tự động bảo vệ. hai vị đường sợ là đã sớm bị ám sát. chính bởi vì chuyện này, đạo môn cao tầng hoàn toàn tức giận. bắt đầu nghĩ hết biện pháp đối phó thí thiên tổ chức. nhưng là thí thiên tổ chức quá mức thần bí kinh khủng. khác nói tìm được thí thiên ồ rồi. Bọn họ liền những thí thiên giả đó tung tích cũng không tìm tới Chính vì vậy Lục thiên thần mới có cái này ý tưởng lớn mật Dự định trực tiếp dùng thiên tuyển chi nhân tới đưa tới rất nhiều thí thiên giả Đem những tin tức này tất cả đều sau khi nói xong Lục thiên thần thở một hơi thật dài Cố đè xuống tâm lý lửa giận tiếp tục truyền âm nói Không chỉ là đạo môn chúng ta Phật môn cùng nho môn cũng là như vậy Lần này ba chúng ta đại đạo thống đã đạt thành hiệp nghị. Toàn bộ đều ủng hộ dùng cái biện pháp này tới dẫn xa xuất động. Nghe lục thiên thần lời nói này. Con mắt của Lý Cầu Tiêu hít lại. Ở tâm lý nhanh chóng suy tư. Tuy nhưng cái kế hoạch này nghe có thể được. Nhưng là không nhất định có thể thành công. Bởi vì thí thiên cái thế lực này thật sự quá thần bí quá kinh khủng. Đạo môn đạo tử giấu riêng thân phận cực sâu. Như cũ bị thí thiên phát hiện. Có thể tưởng tượng được thí thiên tình báo khủng bố cớ nào. Nói càng nghiêm trọng hơn một chút. Tam đại đảo thống có lẽ thì có thí thiên nhân. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài. Đừng bảo là là dẫn xa xuất động. Chớ bị thí thiên tới một tương kế tự kế cũng là không tệ rồi. Mà lục thiên thần cũng không nói gì. liền nhìn như vậy Lý Cửu Tiêu. Chờ đợi Lý Cửu Tiêu trả lời. Vốn là bọn họ dự định là tam đại đạo thống mỗi người điều động một ít cường giả mai phục ở âm thầm. Đem dẫn ra thí thiên giả toàn bộ chém chết. Nhưng là tới đây thấy Lý Cửu Tiêu sau. Hắn tâm lý liền làm ra mời Lý Cửu Tiêu gia nhập quyết định. Dù sao Lý Cửu Tiêu thực lực bày ở nơi đó. Có hắn gia nhập lời nói nắm chặt lớn hơn một chút. Quan trọng hơn là Lý Cửu Tiêu có thể trở thành đông đảo mồi nhử một trong những thí thiên giả đó không nhất định biết rõ lý cở tiêu lời hại nói không chừng có thể đánh cái suất kỳ bất ý đương nhiên hắn cũng có chính mình một điểm nhỏ tâm tư đó chính là lý cở tiêu cùng mồi nhử đợi chung một chỗ bọn họ nói môn phái gia thiên kiêu mồi nhử tỷ số sống sót lớn hơn một chút lục thiên thần những thứ này tâm tư lý cở tiêu há có thể không biết rõ đây Mà giờ phút này hắn chính là ở tâm lý cân nhắc được mất. Ngắn ngồi suy tư một lát sau. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. Nhàn nhạt mở miệng nói. bổn tòa có thể giúp các ngươi. Nhưng là có một cách điều kiện. Nghe được Lý cổ tiêu nguyện ý đáp ứng hợp tác với bọn họ. Lục thiên thần trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc kích động. Lý đạo hữu. Ngươi nói đi. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Nếu là quả thật đưa tới những tên kia Bọn họ nhẫn chứ vật tất cả đều quy bản tòa sở hữu Những thứ kia truyền thừa loại hắn không có hứng thú gì Hắn chỉ cần những thí thiên giả đó nhẫn chứ vật Nói đúng ra là yêu cầu những thí thiên giả đó trong nhẫn chứa đổ bên tài nguyên Nghe được Lý Cẩu Tiêu nói lên như vậy một cách điều kiện Lục thiên thần đảo là có chút ngây ngẩn Ngắn ngồi ngẩn ra sau Lục thiên thần mặt hiện lên ra suy tư thần sắc Tiếp lấy liền mở miệng nói Lý đạo hữu Chuyện này chờ ta cùng nho môn Phật môn cường giả thương nhị một chút đang hồi phục ngươi như thế nào Hắn mời Lý cổ tiêu đồng thời đối phó thí thiên giả hoàn toàn là mới vừa rồi nhô ra ý nghĩ Ngoài ra hai đại đạo thống cường giả căn bản không biết rõ Đối với Lý cổ tiêu nói lên cách điều kiện này Hắn ngược lại là không có ý kiến gì Bất quá nho môn cùng Phật môn cường giả liền không biết rõ như thế nào suy tính Cho nên hắn phải cùng nho môn Phật môn cường giả thương nghị một phen Nếu không thật vất và tạo dựng lên hợp tác sợ là sẽ phải xuất hiện viết sách Thấy lục thiên thần nói như vậy Lý cổ tiêu cũng không có cái gì bất mãn Coi như tam đại đạo thống không đồng ý chính mình điều kiện cũng không liên quan Dù sao hắn đã giết ba cái thí thiên giả Thí thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cho nên coi như mình không đi tìm. Cũng tuyệt đối còn sẽ có còn lại thí thiên giả tìm tới cửa. Vì vậy hắn căn bản không lo lắng. huống chi hắn đã biết được không ít thí thiên giả nhận nhiệm vụ địa phương. Đi những địa phương kia thăm dò một phen. Nói không chừng cũng giỏi bắt được một ít thí thiên giả. Thí thiên giả hành tung đối tam đại đạo thống mà nói vô cùng thần bí. Nhưng là với hắn mà nói cũng không phải như thế. Chỉ cần thí thiên giả ở tự thân ngũ trong phạm vi trăm thước. Là hắn có thể xác nhận kỳ thân phận. Mà hết thảy này lòng tin dĩ nhiên là bắt nguồn ở long lão đầu. Chuyện tình khác long lão đầu không nhất định ra chuộng. Nhưng là cướp đoạt bảo vật cùng vơ vét tài nguyên loại sự tình. Không cần hắn mở miệng. Long lão đầu cũng sẽ chủ động hỗ trợ ngay tại hai người tạm thời đạt thành hiệp nhì sau, lục thiên thần truyền âm ngọc bài chấn động, rõ ràng là đạo môn ngũ chấp sự chạy tới, lục thiên thần đổi vương hoành ra đi đón người, không tới thời gian ngắn ngủi liền mang theo đạo môn ngũ chấp sự đi tới sân nhỏ bên. lý đạo hữu, đây chính là chúng ta đạo môn ngũ chấp sự, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp hỏi đi, vừa nói, Lục Thiên Thần trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Ngũ chấp sự cùng Lý Cửu Tiêu không quen biết. Lý Cửu Tiêu làm sao sẽ đặc biệt chạy tới hỏi một chuyện đây. Đợi Lục Thiên Thần dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu cũng không khách khí. dứt khoát nhìn Ngũ chấp sự nói. Bổn tỏa yêu cầu trong tay ngươi khối kia thiên thạch vũ trụ mảnh vụn. Có thể cầm một món bảo vật tới trao đổi. Như thế nào? Theo lý cẩu tiêu những lời này mở miệng. Lục thiên thần mặt hiện lên ra không che giấu chút nào nghi ngờ thần sắc. Mà ngũ chấp sự quản nguyên nghe nói như vậy đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền bất đắc dĩ lắc đầu nói. Khối kia mảnh vỡ quái gì đã không trong tay ta rồi. Cái gì? Lý cẩu tiêu cao mày nghi ngờ một tiếng. Trực tiếp từ vị trí đứng lên. Đáy mắt sâu bên trong hiện ra từng tia sát ý. Ma thương mảnh vụn hắn là vô luận như thế nào cũng phải lấy được Nếu là quản nguyên dám nói láo lừa bịt hắn Coi như đắc tội lục thiên thần hắn cũng nhất định muốn giết người này Nhận ra được trên người lý cỡ tiêu tàn mát ra sát ý Lục thiên thần nhất thời mặt liền miến sắc Vội vàng nhìn quản nguyên gấp giọng nói Quản nguyên Ngươi chắc chắn kia mảnh vụn không ở trên thân thể của ngươi sao Rốt cuộc xảy ra chuyện gì cặn kẽ cho Lý đạo Hứu nói ra. Không cho có bất kỳ dấu giếm nào. Trên người người khác động sát ý hắn không quan tâm. Nhưng là Lý Cửu Tiêu nếu như phải ra tay. Hắn là tuyệt đối không ngăn được. Cho nên giờ phút này hắn cũng có chút gấp. Trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh giọng. Đối mặt Lý Cửu Tiêu cùng Lục Thiên Thần hai người chất vấn. Quản Nguyên chỉ lại phải bất đắc dĩ mở miệng. Vạn Cổ Ma Tổ 16 mươi 443 ảnh Mỹ Thiên Phú thứ hai kỹ năng. Cái kia bể bây giờ phiến xác thực không có ở đây trên tay ta. Nửa năm trước ta giao dịch cho mù tiền bối. Tiếp lấy quản nguyên liền cặn kẽ vô cùng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai like nửa năm trước thời điểm quản nguyên tham gia một ít cường đại tán tu tổ chức tư nhân giao dịch buổi đấu giá. Như vậy tư nhân giao dịch buổi đấu giá rất thường gặp. Đều là một ít cường đại tu sĩ với nhau giữa giao dịch. Đem chính mình không cần bảo vật lấy ra. Trao đổi một ít hữu dụng bảo vật. Mà quản nguyên liền đem khối kia ma thương mảnh vụn cho trao đổi đi ra ngoài. Bởi vì khối kia ma thương mảnh vụn hắn nghiên cứu thời gian rất lâu cũng không có thu hoạch gì. Cho nên liền dùng khối kia ma thương mảnh vụn đổi lấy chính mình yêu cầu bảo vật. Làm quản nguyên đem chuyện đã xảy ra cắn kẽ sau khi nói xong. Lý Cửu Tiêu liền trầm giọng hỏi dò. Cái kia mù tiền bối là người nào? Bây giờ hắn ở nơi nào? Vốn tưởng rằng lần này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn có thể có được ma thương mảnh vụn. Kết quả còn là xảy ra ngoài ý muốn. Đối mặt Lý Cửu Tiêu hỏi. Không đợi quản nguyên mở miệng trả lời. Lục Thiên Thần liền trầm giọng nói. Mù tiền bối danh hiệu gọi là mù tán nhân. Là đảo môn chúng ta trong khu vực bên cực kỳ khủng bố một vị lão tiền bối. Mười năm trước hắn lại là hợp thể đỉnh phong Tu Vi. Bây giờ Tu Vi sợ là càng kinh khủng hơn. Đợi lục thiên thần giới thiệu xong xuôi. Lý cổ tiêu dứt khoát mở miệng nói. Hắn ở đâu? Mù tán nhân một mực ở Tam Cô Sơn bế quan tu luyện. Không ra ngoài dự liệu lời nói hắn chắc là ở chỗ đó. Bất quá kia mù tán nhân tính khí tính cách phi thường cổ quái. Lúc tốt lúc xấu. Hơn nữa cực kỳ cô tịch. Có rất ít người dám đi tam cô sơn. Đợi lục thiên thần toàn bộ giải thích song tất. Lý cửu tiêu thở một hơi thật dài. Trong mắt hiện ra lạnh giá thần sắc. Bất kể này mù tán nhân có thực lực gì. Nếu không phải đem ma thương mảnh vụn dao ra. Vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ ác độc. Người khác có lẽ sẽ sợ hãi mù tán nhân. Nhưng là hắn không sợ hãi. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau đó. Lý Cửu Tiêu liền nhìn Lục Thiên Thần mở miệng nói. Lục môn chủ. Hai ngày sau ngươi sắp xếp người mang bổn tỏa đi kia Tam Cô Sơn. Như thế nào? Thấy Lý Cửu Tiêu cố ý phải đi Tam Cô Sơn. Lục Thiên Thần mơ hồ đoán được kia mảnh vụn hẳn là bảo vật gì bất quá hắn trong lòng cũng không có cái gì tham niệm lúc này gật đầu nói không cần sắp xếp người rồi ta tự mình phụng bồi lý đạo hữu ngươi cùng đi vậy thì phiền toái lục môn chủ rồi lục thiên thần có thể tự mình dẫn đường vậy dĩ nhiên là cực tốt tối thiểu có thể tiên lễ hậu binh nếu là kia mù tán nhân thức thời mà đem mảnh vụn dao ra dù là dùng cái gì trao đổi cũng có thể Nhưng nếu là kia mù tán nhân cố ý không giao ra ma thương mảnh vụn Vậy hắn cứ dựa theo chính mình phương pháp đi lấy Làm ra quyết định sau Mọi người lại tán gấu mấy câu Sau đó lục thiên thần liền thức thời mang theo vương hoàng cùng quản nguyên rời đi Trước khi rời đi lục thiên thần cùng lý cỡ tiêu ước định hai ngày sau ở chỗ này gặp mặt Tự mình đưa lục thiên thần đám người sau khi rời đi Lý Cẩu Tiêu liền đối với muội muội Lý Nghiên Lâm duyệt đám người nói: "Hai ngày kế tiếp ta muốn bế quan, các ngươi liền đợi ở trong nhà này bên đi." Mặc dù bây giờ hắn tu vi cũng không sợ kia điên tán nhân, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là quyết định lần nữa đột phá tu vi. Đối người khác mà nói hai ngày căn bản không có thể đột phá. Bất quá đối với nắm giữ cổ tháp hắn mà nói căn bản không phải là cái gì vấn đề Mượn để nhị tầng thời không đại điện Này hai ngày đủ để cho hắn có đột phá Đối với lý cổ tiêu an bài Mọi người dĩ nhiên là không có bất kỳ gì nhị Tất cả đều nghiêm túc gật đầu một cái Tiếp lấy lý cổ tiêu lại bố trí trận pháp kết giới đem chọn cây sân bao phủ Phàm là có người xâm nhập hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được Bố trí xong trận pháp kết giới, Lý Cẩu Tiêu lại đem Cẩu Tháp để nhị tầng tu luyện xích ngao cùng xích rào thả ra. Dù sao Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt bốn người tu vi quá yếu, vạn nhất có thí thiên giả tìm tới nơi này, chính mình không cách nào trước tiên cứu viện bọn họ. Xích ngao cùng xích rào cũng có thể trì hoãn một ít thời gian. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Lý cổ tiêu mới yên tâm địa tới đi đến trong phòng bên mật thất dưới đất Dùng kết giới phong bế mật thất cửa vào Lý cổ tiêu liền thân hình chợt lói tiến vào cửa tháp để nhị tầm Khi hắn xuất hiện ở tòa thứ ba thời không đại điện bên cạnh lúc Long lão đầu bóng người cũng theo đó xuất hiện ở nơi này Giờ phút này long lão đầu khắp khuôn mặt là nụ cười Nhìn lý cổ tiêu hắc hắc nói Tiểu tử Ảnh Mỹ Tô Vi tăng lên. Hơn nữa còn có một cái vui mừng ngoài ý muốn. Vừa nói. Hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Làm Lý Cửu Tiêu thấy trước mặt này lưỡng đạo thân ảnh hậu. Nhất thời ngây ngần. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu kinh ngạc thần sắc. Ngắn ngồi kinh ngạc sau. Hắn nhìn về phía long lão đầu. Tại hắn nhìn soi mói. Long lão đầu đắc ý cười hắc hắc nói. Ảnh mị Tu Vi tăng lên tới Đại Thừa Sơ Kỳ sau liền kích hoạt cái thứ hai kỹ năng thiên phú. Ảnh tử phân thân. Này có thể không phải cái loại này hù dọa nhân phân thân. Trong vòng thời gian ngắn, ảnh tử phân thân nắm giữ bản thể 2 phần 3 thực lực. Thế nào tiểu tử? Không tệ chứ. Nhìn mặt lộ đắc ý thần sắc long lão đầu. Lý cổ tiêu đúng là bị giao động kinh ngạc một chút. Hắn vốn tưởng rằng hai cái này ảnh mị chung có một cái là long lão đầu lần nữa dưỡng dưỡng đi ra. Không nghĩ tới lại là ảnh mị một cái ảnh tử phân thân. Ngay tại hắn kinh ngạc vô cùng đánh giá trước mặt hai cái ảnh mị lúc. Hai cái ảnh mị hướng về phía Lý Cẩu Tiêu khom mình hành lễ. Ảnh mị bái kiến chủ tông. Nhìn hành lễ hai cái ảnh mị. Lý Cẩu Tiêu mặt hiện lên ra nồng nặng nụ cười. Lần này Long lão đầu xác thực cho mình một cái kinh hỉ. Đại thừa sơ kỳ tu vi ảnh mị đủ để bảo vệ hảo muội muội rồi. Có thể thương tổn đến người nàng hẳn không nhiều. Thí thiên giả ẩn núp thủ đoạn xác thực rất khủng bố, nhưng so với ảnh mị hay lại là kém quá xa. Bởi vì thí thiên giả thủ đoạn chỉ là bí pháp mà thôi. Nhưng ảnh mị nhưng là kỹ năng thiên phú, một là sau thiên tu luyện, Một là tiên thiên truyền thừa Hai người căn bản là không có cách tương đối Hài lòng vô cùng gật đầu một cái sau Lý cẩu tiêu này mới khiến hai cách ảnh mị hợp hai thành một Long lão Tăng lên ảnh mị tu vi tiêu hao bao nhiêu ma khí Thấy lý cẩu tiêu hỏi tới cách này Long lão đầu trên mặt thoáng qua vẻ lúc túng Ngượng ngùng cười nói Không nhiều Chỉ tiêu hao một phần ba Một phần ba Nghe thấy con số này lý cỡ tiêu cao mày Có chút khó mà tin tưởng Nhân vì trong khoảng thời gian này cỡ tháp góp nhặt ma khí có thể nói kinh khủng Dù là tiêu hao 10% cũng đủ để đem ảnh mị tu Vi tăng lên tới bây giờ cảnh giới Tiểu tử Như không phải tiêu hao điểm này ma khí Ảnh mị kỹ năng thiên phú làm sao sẽ mở ra Ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe tài Lão phu còn phí tâm phí sức suy nghĩ cho ngươi đây Không có sức nói xong câu đó sau. Long lão đầu bóng người trực tiếp tại chỗ biến mất Hiện nhiên là chuồn rồi Nhìn biến mất không thấy gì nữa long lão đầu Lý cổ tiêu lắc đầu bất đắc dĩ Hắn hiện tại không cần đoán cũng biết rõ Sở dĩ tiêu hao nhiều như vậy ma khí Nhất định là vậy lão gia hỏa nhất định phải mở ra ảnh mị ảnh tử phân thân kỹ năng thiên phú. Nếu không phải mở ra. Chỉ sợ cũng tiêu hao không được nhiều như vậy ma khí. Bất quá hắn ngược lại là cũng không có tức giận không vui. Dù sao ảnh mị là vì mũi mũi chuẩn bị hộ vệ. Dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý cẩu tiêu đuổi ảnh mị rời đi. Sau đó hắn liền bước vào tòa thứ ba thời gian trong đại điện bên. Vạn cổ ma tổ 16. Chương 444 đột phá hợp thể đỉnh phong. Ngoài giới một ngày. Ở tòa thứ ba thời gian trong đại điện bên có thể trải qua 12 ngày. Tiếp gần một tháng bế quan thời gian. Đủ hắn đem còn lại 2 phần ba ma khí toàn bộ luyện hóa xong tất. Tới đến trong đại điện bên tu luyện trên đài ngồi suýt bằng. Lý cổ tiêu bắt đầu nhắm mắt điều tức. Đợi tâm cảnh hoàn toàn bình phục lại sau đó. Hắn mới hít sâu một hơi. Bắt đầu vận chuyển hồng mông ma kinh. Theo công pháp vận chuyển. Đan điện nổi ma tức chậm rãi táo động. Tiếp lấy tinh thuần vô cùng ma khí cũng từ cổ tháp bên trong tản ra. Những thứ này tân tản mát ra tinh thuần ma khí ở công pháp điều động một chút ở bên trong kinh mạch bắt đầu nhanh chóng vận chuyển chu thiên. Ở dạng này luyện hóa chu thiên trong quá trình. Lý cổ tiêu tu vi cũng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Bên ngoài viện bên Lý Nhiên cùng lâm duyệt bốn người tán gấu một lát sau. Cũng mỗi người trở về phòng bắt đầu tu luyện. Ngay tại Lý cổ tiêu một nhóm năm người mỗi người ở trong tiểu viện bên lúc tu luyện. Một đường đuổi theo tới kia ba gã thí thiên giả đi tới khoảng cách tòa thành trì này 500 mét địa phương. Cùng nhau đi vào dễ dàng đưa tới chú ý cải trang sau chia nhau đi vào tìm tỏi tìm tới cái kia tiểu xúc sinh tung tích sau lập tức truyền âm được đáp một tiếng sau ba gã thí thiên giả đồng thời tại chỗ biến mất cùng lúc đó lục thiên thần cũng mang theo quản nguyên cùng vương hoàng đi tới bên trong thành một tòa thật to bên trong phủ đệ đi tới trước phủ đệ thính sau khi ngồi xuống quản nguyên như có điều suy nghĩ mở miệng nói môn chủ Kia lý cầu tiêu như thế khẩn cấp muốn lấy được kia mảnh vụn. Chắc hẳn kia mảnh vụn nhất định là đỉnh cấp bảo vật. Không bằng bây giờ ta phải đi tìm kia mù tán nhân. Tướng, quản nguyên lời còn chưa nói hết. Lục thiên thần sắc mặt liền âm trầm xuống. Lời như vậy ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Thấy lục thiên thần trực tiếp tức giận. Quản nguyên cũng bị sợ hết hồn. Vội vàng gật đầu nói. Đúng thuộc hạ biết sai hiện trách xong hoàn nguyên sau đó, Lục Thiên Thần lúc này mới khẽ hô một hơi thở trầm giọng nói, "Lý đạo hữu thiên phú và chiến lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Kia mảnh vụn có lẽ là bảo vật, nhưng là bởi vì một món bảo vật cùng Lý đạo hữu xích mít, đó mới là ngô xuẩn nhất quyết định. Những lời này các ngươi nhớ kỹ, đang không có liên quan đến đạo môn lời ít to lớn thời điểm." Quyết không cho phép bất luận kẻ nào đắc tội lý đảo hữu. Quản nguyên đều có thể nhìn ra lý cổ tiêu đối cái kia mảnh vụn khẩn cấp khát vọng. Hắn thì như thế nào có thể không nhìn ra đây. Nhưng là coi như hắn đã nhìn ra. Hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng. Bởi vì hắn biết rõ thứ gì có thể có ý tưởng. Thứ gì không thể có ý tưởng. Nếu là đem hết toàn lực ra tay với lý cổ tiêu có lẽ có thể đem lý cửu tiêu bị thương nặng thậm chí chém chết nhưng là như vậy trả giá thật lớn quá tốt đẹp đại hoàn toàn là cách mất nhiều hơn cách được nếu có thể giết lý cửu tiêu cũng còn khá như thì không cách nào chém chết lý cửu tiêu vậy thì đồng nghĩa với cho đạo môn chiêu rước lấy tai họa ngập đầu thân là đạo môn người trưởng đà hắn phải thành đạo môn toàn thể lợi ích để cân nhắc Nói xong mấy câu nói này sau. Lục Thiên Thần trực tiếp thẳng rời đi tiền thính. Đưa mắt nhìn Lục Thiên Thần rời đi. Quản Nguyên cùng Vương Hoàng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cũng mỗi người rời đi. Từ mới vừa rồi Lục Thiên Thần đối đãi Lý Cửu Tiêu biểu hiện. Lại tới mới vừa rồi mấy câu nói này. Bọn họ đã biết Lý Cửu Tiêu kinh khủng. Cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không lại đi tự làm mất mặt. Hai ngày nháy mắt trôi qua. Ngày thứ ba sáng sớm. Lý nhiên lâm duyệt bốn người ngồi ở trong sân bên. Chưa quá bốn người bọn họ. Lục thiên thần cùng vương hoành cùng với quản nguyên ba người cũng chờ ở bên ngoài viện bên. Bởi vì sân có lý cử tiêu bố trí trận pháp. Lục thiên thần tam người không cách nào đi vào. Chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm cầu cửu tháp để nhị tầng tòa thứ ba thời không trong đại điện bên. lý cửu tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. lướng đạo ma quang bắn ra. hô, thở một hơi thật dài. lý cửu tiêu đứng dậy từ tu luyện trên đài đi xuống. cảm thù trong cơ thể tăng vọt lực lượng. trên mặt hắn hiện ra bất đắc dĩ cười khổ thần sắc. tiêu hao nhiều như vậy ma khí. cũng chỉ là từ hợp thể sơ kỳ đột phá đến hợp thể đỉnh phong mà thôi. Vốn là hắn còn nghĩ hấp thu luyện hóa xong cửa tháp bên trong còn dư lại dư hải lượng ma khí sau có thể nhất cử bước vào cảnh giới đại thừa Nhưng kết quả lại là chỉ đột phá đến hợp thể đỉnh phong Hơn nữa còn là miễn cưỡng bước vào hợp thể đỉnh phong Bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái lúc Lý cổ tiêu đem tâm lý hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ đè xuống Mặc dù chỉ là miễn cưỡng đột phá đến hợp thể đỉnh phong Nhưng thực lực xác thực tăng lên rất nhiều rất nhiều Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu đi ra đại điện Long lão đầu cùng ảnh Mỹ đã đợi sau khi ở chỗ này Tiểu tử Vẫn là phải nhiều vơ vét một ít tài nguyên Dựa theo như ngươi vậy tốc độ đột phá Năm nào tháng nào mới có thể trở nên mạnh mẽ Nhìn nhổ nước bọt than phiền chính mình long lão đầu Lý cổ tiêu liếc mắt một cách không có tiếp lời So với hắn long lão đầu càng muốn phải trở nên mạnh Đi thôi ảnh mị Dứt tiếng nói Hắn liền dẫn ảnh mị rời đi cửa tháp Xuất hiện ở trong mật thất dưới đất bên Sau một khắc Lý cửa tiêu mở mật thất ra cửa vào kết giới đi ra ngoài Khi hắn tới đến phòng bên ngoài lúc Chờ ở trong sân bên Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt Tất cả đều tiến lên đón Ca Nhìn bốn người liếc mắt Lý Cửu tiêu gật đầu một cái. Vấy tay một cách đem bao phủ cả tòa sân ghép giới rút lui hết. Đi thôi. Chắc hẳn bọn họ cũng nóng lòng chờ. Nói xong lời này. Lý Cửu tiêu mang theo lý Nghiên lâm duyệt bốn người tới rồi bên ngoài viện bên. Thấy lục thiên thần sau hai người gật đầu một cái. Không có nói nhiều còn lại. Đoàn người chạy thẳng tới bên trong thành truyền tống đại điện. Không tới thời gian ngắn ngủi. Lý cử tiêu đoàn người liền đi tới truyền tống cửa đại điện. Ngay tại lý cử tiêu đoàn người đi tới truyền tống đại điện thời điểm. Tìm hai ngày ba gã thí thiên giả cũng đến nơi này. Khi bọn hắn thấy lý cử tiêu sau. Liếc nhìn nhau. Đều là thấy được trong mắt kinh hỉ cùng sát ý. Hai ngày này bọn họ tìm tòi chỉnh tóa thành trì. Kết quả không có tìm được chút nào tung tích. Vốn định ngồi trước truyền tống trận hướng những địa phương khác tìm kiếm. Không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải Lý Cửu Tiêu. Bất quá khi bọn họ thấy cùng với Lý Cửu Tiêu Lục Thiên Thần sau, chỉ đành phải tạm thời buông tha động thủ dự định. Ngay tại ba gã Thí Thiên Giả hỗn tạp trong đám người vừa đánh lượng Lý Cửu Tiêu thời điểm, Lý Cửu Tiêu trong đầu bên cũng truyền đến Long lão đầu thanh âm. "Tiểu tử, cẩn thận một chút, lại có ba cái Thí Thiên Giả để mắt tới ngươi." Ngay tại ngươi bên phải phía sau, Vừa muốn đi vào truyền tống đại điện Lý Cửu Tiêu nghe nói như vậy nhất thời dừng bước. Bất quá hắn cũng không có lập tức quay đầu. Hắn cũng không muốn như vậy đánh rắn đồng cỏ. Thấy Lý Cửu Tiêu dừng lại. Với ở bên cạnh lục thiên thần không khỏi nghi ngờ nói. Thế nào Lý đạo hữu? Không việc gì. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà thôi. Đi thôi. Hắn vốn định xoay người rời đi nơi này. Tìm tới một cái địa phương vắng vẻ đem đuổi theo này ba gã thí thiên giả chém chết Nhưng là nếu như giờ phút này bây giờ hắn rời đi lời nói Có lẽ sẽ đưa tới âm thầm ba tên kia chú ý Vì lấy phòng ngựa vạn nhất Hắn vẫn là quyết định tạm thời không đồng thủ Tiếp tục đi khoảng cách Tam Cô Sơn gần đây thành trì Nếu này ba cái thí thiên giả đuổi theo tới Chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ Ở là máy sẽ giết bọn họ. Dứt tiếng nói. lý cửu tiêu tiếp tục hướng trước mặt truyền tống đại điện đi vào. Lục thiên thần đám người nghi ngờ đi vào theo. làm lục thiên thần đoàn người leo lên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa sau. Ba gã thí thiên giả theo sát phía sau. Bước lên cùng một cách truyền tống trận biến mất ở truyền tống đại điện. vạn cổ ma tổ một sáu. chương bốn trăm bốn mươi năm ba gã huyền giai thí thiên giả một lát sau, lý cửu tiêu đoàn người từ mục đích nơi truyền tống đại điện đi ra. bất quá lý cửu tiêu cũng không có lập tức rời đi truyền tống đại điện, mà là cố ý trì hoãn xuống. một bên kéo dài thời gian một bên ở tâm lý hỏi dò long lão. ba tên kia theo tới rồi không có. gấp cái gì. bọn họ nào có nhanh như vậy. long lão đầu tức giận vừa dứt lời, liền lần nữa mở miệng nói. Ba tên kia tới. Lấy được cái này câu trả lời. Lý Cửu tiêu không do dự nữa. Lúc này hướng về phía bên cạnh mặt đầy cổ quái lục thiên thần đám người nói. Đi thôi. Dứt tiếng nói. Hắn liền trực tiếp mang theo lý nhiên lâm duyệt bốn người đạp không lên. Mặc dù lục thiên thần nghi ngờ trong lòng vô cùng. Nhưng vẫn là cùng vương hoành cùng với quản nguyên ba người theo sát phía sau đạp không lên. Đoàn người cứ như vậy đạp không mà đi hướng ngoài thành chạy tới. Kia ba gã thí thiên giả cũng là ẩm dấu thân hình theo sát ở phía sau bên. Giờ phút này lục thiên thần cũng nhận ra được có một chút có cái gì không đúng. Lúc này cho Lý Cửu Tiêu truyền âm nói. Lý đạo hữu. Có phải hay không là có tình huống gì? Tiến vào tòa thành trì kia truyền tống đại điện lúc. Lý Cửu Tiêu liền rõ hiện có điểm không đúng. Mới vừa mới đi ra khỏi truyền tống đại điện lúc Lý Cửu tiêu lại rõ ràng vô cùng kéo dài thời gian Một lần vậy thì thôi Tiếp nhị liên tam biểu hiện không bình thường Vậy thì tuyệt đối có vấn đề Đối mặt lục thiên thần hỏi Lý Cửu tiêu cũng không có dấu xếm Húng chi coi như lục thiên thần không hỏi Đợi rời đi tỏa thành trì này sau hắn cũng sẽ đem tin tức nói cho mọi người Dù sao lần này ba vị thí thiên giả rõ ràng so với lần trước mạnh hơn Mọi người phải toàn bộ cũng kịp chuẩn bị Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau Lý cổ tiêu lúc này cho người sở hữu truyền âm nói Tất cả mọi người đều giữ bình thường Không muốn lộ ra chân tướng gì Phía sau có tam người theo dõi chúng ta Nói xong lời này sau đó Lý cổ tiêu lại cho lục thiên thần truyền âm nói Có ba cái thí thiên giả theo dõi. Đợi ra khỏi thành sau đó bổn tỏa sẽ dẫn ra ba tên kia. Các ngươi chú ý an toàn liền có thể. Ba tên này đối với hiện tại hắn tới nói không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vẫn là phải trước thời hạn giao phó lục thiên thần một chút. Tránh cho người này đến thời điểm thêm phiền. Mà lục thiên thần nghe được có ba cái thí thiên giả âm thầm theo dõi bọn họ. Nhất thời con mắt co rụt lại Không trách lý Cửu tiêu biểu hiện có cái gì không đúng Nguyên lai là có thí thiên giả theo dõi Ngắn ngủi khiếp sợ sau Hắn tâm lý đó là cảm khái không thôi Dọc theo con đường này hắn căn bản không có phát hiện tại tại sao đồng tính Nhưng là lý Cửu tiêu lại phát hiện âm thầm theo dõi ba gã thí thiên giả Không nói xa cách chỉ là một điểm này liền kiên định hắn muốn kéo Lý Cửu Tiêu đồng thời hợp tác lòng tin. Nghĩ tới đây. Lục Thiên Thần lúc này truyền âm trả lời. Lý Đạo hữu. Không bằng chúng ta đồng thời vây công ba tên kia đi. Một mình ngươi sợ. Không đợi Lục Thiên Thần truyền âm lời nói xong. Lý Cửu Tiêu liền không cần suy nghĩ trầm giọng nói. Không cần. Ba tên này bổn tỏa một người liền có thể giải quyết. Nhiều người ngược lại phiền toái Nhanh chóng cho Lục Thiên Thần giao phó song sau Hắn lại cho em gái Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt bốn người khai báo một phen Để cho bọn họ cùng Lục Thiên Thần đợi chung một chỗ Mà hắn sở dĩ yên tâm để cho Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt bốn người đi theo Lục Thiên Thần Hoàn toàn là bởi vì trong bóng tối thủ hộ ảnh mị thôi Nếu là không có ảnh mị Hắn sẽ không chút do dự đem lý nhiên bốn người thu vào cửa tháp bên trong. Mặc dù lục thiên thần là cái người thông minh. Nhưng là hắn sẽ không đem muội muội lý nhiên cùng lâm duyệt cùng với dương quân tần một vũ bốn tánh mạng người phó thác ở nhà này hỏa trên người. Giao xong những thứ này sau đó. Mọi người cũng rời đi tỏa thành trì này bầu trời. Mọi người ở đây rời đi thành trì trăm mét sau. Lý Cẩu tiêu hướng về phía lục thiên thần gật đầu một cái. Sau đó liền hướng bên phải phía trước đạp không vội vã đi. Mà lục thiên thần là mang theo mọi người hướng bên trái đằng trước chạy tới. Đi theo phía sau ba gã thí thiên giả thấy một màn như vậy sau nhất thời cao mày. Tên kia có thể hay không phát hiện chúng ta? Không thể nào. Chúng ta giữ vững khoảng cách xa như vậy. Hắn tuyệt đối không thể nào phát hiện. Ngay tại hai gã thí thiên giả suy đoán thời điểm. Cầm đầu thí thiên giả lúc này hử lạnh nói. Coi như phát hiện thì đã có sao. Ba người chúng ta liên thủ còn đối phó cái này tiểu xúc sinh không được. Mặc dù bọn họ tận mắt rồi lý cỡ tiêu chém chết kia ba gã hoàng giai thí thiên giả hình ảnh. Nhưng là xem hình ảnh và tự mình trải qua hoàn toàn là hai chuyện khác nhau bọn họ chỉ có thể từ trong hình đơn giản nghĩ rằng một chút lý cẩu tiêu tu vi và sức chiến đấu, cũng không biết rõ đem tu vi thật sự. huống chi ba người bọn hắn đều là huyền giai thí thiên giả, căn bản không phải hoàng giai thí thiên giả có thể so sánh. Dứt tiếng nói, cầm đầu thí thiên giả không chút do dự hướng lý cẩu tiêu đuổi theo. Hai gã khác thí thiên giả hai mắt nhìn nhau một cái sau, chỉ đành phải theo sát phía sau theo sau. Tiểu tử, bọn họ theo kịp rồi. Nghe long lão báo cho biết dò xét kết quả. Lý cử tiêu trong mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Không giờ phút này quá hắn vẫn không có dừng lại. Bởi vì nơi này khoảng cách thành trì quá gần. Nói không chừng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Mà lục thiên thần đám người nhìn bay nhanh đi xa lý cử tiêu. Trên mặt đều là hiện ra một vẻ lo âu thần sắc. Mặc dù bọn họ đối Lý Cửu Tiêu thực lực có lòng tin Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có chút lo âu Không giờ phút này quá bọn họ cũng không có khác biện pháp Chỉ có thể tin tưởng Lý Cửu Tiêu nhất định có thể giải quyết ba cái thí thiên giả Đạp không bay nhanh thời gian một nén nhang sau Lý Cửu Tiêu đi tới một mảnh sơn lâm phía trên Đến sau này hắn ngừng lại chậm rãi xoay người đạp không mà đứng Thần sắc bình tĩnh hờ hững nhìn về phía trước. Tại hắn nhìn soi mói. Đuổi theo tới ba gã huyền giai thí thiên giả cũng theo đó nổi lên. Ngắn ngủi hai mắt nhìn nhau một cái. Cầm đầu huyền giai thí thiên giả dẫn đầu lạnh lùng mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi coi là thật có thể phát hiện chúng ta thí thiên giả tung tích. Xem ra vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại ngươi. Nói ra những lời này thời điểm. Ba gã thí thiên giả tâm lý đều là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hành tung dụng dị. Để cho sở hữu tu sĩ không cách nào dò xét đến là bọn hắn thí thiên giả một đại lá bài tẩy. Chính là bởi vì lá bài tẩy này tồn tại. Bọn họ mới có thể tứ vô kỷ đạn hành tẩu trong cuộc sống. Nhưng mà lá bài tẩy này đối lý cổ tiêu nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Khiếp sợ đồng thời. Bọn họ trong lòng cũng đối lý cổ tiêu sinh ra tất phải dết ý. Đối với uy hiếp như vậy. Bọn họ đem hết toàn lực cũng có thể đem chém chết. Sát ý lắm nhiên lạnh giá sức tiếng nói. Ba gã thí thiên giả nhất thời liên thủ hướng lý cổ tiêu công kích mà tới. Công kích tới đồng thời. Ba gã thí thiên giả cũng sử dụng mỗi người pháp bảo Mặc dù bọn họ có lòng tin liên thủ đem lý cổ tiêu chém chết. Nhưng là chân chính xuất thủ thời điểm tuyệt đối sẽ không có một chút nương tay. Nhất là ở xác nhận Lý Cửu Tiêu có thể nhìn thấu bọn họ thí thiên giả tung tích lúc. Thì càng thêm sẽ không giữ nguyên. Vốn là Lý Cửu Tiêu còn không cách nào thật sự xác định ba tên này Tu Vi. Nhưng giờ phút này là ba tên này mỗi người sử dụng truyền thừa bảo vật sau. Bọn họ Tu Vi khí thế liền không cách nào ẩn núp Nhìn sử dụng truyền thừa pháp bảo hướng chính mình công kích tới tam người. Lý cổ tiêu nhất thời nở nụ cười lạnh. Theo đuổi sát bồn tòa trước. Không biết gió thật tốt điều tra một chút sao. Kinh thường tiếng cười lạnh hạ xuống trước mắt. Lý cổ tiêu trong nháy mắt sử dụng uẩn dưỡng ở trong đan điền bên diệt thế hắc liên. Vạn cổ ma tổ 16. Chương 446 chấn áp. Ba tên này theo thứ tự là hai vị hợp thể hậu kỳ cùng một vị hợp thể đỉnh phong. Không đột phá trước là hắn có thể dễ dàng tiêu diệt hợp thể tu sĩ. Bây giờ càng là không thành vấn đề. Sở dĩ sử dụng Diệt Thế Hắc Liên, cũng hoàn toàn là vì phòng ngừa ba tên này chạy trốn mà thôi. Dù sao thí thiên giả thủ đoạn một cách so với một cách xuyển dị, hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì không may. Mặc dù đem hà đồ lạc thư giao cho muội muội, nhưng diệt thế hắc liên vẫn có thể phong tỏa không gian phòng ngừa địch nhân chạy trốn. theo diệt thế hắc liên bị sử dụng, lý cửu tiêu thân hình chợt lói chủ động hướng ba cái thí thiên giả nghênh đón. Hắn cũng không có sử dụng tịch diệt thương. đối phó như vậy tam người không cần dùng tịch diệt thương. chỉ dựa vào sức mạnh thân thể cũng đủ để dễ dàng đem chém chết mà ba gã huyền giai thí thiên giả thấy lý Cửu tiêu tay không hướng của bọn hắn vọt tới nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày tiểu xúc sinh ngươi tìm chết bọn họ thừa nhận lý Cửu tiêu có thể giết kia ba gã hoàng giai thí thiên giả xác thực coi như tương đối mạnh nhưng là chỉ là tương đối mạnh mà thôi giờ phút này lý Cửu tiêu trực tiếp tay không đối trả bọn họ tương đương với không che giấu chút nào địa làm nhục bọn họ Nổi giận gầm lên một tiếng. Ba người thúc giục pháp bảo bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp liên thủ trấn áp hướng Lý Cửu Tiêu. Giờ phút này bọn họ chỉ muốn đem Lý Cửu Tiêu nhất khích tất sát. Đối mặt hướng chính mình trấn áp tới ba cái bảo vật. Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang chợt lóe. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Biến mất sau một khắc. Hắn liền xuất hiện ở bên trái tên kia hợp thể hậu kỳ huyền giai thí thiên giả bên cạnh. Không đợi người sau phản ứng kịp. Lý cổ tiêu thuận tiện lấy tay làm kiếm. Trong nháy mắt xuyên thủng tên này thí thiên giả cổ. Phúc suy. Một cổ máu tươi từ tên này huyền giai thí thiên giả cổ phúng ra ngoài. Như thế trí mạng công kích nhất thời để tên này huyền giai thí thiên giả mất đi hành động lực. Lý cổ tiêu tâm niệm vừa động. Trực tiếp đem điều này mất đi hành động lực ra hỏa thu vào rồi cửu tháp bên trong. Thu hồi tên này thí thiên giả chớp mắt. Hai tay lý cẩu tiêu lộ ra. Cong ngón tay thành trộp. Bay thẳng đến còn lại này hai gã thí thiên giả cổ bắt đi. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Còn lại này hai gã thí thiên giả căn bản không có phản ứng kịp. Khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi... Chỉ thấy hai tay lý cổ tiêu hóa thành hai móng vô tới. Cũng ngay tại giây phút này. Hai người không có chút gì do dự. Trong nháy mắt về phía sau chợt lui. Về phía sau lui nhanh đồng thời. Mỗi người thao túng pháp bảo ngăn cản ở trước người. Nhưng mà bọn họ những thứ này ứng đối các biện pháp đều tại lý cổ tiêu như đã đoán trước. Ngay tại hai người làm ra như vậy phản kích động tác lúc. Lý cổ tiêu trong ớp bên xúc thế đãi phát kinh khủng thần thức trong nháy mắt càn quét mà ra. Hai người Pháp bảo có thể ngăn cản vật lý công kích. Nhưng là lại không cách nào phòng ngự thần thưởng thức công kích. Khi bọn hắn nhận ra được có cái gì không đúng thời điểm. Vô cùng kinh khủng thần thức trực tiếp xông ngang đánh thẳng vết sạch bọn họ thức hải hồn thể. A, thức hải hồn thể bị trọng thương. Này hai gã huyền giai thí thiên giả nhất thời phát ra một đảo vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Theo của bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mỗi người tha túng pháp bảo cũng chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời ngưng lại. Lý cổ tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thừa dịp hai cái pháp bảo ngắn ngủi đình trễ lúc. Lý cổ tiêu thân hình hóa thành hư ảnh đi tới trước người hai người. Không đợi này hai gã huyền giai thí thiên giả phản ứng kịp. Hai tay Lý Cửu Tiêu liền trực tiếp nắm được bọn họ cổ. Rắc rắc. Rắc rắc. Theo lưỡng đạo tiếng xương gãy vang lên. Hai đầu người vô lực thõng xuống. Mà Lý Cửu Tiêu cũng nhân cơ hội này trực tiếp đem hai người này thu vào rồi Cửu Tháp bên trong. Giờ phút này hắn chỉ là giết ba tên này nhục thân mà thôi. Bọn họ hồn thể cũng không có bị tổn thương quá lớn. Chi sở dĩ như vậy. Cũng là vì phòng ngừa ba tên này làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Làm xong hết thầy các thứ này sau. Lý cổ tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn là hắn đối thí thiên giả đảo là có chút kiêng kỵ, Nhưng là liên tiếp chấn áp ba gã hoàng giai thí thiên giả cùng ba gã huyền giai thí thiên giả sau. Hắn tâm lý lại không một tia kiêng kỵ. Đẳng cấp cao hơn thí thiên giả hắn ngược lại không chắc chắn như thế nào. Nhưng là hoàng giai cùng huyền giai thí thiên giả hoàn toàn chính là thích khách mà thôi. Thực lực chân chính không đáng kể chút nào. Nếu như ám sát địch nhân. xuất vượt nhập thần bọn họ xác thực rất khủng bố. Nhưng là ở cận chiến lúc công kích. Những thứ này thí thiên giả không đáng kể chút nào. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua. Lý cử tiêu lúc này đem diệt thế hắc liên thu vào. Vốn là còn lo lắng ba tên này sử dụng bùa dịch chuyển tức thời chạy trốn. Không nghĩ tới chính mình coi trọng bọn họ. Long lão. Bốn phía đang không có thí thiên giả tồn tại chứ. Yên tâm đi. Chỉ có ba tên này. Lấy được long lão đầu câu trả lời. Lý cổ tiêu này mới yên tâm mở ra thân hình. Hướng lục thiên thần đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Mà giờ khắc này lục thiên thần mấy người cũng là vô cùng chậm rãi chạy về phía trước đường. Mọi người một bên đi đường một vừa quan sát bốn phương tám hướng. Mặt hiện lên ra lo âu vội vàng thần sắc. Đang lúc này, vương hoành đột nhiên kêu lên một tiếng. Mau nhìn, lý đáo hữu trở lại. Khi mọi người hướng sau lưng nhìn lúc, quả nhiên thấy được chạy nhanh đến lý cổ tiêu. Thấy lý cổ tiêu sau. Vốn là mặt lộ lo âu mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Đạp không bay nhanh Lý Cẩu Tiêu đi tới trước mặt mọi người. Không đợi mọi người mở miệng hỏi, Lý Cẩu Tiêu liền cười một tiếng lãnh đạm mở miệng nói: "Yên tâm đi, đã giải quyết." Nghe được Lý Cẩu Tiêu những lời này, Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt đám người ngược lại là không có khiếp sợ. Bởi vì Lý Cửu Tiêu sáng tạo kỳ tích đã quá nhiều, chém chết ba cái người theo dõi cũng không coi vào đâu. Nhưng Lục Thiên Thần nghe nói như vậy sau nhưng là khiếp sợ không nhẹ, có chút không dám tin chuyện âm nói. Lý đạo hữu, ngươi coi là thật đem ba người kia theo dõi thí thiên giả giết sao? Dù sao bọn họ và Lý Cửu Tiêu tách ra vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian. Không tới ngắn ngủi nửa nén hương thời gian liền chém chết ba gã thí thiên giả. Hắn tự nhiên có chút khó tin. Nhìn không quá tin tưởng lục thiên thần. Lý cổ tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái. Cũng không có mở miệng giải thích. Dết chính là dết. Hắn còn khinh thường dùng sự tình như thế tới khoác lác. Cho nên hắn cũng lười giải thích. Thấy lý cổ tiêu như thế. Lục thiên thần trong lòng cũng tin chắc còn câu trả lời. Chắc chắn câu trả lời sau Lục thiên thần tâm lý khiếp sợ bộc phát đậm đà Người khác không biết rõ thí thiên giả sợ hãi Nhưng là hắn há có thể không biết rõ Bọn họ đừng nói chém chết thí thiên giả rồi liền tìm tới đối phương xác thực tung tích đều làm không được đến Liếc mắt một cái ánh mắt phức tạp vô cùng lục thiên thần Lý cổ tiêu cầm xuất vân thuyền về phía trước ném ra Đi thôi Dứt tiếng nói Hắn liền dẫn đầu mang theo lý nhiên lâm duyệt Bốn người leo lên vân thuyền Lục thiên thần ba người theo sát phía sau Sau một khắc Vân thuyền hướng tam cô sơn chỗ phương hướng vội vã đi Vân trên thuyền Lục thiên thần muốn cắn kẽ hỏi lý Cửu tiêu Có liên quan kia ba gã thí thiên giả tin tức Nhưng là lý Cửu tiêu đem vân thuyền Giao cho dương quân thao túng khống chế sau liền trực tiếp tiến vào vân thuyền trong khoang thuyền bên ngồi xếp bằng. Nhìn hai mắt nhắm nhìn tiến vào trạng thái tu luyện Lý Cửu Tiêu. Lục Thiên Thần chỉ đành phải tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Mà trên thực tế Lý Cửu Tiêu cũng không có tu luyện. Lưu lại một tia thần thức ở bên ngoài đề phòng sau. Còn lại thần thức xuất hiện ở cửu tháp bên trong. Vạn Cổ Ma Tổ 16. Chương 447 Mù Tán Nhân. Nhìn lên trước mặt ba cái huyền giai thí thiên giả hồn thể. Lý cổ tiêu lười nói thêm cái gì nói nhảm Trực tiếp bắt đầu đối ba tên này hồn thể thi triển sư hồn thuật. Trước tiêu diệt ba người kia hoàng giai thí thiên giả cấp bậc quá thấp. Biết rõ tin tức cũng có giới hạn. Nhưng ba tên này là huyền giai thí thiên giả. Có lẽ có thể biết rõ một ít tin tức. Sau nửa giờ. Người cuối cùng huyền giai thí thiên giả hồn thể hóa thành tinh thuần hồn lực bị lý cổ tiêu thần thức phân thân hấp thu luyện hóa. Đem tam cái nhẫn chứ vật cách không nhích chiếm được vào trong tay. Hắn liền cau mày tự lẩm bẩm. Những người này rốt cuộc muốn làm gì? Ngay tại hắn nhắc tới những lời này thời điểm. Long lão đầu xuất hiện ở trước mặt. Mặt đầy tò mò hỏi nói. Thế nào? Có hay không lục tiên kiếm tin tức? Nhìn mặt đầy vội vàng long lão đầu. Lý Cửu tiêu lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Những người này căn bản không biết rõ lục tiên kiếm là cái gì. Cũng không có liên quan đến lục tiên kiếm kiếm khí tin tức. Nói tới chỗ này sau lý Cửu tiêu hơi dừng lại một chút. Tiếp lấy mới tiếp tục nói. Bất quá từ ba tên này hồn thể trong trí nhớ một bên. Ngược lại là lấy được một tên kỳ quái tin tức. Tin tức gì? Ba tên này ở năm ngày trước nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu bắt thiên tuyển chi nhân. Tất cả đều muốn sống. Chưa quá ba tên này bên ngoài. Còn lại thí thiên giả hẳn cũng nhận được tin tức. Làm lý cỡ tiêu nói ra tin tức này sau Long lão đầu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoạt. Thí thiên không phải vẫn luôn ở săn giết thiên tuyển chi nhân sao? Tại sao đột nhiên muốn bắt sống? Đối mặt mặt đầy nghi ngờ long lão đầu. Lý cổ tiêu lắc đầu một cái. Hắn cũng đoán không được thí thiên đây là phải làm gì. Hai người ngắn ngủi yên lặng một lát sau. Long lão đầu đột nhiên mở miệng nói. Có phải hay không là thí thiên muốn những thứ này trên người thiên tuyển chi nhân truyền thừa cùng bảo vật? Hẳn không phải. Thí thiên vẫn ở săn giết thiên tuyển chi nhân. Coi như muốn truyền thừa cùng bảo vật. Cũng không nhất định nhất định phải bắt sống. Dù sao bắt sống cùng trực tiếp ám sát cướp đoạt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bắt sống độ khó so với ám sát khó khăn gấp mấy lần. Thí thiên sẽ không vô duyên vô cớ làm ra ngô xuẩn như vậy quyết định. Cái suy đoán này bị chối. Hai người trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra khác nguyên nhân tới. Được rồi. Nếu đoán không được. Vậy cũng chớ đoán. Tiểu tử ngươi bây giờ trọng yếu nhất hay lại là vơ vét tài nguyên tăng cao tu vi Chỉ cần tu vi tăng lên rồi Bất kỳ âm mưu cũng không đủ gây sợ Nhìn vẻ mặt không thèm để ý long lão đầu Lý cổ tiêu khẽ hô một hơi thở gật đầu một cái Tiếp lấy ánh mắt của hắn liền nhìn về phía trên tay tam cái nhẫn chứa vật Thần thức dò xét đi vào Tam cái trong nhẫn chứa đổ bên bất ngờ chất đống dày đặc tài nguyên này tam cách trong nhẫn chứa vật tùy tiện một cái cũng so với ba người kia hoàng giai thí thiên giả trong nhẫn chứa đồ bên tài nguyên cổng lại còn nhiều hơn trong này chắc có không ít thứ tốt không giờ phút này quá lý cẩu tiêu cũng không có tâm tình từ từ đi sửa sang lại thần thức lui ra ngoài sau hắn liền đem tam cách nhẫn chứa vật ném cho long lão đầu nhìn bị lý cẩu tiêu ném tới tam cách nhẫn chứa vật Long lão đầu tức giận hừ lạnh nói: "Sú tiểu tử, ngươi thật đúng là đem lão phu làm làm lao động tới dùng a. Ngươi." Nhưng mà không chờ hắn nói xong, Lý Cửu Tiêu thần thức hóa thân liền biến mất ở trước mắt. "Này Sú tiểu tử." Đối mặt biến mất không thấy gì nữa, Lý Cửu Tiêu Long lão đầu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nắm tam cái nhẫn chứ vật chậm rãi biến mất. Lý đạo phu Phía trước đó chính là Tam Cô Sơn rồi Chúng ta ở cách 500 mét thời điểm dừng lại đi Nghe lục thiên thần giới thiệu Đứng ở vân thuyền trên bung lý cổ tiêu gật đầu một cái Ánh mắt nhìn về phía trước Tại hắn trong tầm mắt bất ngờ xuất hiện ba tòa hoàn toàn độc lập Sơn Đỉnh Xa xa nhìn sang Này ba tòa độc lập Sơn Đỉnh giống như là ba nén nhăng một dạng nhìn rất là kỳ Một lát sau Vân thuyền ở cách Tam Cô Sơn 500 mét địa phương đi xuống hạ xuống. Hàng rơi trên mặt đất sau. Lý cổ tiêu liền nhìn mũi lý nghiên cùng lâm Duyệt đám người nói. Các ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Ta cùng lục môn chủ hai người đi lên liền có thể. Mới vừa rồi lục thiên thần lần nữa nói một lần mù tán nhân cổ quái vô cùng tính cách. Cảnh cáo lý cổ tiêu tận lực không nên vọng động. Nhưng là Lý Cẩu Tiêu tự nhiên không có tính khí tốt như vậy. Hắn đã làm xong suốt thủ cướp đoạt chuẩn bị. Cho nên mang theo Lý Nhiên đám người đi lên ngược lại có hơi phiền toái. Còn không bằng để cho bọn họ chờ ở chỗ này. Lý Cẩu Tiêu sau khi thông báo xong. Lục Thiên Thần cũng sao phó quản nguyên cùng Vương Hoành đồng thời chờ ở nơi này. Tiếp lấy hắn và Lý Cẩu Tiêu hai người liền đạp không lên. Hướng ba tỏa cô sơn trung gian tỏa kia bay đi. Làm hai người bay đến giữa sườn núi vị trí lúc. Bất ngờ cảm nhận được một cổ cấm không lực lượng. Bất quá này cổ cấm không lực lượng cũng không phải rất mạnh. Có thể trấn áp hợp thể tu vi dưới đây tu sĩ. Nhưng là đối với hợp thể tu vi cùng với trở lên tu sĩ liền tác dụng không lớn rồi. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm cấm không lực lượng. Rất nhanh liền đi tới đến gần đỉnh núi địa phương. Liền ở cách đỉnh núi hơn 50 mét thời điểm. Một cái lòi da đá lớn quét xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Mà khối đá lớn trên bình đài bất ngờ có một tên lão giả tóc trắng ngồi xiếp bằng. Hai mắt nhắm nhìn chung một chỗ. Làm lý cỡ tiêu cùng lục thiên thần đạp không mà đứng nhìn sang lúc. Lão giả tóc trắng cũng ngước mắt lên liêm. Chỉ bất quá lão giả tóc trắng ngước mắt lên phía sau xem. Xuất hiện rõ ràng là một đôi con mắt màu trắng. Cái này bạch mắt lão giả không là người khác. Chính là lý cử tiêu chuyến này muốn tìm người. Mù tán nhân. Không đợi lý cử tiêu cùng lục thiên thần mở miệng. Mù tán nhân liền lạnh lùng mở miệng nói. Lục môn chủ. Không mời mà tới sông vào lão phu địa bàn. Sợ là có chút quá đáng đi vốn là coi như tiên lễ hậu binh lý cẩu tiêu nghe được cách này mù tán nhân vừa mở miệng liền hỏi tội thần sắc nhất thời lạnh xuống trước khi tới hắn không biết rõ người này tu vi thật sự nhưng giờ phút này hắn nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng này lão gia hỏa trên mặt nổi tu vi vẫn là hợp thể đỉnh phong nhưng trên thực tế nhưng là đại thừa sơ kỳ tu vi đại thừa sơ kỳ tu vi xác thực lợi hại Nhưng là rất đáng tiếc. Ở trước mặt mình còn không coi vào đâu. Lý cửu tiêu sắc mặt âm trầm xuống thời điểm. Lục thiên thần sắc mặt cũng có chút khó coi. Dù sao nơi này cũng thuộc về đạo môn khu vực. Mà hắn là đạo môn môn chủ. Mù tán nhân phân biết rõ thân phận của hắn. Nhưng vẫn là ngay trước lý cửu tiêu mặt không nể mặt hắn. Hắn tự nhiên là rất khó chịu. Bất quá hắn dù sao cũng là đạo môn môn chủ, đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói như vậy liền cùng mù tán nhân trở mặt, hít sâu một hơi, cố đè xuống tâm lý lửa giận, lục thiên thần trầm giọng mở miệng nói, tùy tiện đến thăm, xin hãy thứ lỗi, thấy lục thiên thần nhượng bộ, mù tán nhân lúc này mới lạnh rên một tiếng nhàn nhạt nói, nói đi, đến tìm lão phu có chuyện gì, Mù tán nhân dứt tiếng nói. Lục thiên thần lúc này liền muốn mở miệng nói ra ý. Bất quá không đợi hắn mở miệng. Lý cổ tiêu liền dẫn đầu mở miệng trước nói. Nửa năm trước ngươi và đạo môn ngũ chấp sự vương hoành giao dịch một mảnh vụn. Bổn tỏa lần này là vì kia mảnh vụn tới. Nếu như mù tán nhân khách khí một chút. Hắn có lẽ không sẽ trực tiếp như vậy. Nhưng là mới vừa rồi mù tán nhân thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Vậy hắn cũng cũng không sao tốt khách khí. Làm lý cỡ tiêu dứt khoát nói ra ý sau. Mù tán nhân hơi biến sắc mặt. Tiếp lấy liền lạnh lùng nói. Kia mảnh vụn lão phu đã đưa cho hắn người. Các ngươi xin trở về đi. Lạnh giọng nói xong lời này. Mù tán nhân liền trực tiếp đứng dậy lui về phía sau trong đồng phủ vừa đi đi nhìn không chút nào để bọn họ vào mắt mù tán nhân. lý cửa tiêu nhất thời sát ý lấm nhiên địa lạnh rên một tiếng. vạn cổ ma tổ mười sáu, chương bốn trăm bốn mươi tám chỉ bằng ngươi còn không để lại. cho thể diện mà không cần lão già kia. bổn tỏa muốn lấy đồ vật, chỉ bằng ngươi còn không để lại. sát ý nghiêm nghị dứt tiếng nói. lý cửa tiêu nhất lên tay trái. Hướng về phía mù tán nhân cách không đánh ra một trường. Kèm theo động tác của hắn. Một cái nước sơn đen như mực to lớn trường ấm vô căn cứ ngưng tụ mà ra. Tiếp lấy cái này cử đại ma trưởng liền thẳng tắp hướng đá lớn trên bình đài mù tán nhân chấn áp tới. Thấy Lý Cửu Tiêu một lời không hợp trực tiếp xuất thủ. Lục Thiên Thần cũng là một trận bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Ngược lại cảm giác một trận thống khoái. Dù sao lão già này xác thực đủ làm người tức giận. Nếu như không phải là bởi vì hắn cái này đạo môn môn chủ thân phận. Chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như Lý Cửu Tiêu. Đạo môn môn chủ thân phận xác thực uy phong. Nhưng có lúc cũng là một loại to lớn hạn chế. Hắn làm bất cứ chuyện gì trước. Đều phải trước suy tính một chút có ảnh hưởng hay không đến đạo môn lợi ích mới được. Căn bản không thể nào giống như lý cửu tiêu suất tính làm. Nói đồng thủ liền đồng thủ. Căn bản không cần cân nhắc bất cứ chuyện gì. Đối mặt công kích tới cử đại ma trường. Mù tán nhân cũng là trong nháy mắt giận dữ. Tim chết. Kèm theo tiếng sống giận. Mù tán nhân cũng là xoay người đánh ra một trường. Chỉ thấy một cái to lớn linh khí trường ấm liền chống sống xuất hiện. Hướng màu đen ma trường nhanh đón. Trong phút chốc, lớn vô cùng linh khí trưởng ấm cùng đen nhánh ma trưởng đụng vào nhau, ầm, hai cái cự trưởng đụng nhau trước mắt. Trong nháy mắt bột phát ra một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn. Kèm theo điếc tai tiếng nổ lớn là kinh khủng khí lãng. Hướng bốn phía cuốn đi. Ở này vô cùng kinh khủng khí lãng dưới sự sung kích. Mù tán người trực tiếp về phía sau quay ngược lại. Dưới chân hắn phun ra khối này đá lớn quét ở kinh khủng khí lãng dưới sự sung kích. Trực tiếp răng rắc răng rắc vỡ vụn. Biến thành vô số đá vụn hướng phía dưới rơi đập. Làm kinh khủng khí lãng đánh vào ở dãy núi trên vách đá dựng đứng. Vách đá cũng là chuyện tới răng rắc răng rắc âm thanh. Đá vụn hoa lạc lạc rơi xuống. Mà lý cổ tiêu đối mặt vô cùng kinh khủng khí lãng nhưng là vẫn không nhúc nhích Cứ như vậy thần sắc bình tĩnh hờ hững đứng tại chỗ. Bị tức lãng hất bay sau 4-5 mét lục thiên thần thấy một màn như vậy. Trên mặt nhất thời hiện ra hoảng sợ thần sắc. Trước đây không lâu hắn và Lý Cửu Tiêu cầm kiếm rằng co thời điểm. Lý Cửu Tiêu cũng đã rất khủng bố rồi. Nhưng giờ phút này Lý Cửu Tiêu cho hắn cảm giác so với một lần kia rằng co càng thêm cường đại gấp mấy lần. Giờ phút này khiếp sợ không chỉ là lục thiên thần. Lui về phía sau sáu bảy bước mù tán nhân cũng là mặt lộ khiếp sợ. Mặc dù mới vừa rồi một trưởng này, hắn liền một nửa lực lượng cũng không dùng đến. nhưng là hắn có thể cảm giác được lý cửa tiêu cũng là như vậy. nhưng mà chính là ở dưới tình huống như vậy. Hắn lui về sau sáu bảy bước. lý cửa tiêu nhưng là vẫn không nhúc nhích. chỉ là dò xét tính một chiêu. Hắn cũng đã rơi vào ngắn ngủi hạ phong. Ngắn ngủi khiếp sợ sau mù tán nhân liền khôi phục lại bình tĩnh Hắn đúng là lui về sau 6-7 bước Nhưng hắn là không có bất kỳ chuẩn bị ngăn cản người Lực công kích nói tự nhiên muốn nhỏ hơn một ít Cho nên hắn cũng không cảm thấy lý cổ tiêu có thể uy hiếp được hắn Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau Mù tán nhân lúc này đạp không mà đứng Hai mắt màu trắng nhìn lý cổ tiêu lạnh lùng nói đã cực kỳ lâu không người nào dám đối đãi như vậy lão phu ngươi là người thứ nhất đã như vậy vậy hãy để cho lão phu lãnh giáo một chút nhìn xem rốt cuộc là ngươi tử hay lại là lão phu chết sát ý nghiêm nghị dứt tiếng nói mù tán người trực tiếp nhấc lên tay trái hướng về phía lý cẩu tiêu nhấn một ngón tay mới vừa rồi hắn là không có chút nào chuẩn bị địa ngăn cản hơn nữa chỉ dùng không tới một nửa lực lượng. Nhưng giờ phút này hắn nhưng là chủ động công kích, không có bất kỳ cất giữ, trực tiếp lấy tu vi thật sự phát động công kích. Vớ vấn tán nhân này chỉ một cái hạ. Chu vi ngàn mét bên trong linh khí điên cuồng tụ đến, cảm nhận được một màn này, Lục Thiên thần nhất thời sắc mặt kịch biến, phát ra một đạo kêu lên. Lý đạo hữu cẩn thận Người này đột phá đến đại thừa sơ kỳ rồi Bởi vì mù tán nhân cố ý ẩm núp duyên cớ Lục thiên thần mới vừa rồi dò xét đến Tu Vi vẫn là hợp thể đỉnh phong Nhưng giờ phút này mù tán nhân toàn lực động thủ Tu Vi thật sự liền lộ ra ngoài Đối mặt kinh hô thành tiếng lục thiên thần Mù tán người nhất thời cười lạnh Bây giờ muốn trốn Đã muộn Nhưng mà lý cử tiêu căn bản không có chạy trốn ý tứ Cứ như vậy thần sắc bình tĩnh đạp không mà đứng nhìn hắn Thậm chí ngay cả suất thủ ngăn cản ý hắn cũng không có Thật giống như buông tha ngăn cản tựa như Sau một khắc Tổ đến vô số linh khí ngưng tụ thành một cây linh khí ngón tay Này căn linh khí ngón tay nhìn chỉ so với tu sĩ ngón tay lớn một chút Không có gì kỳ lạ địa phương Nhưng giờ phút này ngón tay tản mát ra khí tức ba động nhưng là để cho lục thiên thần sắc mặt trắng bịch. Kinh hồn bạc vía. Lý đạo hữu. Mau tránh mở. Ngay tại lục thiên thần tiếng kinh hô lúc rơi xuống. Này căn phát ra khí thế kinh khủng ba động linh khí ngón tay hướng lý cẩu tiêu bay đi. Vèo. Kèm theo tiếng xé gió vang lên. Bốn phía gian đều bị trấn rung rung. Phát ra nhỏ nhẹ tiếng ông ông. Đối mặt công kích tới linh khí ngón tay. Lý Cửu tiêu không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Chỉ là tay trái mãnh nắm thành quyền. Vung quyền hướng này căn vô cùng kinh khủng linh khí ngón tay nghênh đón. Giờ phút này hắn cũng không có dùng mặt cho tu vi thế nào lực lượng. Hắn muốn dùng nhục thân tới đối kháng một chiêu này thử một chút. Đối khác tu sĩ mà nói. Như vậy cử động hoàn toàn chính là tại tìm chết. Nhưng lý cửu tiêu cùng khác tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Ngoại trừ thể tu bên ngoài. Còn lại tu sĩ đều là chú trọng tu vi mà không để mắt đến nhục thân. Dù sao nhục thân coi như hư hại. Cũng hoàn toàn có thể thông qua đoạt xá tới đạt được tân nhục thân. Nhưng là lý cửu tiêu bất đồng. Hắn sức mạnh thân thể không thể so với tu vi kém. Bất kể là bình thường ma khí tự động vận chuyển. Cũng hoặc là đột phá thời điểm. Tinh phần vô cùng ma khí đều tại rèn luyện hắn nhục thân. chớ nói chi là hắn còn ở không gian loạn lưu trung rèn luyện quá thân thể. Cho nên bây giờ hắn nhục thân cường độ lực lượng đã đạt đến một cách vô cùng kinh khủng trình độ. Nhìn Lý Cẩu Tiêu lại muốn dùng nhục quyền đối kháng kinh khủng như vậy linh khí ngón tay. Lục thiên thần trực tiếp trợn tròn mắt. Mù tán nhân mặc dù con mắt không thấy được. Nhưng là linh thức so với con mắt càng hữu dụng. Cho nên Lý Cửu Tiêu nhất cử nhất đồng hay lại là chạy không khỏi hắn cảm giác dò xét. Khi hắn thấy Lý Cửu Tiêu phải dùng nhục quyền đối kháng chính mình dùng hết toàn lực một chiêu này lúc. Cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc sau. Mù tán trên mặt người nhất thời hiện ra khinh thường cười lạnh thần sắc. Vớ vẫn tán nhân cùng lục thiên thần nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu quả đấm cùng ẩm chứa kinh khủng ba đồng linh khí ngón tay đụng vào nhau. Âm, um, hai người đụng nhau trước mắt. Một đạo cổ tiêu kiểu tiếng sấm rền điếc tai vang lớn ở vân tiêu bên trên bùng nổ. Kinh khủng khí lãng trong nháy mắt từ trong lúc nổ tung hướng bốn phía cuốn đi. Ở này vô cùng kinh khủng khí lãng trước mặt. Lý cổ tiêu đứng ở diệt thế hắc liên bên trên vẫn không nhúc nhích. Lục thiên thần cùng mù tán nhân chính là bị kinh khủng này khí lãng đánh cho tung bay liên tiếp lui về phía sau. Làm mù tán nhân lui về phía sau năm. Sáu bước ổn định thân hình sau. Mặt hiện lên ra khó mà che giấu thần sắc khiếp sợ. Vốn là hắn cho là mình công kích ra linh khí ngón tay có thể đem lý cửa tiêu nổ. Nhưng kết quả lại là hoàn toàn ra dự liệu của hắn. Đừng nói là nổ lý cửa tiêu rồi. Ngay cả để cho lý cửa tiêu bị thương cũng không có làm được. Ngay tại mù tán nhân vô cùng khiếp sợ thời điểm. Lý cổ tiêu hai mắt đột nhiên biến thành vô cùng dụng dị đỏ như màu máu. Vạn cổ ma tổ 16. mươi 449 đột nhiên bị khống. Thấy lý cổ tiêu loại biến hóa này. Mù tán nhân cùng lục thiên thần đều là mặt liền biến sắc. Không đợi hai người có phản ứng. Một cổ không cách nào nói rõ âm tà khí tức từ trên người lý cổ tiêu tản mát ra. Kèm theo này cổ âm tà khí tức. Lý Cẩu Tiêu thần sắc vô cùng dữ tợn phát ra một tiếng như dã thú tiếng gào thét, "Rống! Lý Đạo Hữu, ngươi, Lục Thiên thần bị Lý Cẩu Tiêu loại này rục rỉ biến hóa sợ hết hồn." Sắc mặt trắng bệch run giọng hô quát lên. Nhưng mà hắn mới vừa kêu lên bốn chữ, Lý Cẩu Tiêu vô cùng rục rỉ hai con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên hướng hắn nhìn lại. Khi hắn cùng Lý Cẩu Tiêu hai con mắt màu đỏ ngòm mắt đối mắt chung một chỗ lúc, Lục thiên thần chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng trùng thiên linh cái Giờ phút này hắn đối mặt hình như là một con tuyệt thế tà ma Tùy thời có thể đưa hắn chiếm đoạt Trước đó chưa từng có lòng rung động tử vong nguy cơ đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ Ở dạng này tử vong nguy cơ bao phủ xuống Cả người hắn trực tiếp cứng ở tại chỗ Căn bản không dám nhúc nhích chút nào rất sợ nhúc nhích một chút liền sẽ gặp phải Lý Cửu Tiêu điên cuồng công kích từ đó bỏ mạng ở nơi này dạng mắt đối mắt trong quá trình Lý Cửu Tiêu đột nhiên phát ra một đạo thống khổ giống giận cho bổn tòa cút ngay kèm theo đinh tai nhức ấp thống khổ giống giận Lý Cửu Tiêu miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh khi hắn thấy bị dọa đến sắc mặt trắng bệch lục thiên thần sau nhất thời gầm nhẹ một tiếng Nhanh dẫn bọn hắn rời đi. Tiếng gầm nhỏ hạ xuống. Lý cử tiêu lại cũng không áp chế được tâm lý sát ý xong về muốn muốn chạy trốn mù tán nhân. Rống, mới vừa rồi dùng hết toàn lực một chiêu bị lý cử tiêu dùng nhục quyền ngăn cản sau đó. Mù tán nhân cũng đã phát giác không ổn. Giờ phút này trên người lý cử tiêu tản mát ra kinh khủng âm tà khí tức. Càng làm cho hắn kinh hồn bạt vía cho nên mù tán nhân không có chút gì do dự. Lúc này liền muốn chạy trốn, nhưng mà hắn còn chưa kịp chạy trốn, hai mắt đỏ ngầu lý cẩu tiêu cũng đã vọt tới hắn phù cận. Đối mặt uyển như thượng cổ hung thú một loại lý cẩu tiêu, mù tán nhân chỉ có thể cố đè xuống tâm lý sợ hãi vung quyền nghênh đón. Trong nháy mắt, hai người quả đấm đụng vào nhau. ầm, đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang lên. Mù tán nhân quả đấm cùng cánh tay phải răng rắc răng rắc trực tiếp bị đánh bể. Tại này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng dưới sự sung kích. Mù tán nhân càng là trực tiếp té bay ra ngoài. Mù tán nhân bay rớt ra ngoài đồng thời. Hai mắt đỏ thắm lý cổ tiêu lần nữa xông tới. Nhìn biến thành hung thú phong ma một loại lý cổ tiêu. Lục thiên thần cuối cùng là phản ứng lại. Mặc dù hắn không biết rõ lý cửu tiêu vì sao lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Nhưng là hắn biết rõ mình không thể ở lại chỗ này. Mới vừa rồi lý cửu tiêu rõ ràng cho thấy đối với hắn muốn hạ sát thủ. Chỉ bất quá lại bị cố nén. Nếu như hắn không đoán sai lời nói. Lý cửu tiêu hẳn là bị cái gì phụ thân. Nhưng là hắn coi như đoán được cũng vô dụng giờ phút này lý cửu tiêu bộc phát ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể đủ đối phó phạm vi hít sâu một hơi cố đè xuống tâm lý sợ hãi lục thiên thần mở ra thân hình bay vút đến phía dưới mà giờ khắc này lý nhiên cùng lâm duyệt cùng với dương quân cùng tần một vũ bốn trên mặt người tràn đầy vội vàng thần sắc kinh hoàng làm bốn người thấy sắc mặt trắng bệt lục thiên thần sau nhất thời gấp giọng nói Lục môn chủ, ta ca ca thế nào? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Nhìn vội vàng hốt hoàng bốn người. Lục thiên thần vẻ mặt nghiêm túc vô cùng lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá chúng ta bây giờ không thể ở lại chỗ này. Phải mau sớm lui về phía sau. Tin tưởng lý đảo hữu mình có thể xử lý xong. Lục môn chủ, lý nhiên vội vàng vô cùng còn muốn tiếp tục mở miệng. Lục thiên thần liền dùng không nghi ngờ gì nữa thanh âm nói Ngươi phải nghe ta Này khắc lên căn bản không giúp được hắn Nói không chừng xe dính liếu hắn Chúng ta bây giờ muốn làm là được kéo ra đủ khoảng cách an toàn Phòng ngừa những người khác đánh lén liền có thể Nghe được lục thiên thần lời này Vội vàng hốt hoảng lý nhiên cùng lâm duyệt cùng với tần một vũ ba người lúc này mới gật đầu một cái Nhưng các nàng trên mặt lo âu hốt hoảng thần sắc vẫn là không có yếu bớt chút nào. Dương quân thấy tam nữ trên mặt lo âu vội vàng thần sắc. Lúc này thở một hơi thật dài nói. Yên tâm đi. Chủ công nhất định có thể giải quyết. Đợi Dương quân dứt tiếng nói sau. Lục thiên thần cũng không do dự nữa. Lúc này tự mình thao túng vân thuyền bay lên trời. Sau một khắc. Bay lên trời vân thuyền hướng xa xa vội vã đi. Rống âm, vân tiêu trên truyền tới như dã thú điên cuồng tiếng gào thét Đinh tai nhức ấp chầm đục tiếng vang âm thanh càng là liên tiếp không ngừng. Làm lục thiên thần đám người ở ngoài ngàn thước sừng hạ chiều phía trước nhìn lúc. Nhất thời bị chấn kinh đến tột đỉnh. Chỉ thấy đại thừa sơ kỳ tu vi mù tán nhân giờ phút này giống như quả banh ra một sảng bị lý cổ tiêu điên cuồng nghiền ép Vào thời khắc này trước mặt lý cổ tiêu. Mù tán nhân căn bản không có bất kỳ lực phản kháng Xòe a, Theo một cổ suối phun như vậy huyết dịch phúng ra ngoài Mù tán nhân toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị hai mắt đỏ thắm Lý Cửu Tiêu lôi xé đi xuống Giờ phút này Lý Cửu Tiêu hoàn toàn bị sát ý khống chế Chỉ muốn điên cuồng chu diệt Cửu tháp bên trong long lão đầu thấy một màn như vậy Trên mặt cũng là hiện ra vội vàng vô cùng thần sắc Tiểu tử nhanh tỉnh lại, vội vàng vô cùng long lão đầu ở Lý Cửu Tiêu trong đầu bên phát ra tiếng gào, muốn đánh thức Lý Cửu Tiêu ý thức, nhưng giờ phút này là Lý Cửu Tiêu thức hải hoàn toàn bị tràn ngập ruột dì hồng mao huyết vụ bao phủ, tùy ý hắn như thế nào kêu lên, Lý Cửu Tiêu ý thức chính là không có bất cứ động tĩnh gì, mà giờ khắc này kinh hoàng nhất sợ hãi không ai bằng mù tán nhân. Hắn đã hoàn toàn bị Lý Cửu Tiêu sợ mất mật rồi. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu sợ hãi. Ta chọn. Kia mảnh vụn bây giờ ta liền cho ngươi. Sợ hãi vô cùng dứt tiếng nói. Sắc mặt trắng bệt mù tán nhân lập tức đem trong nhẫn chứa đồ bên khối kia ma thương mảnh vụn lấy ra ném về phía Lý Cửu Tiêu. Vốn là thần sắc giữ tợn điên cuồng Lý Cửu Tiêu khi nhìn đến ma thương mảnh vụn sau thân hình nhất thời rung một cái thấy lý cửa tiêu ngắn tạm ngừng lại mùa tán nhân căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào trực tiếp thi triển huyết đồn thuật trốn chạy nơi này lúc này lý cửa tiêu ngược lại là không có tiếp tục đuổi giết, bởi vì hắn ý thức bởi vì này khối ma thương mảnh vụn khôi phục không ít trong đan điền bên tịch diệt thương cũng đang điên cuồng rung rung muốn tránh thoát trói buộc chạy đến làm khôi phục một chút ý thức thời điểm. lý cửu tiêu nhất thời đem hết toàn lực để cho hồn lực tiến vào hồn thể trong đan điền bên. không có chút gì do dự. tràn vào hồn thể trong đan điền bên hồn lực hướng hồn thể trong đan điền bên hai khối đại đạo kinh mảnh vụn vọt tới. theo đậm đà hồn lực tràn vào. không có đồng tính gì đại đạo kinh mảnh vụn rốt cuộc có đồng tính. chỉ thấy hai khối đại đạo kinh mảnh vụn khẽ run lên. Kim sắc quang mang từ hắn hồn thể trong đan điền bên bùng nổ, ông, làm kim sắc quang mang soi ở trong ấp một bên, bao phủ toàn bộ thức hải hồng mao huyết vụ trong nháy mắt uyển nhược băng tuyết một loại tan giá đứng lên, không tới ngay lập tức công phu, toàn bộ trong ấp bên hồng mao huyết vụ đều biến mất hết không thấy, đợi hồng mao huyết vụ biến mất ở trong ấp bên sau, Hồn thể trong đan điền bên đại đạo kinh mảnh vụn lại một lần nữa yên tĩnh lại. Mà Lý Cửu Tiêu cũng không nhịn được toàn thân các nơi truyền tới mệt mỏi cùng buồn ngủ. Trực tiếp sủi lơ đến ngồi ở diệt thế hắc liên bên trên. Vạn cổ ma tổ 16. năm 450 nguy cơ sinh tử. Hô! Mệt mỏi vô cùng thở một hơi thật dài. Lý Cửu Tiêu trắng bệt mặt hiện lên ra bực bội phấn nộ cùng sợ. Vốn là hắn dự định bế quan đột phá thời điểm cố ý thanh trừ núp ở trong cơ thể dụng gì hồng mao cùng huyết dịch. Kết quả hắn thử đột phá thời điểm không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Do xét toàn thân cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cho nên hắn và Long lão đầu còn tưởng rằng dụng gì kia hồng mao cùng huyết dịch hẳn là bị luyện hóa. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Ngay tại hắn mới vừa rồi sẽ đối mù tán nhân hạ sát thủ thời điểm. Tử dị kia hồng mao cùng dự dị huyết dịch đồng thời xuất hiện. Lần này dự dị kia hồng mao cùng dự dị huyết dịch cơ hồ là đồng thời bùng nổ. Tử dị hồng mao tạo thành huyết vụ trong nháy mắt bao phủ hắn thức hải Điên cuồng chiếm đoạt hắn ý thức. Mà dự dị huyết dịch chính là bộc phát ra kinh người vô cùng sát ý. Để cho hắn bị sát ý ngắn ngủi khống chế. Như không phải hắn đem hết toàn lực khổ khổ tử thủ chính mình ý thức sợ là đã sớm bị dường gì này hồng mao cho đoạn xá. trước hắn còn nghĩ dường gì hồng mao xuất hiện ở trong ấp bên thời điểm, hồn thể trong đan điền bên đại đạo kinh bể ra sẽ tự đồng hộ chủ. nhưng lần này dường gì hồng mao xâm phạm sau đó. hồn thể trong đan điền bên đại đạo kinh mảnh vụn nhưng là không có bất cứ đồng tính gì. may mù tán nhân đánh bảy đánh bạ bả ném ra ma thương mảnh vụn, dẫn phát tịch diệt thương bạo động. Này mới khiến chính mình ý thức đến cơ hội thở dốc, Như không phải khối này ma thương mảnh vụn. Giờ phút này tự mình sợ rằng vẫn còn ở cùng dù gì hồng mao đối kháng. Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cửu tiêu cố đè xuống tâm lý sợ. Vấy tay một cách đem ma thương mảnh vụn cùng tịch diệt thương đồng thời thu vào rồi cẩu tháp bên trong. Không đợi long lão đầu mở miệng. Hắn liền cố nén mệt mỏi ngồi xiếp bằng. Bắt đầu khôi phục trong cơ thể tiêu hao ma khí. Mới vừa rồi hắn hoàn toàn bị sát ý khống chế. Thể nổi ma tức gần như tiêu tan hết sạch. Cũng may mù tán nhân bị sợ mất mật. Ném ra ma thương mảnh vụn chạy trốn. Nếu là ở giữ vững chốc lát. Chính mình sợ là phải có đại phiền toái rồi. Đứng ở ngoài ngàn thước vân trên thuyền lục thiên thần đám người thấy một màn như vậy Rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất Lục thiên thần vẫn là không có lập tức mang theo mọi người chạy tới Sau nửa giờ Ngồi xếp bằng ngồi ở diệt thế hắc liên bên trên lý cổ tiêu chậm rãi mở hai mắt ra Vốn là đỏ thắm hai mắt cũng hoàn toàn khôi phục lại sự trong sáng Cảm thụ trong đan biển bên khôi phục như cũ rồi rào ma khí. Lý cổ tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Thu hồi dưới chân diệt thế hắc liên. Lý cổ tiêu đạp không mà đi. Hướng ngoài ngàn thước vân thuyền vội vã đi. Làm vân trên thuyền mọi người thấy Lý cổ tiêu sau. Lập tức tất cả đều tiến lên đón. Ca. Nhìn mặt đầy lo âu mọi người. Lý cổ tiêu miễn cứng lộ ra vẻ tươi cười nói. Yên tâm đi. Đã không sao An ủi mọi người một phen sau đó Lý cổ tiêu rồi mới hướng lục thiên thần mở miệng nói Lục môn chủ Trước tiên trở về thành trì đi Bổn tỏa muốn bế quan một ít thời gian Nói xong lời này Lý cổ tiêu trực tiếp thẳng đi vào vân thuyền trong khoang thuyền bên Nhìn ở trong khoang thuyền bên ngồi xếp bằng lý cổ tiêu Lục thiên thần lúc này thao túng vân thuyền bắt đầu trở lại thành trì Mặc dù Lý Cửu Tiêu nói đã không sao Nhưng Lục Thiên Thần nhìn ra được Lý Cửu Tiêu phiền toái cũng không có giải quyết Trên thực tế không chỉ có Lục Thiên Thần đã nhìn ra Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt đợi người sở hữu cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng Dù sao Lý Cửu Tiêu sắc mặt như cũ khó coi vô cùng Không chút nào giải quyết xong phiền toái dễ dàng bộ dáng Bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không vào lúc này nói thêm cái gì Càng sẽ không cho Lý Cẩu Tiêu gia tăng phiền não. Mọi người lo âu vô cùng nhìn Lý Cẩu Tiêu liếc mắt sau. Tất cả đều ở vân thuyền trên bung ngồi xuống. Không có người tiến vào vân thuyền khoang thuyền. Đều lo lắng sau khi tiến vào sẽ ảnh hưởng đến Lý Cẩu Tiêu. Lý Cẩu Tiêu tự nhiên cũng đoán được bọn họ tâm lý ý nghĩ. Nhưng là hắn cũng không nói gì nhiều. Bởi vì giờ khắc này hắn xác thực không có tâm tình đi trò chuyện những chuyện khác. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền lật thuyền trong mưng. Nếu là hắn coi là thật bị vụ gì kia hồng mao cùng vụ gì huyết dịch đoạt xá. Không chỉ có hắn sẽ chết. Lục thiên thần cùng muội muội lý nhiên cùng lâm duyệt đám người chỉ sợ cũng không sống được. Nghĩ đến cách loại này hậu quả. Lý cổ tiêu liền không nhìn được bực bội phấn nộ cả người run rẩy. Lần nữa thở một hơi thật dài Cưỡng ép làm cho mình hoàn toàn Sau khi bình tĩnh lại Lý cổ tiêu thần thức tiến vào cổ tháp bên trong Khi hắn thần thức phân thân đi tới cổ tháp Để nhị tầng thời điểm Long lão đầu đã đợi sau khi ở chỗ này Giờ phút này long lão đầu sắc mặt Cũng là ngưng trọng vô cùng Không đợi lý cổ tiêu mở miệng nói chuyện Long lão đầu liền dẫn đầu mở miệng trước nói Tiểu tử rượu gì kia hồng mau cùng rượu gì huyết dịch đang hấp thu lực lượng ngươi. Lúc nói chuyện, long lão đầu trên mặt thần sắc bột phát ngưng trọng. Nghe được câu này lý cỡ tiêu cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là sắc mặt khó coi gật đầu một cái. Một điểm này hắn cũng tương tự cảm thấy. Lần trước rượu gì hồng mau cùng rượu gì huyết dịch tái phát lúc. Cả người sinh dài ra rượu gì hồng mau. Mặc dù như vậy cảnh tượng nhìn vô cùng kinh khủng Nhưng trên thực tế nguy hiểm tính ngược lại muốn nhỏ hơn một chút Nhưng là lần này dù gì kia hồng mao cùng dù gì huyết dịch cũng không có như lần trước như thế bùng nổ Bọn họ giống như là dự mưu tốt như thế Trực tiếp chiếm cứ trọng yếu nhất thức hài Mà làm như vậy hậu quả chính là mới vừa rồi một màn kia Như không phải mù tán nhân đánh bậy đánh bạ ném ra ma thương mảnh vụn Giờ phút này hắn sợ là đã trở thành máy giết người rồi. Từ một điểm này Lý Cửu Tiêu cũng cảm nhận được dù gì hồng mao cùng dù gì huyết dịch lực lượng mạnh hơn. trừ quá lực lượng so với trước kia mạnh hơn bên ngoài. Bọn họ tựa hồ còn có cao hơn linh trí. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Dù sao dù gì hồng mao cùng dù gì huyết dịch đã quá kinh khủng. Nếu là ở nắm giữ kinh người linh trí kia với hắn mà nói đúng là thiên đại tai nạn. Ngoài giới gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào toàn bộ cũng không đủ gây sợ, nhưng là tự thân nội bộ, căn bản không phải tu vi có thể giải quyết. Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý tiêu thở một hơi thật dài, nhìn Long lão đầu trầm giọng hỏi dò. "Long lão, trừ quá hai cái kia phương pháp bên ngoài, Có còn hay không còn lại biện pháp giải quyết Trước long lão đầu nói cho hắn hai cái biện pháp giải quyết Nhưng là hắn cũng không có tiếp nhận Dù sao hai cái kia biện pháp hậu quả chính là một lần nữa tu luyện Hoặc là tu vi giảm nhiều Bất kể một loại kết quả nào với hắn mà nói cũng phi thường không tốt Nhưng vừa mới phát sinh một màn kia Nhưng là giống như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của hắn Giờ phút này đã không phải tu vi không tu vi vấn đề Mà là có thể giữ được hay không tánh mạng vấn đề Mới vừa rồi hắn ý thức thiếu chút nữa thì bị dù gì kia hồng mau nuốt trưởng lấy đồng hóa Một khi ý thức bị tắn nuốt đồng hóa Cũng thì đồng nghĩa với hắn hoàn toàn thân tử đạo tiêu rồi Đối mặt vội vã như vậy vô cùng nguy cơ sinh tử Cũng không do hắn không nóng này Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống Long lão đầu cao mày trầm ngâm, đi tới đi lui trầm ngâm tốt một lúc sau, hắn mới thở một hơi thật dài mở miệng nói, muốn ở sửa là tiền đề hạ giải quyết phiền toái, ngược lại là có hai cái biện pháp, nói xong câu này, không đợi lý cửa tiêu mở miệng hỏi, hắn liền dứt khoát đem hai cái biện pháp nói ra, vạn cổ ma tổ 16. sáu, chương bốn trăm năm mươi một lâm duyệt đột nhiên hôn mê, biện pháp thứ nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp đó chính là luyện hóa kia hai khối đại đạo kinh mảnh vụn đem một khối trong đó đại đạo kinh mảnh vụn ngẩn dưỡng ở trong ấp một khối khác ngẩn dưỡng ở trong đan điền bên có hai khối đại đạo kinh mảnh vụn chấn thủ liền có thể không sơ hở tí nào long lão đầu nói ra này biện pháp thứ nhất sau lý cửa tiêu liền lắc đầu bất đắc dĩ các biện pháp này hắn tự nhiên là nghĩ quá hắn cũng biết rõ đây là hữu hiệu nhất dù sao chuyện gì kia hồng mao cùng chuyện gì huyết dịch ở đại đạo kinh mảnh vụn bột phát ra kim sắc trước mặt quang mang căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực nhưng là biết rõ thuộc về biết rõ hắn căn bản không khống chế được kia hai khối đại đạo kinh mảnh vụn chớ nói chi là tương kỳ luyện hóa rồi long lão kia một cách biện pháp khác đây Một cái biện pháp khác chính là tìm tới chân chính thiên hỏa chi linh. Dùng thiên hỏa chi linh tới rèn luyện ngươi nhục thân cùng huyết mạch. Nói xong câu này long lão đầu dừng lại một chút tiếp tục giải thích. Thử gì kia hồng mao cùng thử gì huyết dịch xác thực rất khủng bố. Nhưng cũng thuộc về âm tà chi vật. Mà thiên hỏa chi linh vốn là khắc chế hết thầy âm tà. Coi như là minh giới một ít minh vật. Thiên hỏa chi linh cũng có thể đem khắc chế Cách biện pháp này không chỉ có thể giải quyết hết bên trong cơ thể ngươi phiền toái Hơn nữa còn có thể tăng lên tu vi của ngươi cùng sức chiến đấu cùng với nhục thân cường độ lực lượng Nghe long lão đầu nói ra cách biện pháp này Lý cổ tiêu trong mắt lói lên một tia tinh quang Cách biện pháp này ngược lại không tệ Vừa có thể tăng cao tu vi cùng sức chiến đấu Lại có thể giải quyết dù gì hồng mao cùng dù gì huyết dịch phiền toái Hoàn toàn là một mũi tên hạ hai chim biện pháp. Nghĩ tới đây. Hắn không chút do dự trầm giọng mở miệng nói. Vậy chỉ dùng cái biện pháp này. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới thiên hỏa chi linh. Thiên mặc dù hỏa chi linh vô cùng chân quý. Nhưng là chỉ phải hao phí giá. Nhất định có thể lấy được đem tin tức. Dù sao so sánh một lần nữa tu luyện cái giá này, tìm thiên hỏa chi linh giá liền không đáng kể chút nào rồi. Đối với Lý Cửu Tiêu lựa chọn, Long Lão Đầu không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Lý Cửu Tiêu nhất định sẽ lựa chọn cái biện pháp này. Tiếp lấy Lý Cửu Tiêu lại cẳng kẽ hỏi thăm một chút có liên quan thiên hỏa chi linh tin tức, mà Long Lão Đầu cũng không có dấu xếm. Lúc này đem sở hữu có liên quan thiên hỏa chi linh tin tức tuần tự nói ra Vốn là còn lòng tin mười phần lý cẩu tiêu nghe long lão đầu sau khi nói xong Nhất thời một trận bất đắc dĩ Thiên hỏa chi linh trình độ hiếm hoi hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng Coi như là ở long lão đầu cùng ma tổ chỗ phe kia thế giới Thiên hỏa chi linh cũng coi là cao cấp nhất thiên địa linh vật Không phải dễ dàng như vậy lấy được Dưới tình huống bình thường, một thế giới nhỏ bên trong sinh ra một cái thiên hỏa chi linh cũng đã là cực hạn. Muốn ở một thế giới nhỏ bên trong tìm tới thiên hỏa chi linh tung tích, đồ khó có thể tưởng tượng được. Dù sao muốn tìm kiếm toàn bộ Tây Châu đều cần hao phí rất lâu thời gian. Chứ nói chi là còn có ngoài ra bốn đại châu cùng với vô tận chi hải rồi. Bất quá bây giờ coi như khó đi nữa hắn cũng phải tìm. Làm Lý Cửu Tiêu thần thức trở lại nhục thân lúc. Vân Thuyền cũng đáp xuống lúc tới tỏa thành trì kia bên trong. Thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm Lý hỗn loạn suy nghĩ. Lý Cửu Tiêu đứng dậy đi ra ngoài. Lý đạo hữu. Bây giờ các ngươi đi nơi nào? Không bằng theo ta đi nói thành đi thăm một phen như thế nào? Đối mặt lục thiên thần mời. Lý Cửu Tiêu vốn định cự tuyệt. Nhưng là nghĩ đến cái kia săn giết thí thiên giả kế hoạch cùng với tìm thiên hỏa chi linh tin tức lúc. Hắn liền gật đầu nói. Được. Thấy Lý Cửu Tiêu đáp ứng mời. Lục Thiên Thần cũng không do dự. Lúc này mang theo mọi người hướng truyền tống đại điện chạy tới. Chạy tới truyền tống đại điện thời điểm. Lục Thiên Thần cho Lý Cửu Tiêu âm thầm truyền âm nói. Lý đạo hữu. Cái kế hoạch kia đã cùng nho môn Phật môn nói xong. Chúng ta mỗi ra điều động ba vị thiên tuyển chi nhân cùng mười vị cường giả. Sau đó sẽ cộng thêm ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được lục thiên thần truyền âm. Lý cử tiêu không khỏi mặt lộ kinh ngạc nhìn sang. Hắn vốn tưởng rằng lục thiên thần còn không có thương nhị được. Không nghĩ tới đã quyết định xong. trầm ngâm một chút sau hắn liền truyền âm hỏi dò. Kế hoạch thời giờ gì bắt đầu? Ba tháng sau đó. Tam đại đạo thống sẽ tổ chức đệ tử một lần thi đấu. Nhất định khả năng hấp dẫn tới không ít thí thiên giả. Thấy lục thiên thần đám người đã toàn bộ sắp xếp xong tất. Lý cổ tiêu cũng liền không có nói gì nhiều. Ngược lại hắn mục đích chỉ là chém chết thí thiên giả đạt được tài nguyên mà thôi. Về phần còn lại hắn không có hứng thú gì. Rất nhanh mọi người liền tới đến truyền tống đại điện. Leo lên trước truyền tống trần hướng nói thành. Không tới thời gian ngắn ngủi. Mọi người liền đã tới nói thành to lớn truyền tống trong đại điện. Mọi người ở đây đi ra truyền tống đại điện trước mắt. Đi ở bên tay phải của Lý Cửu Tiêu Lâm Duyệt đột nhiên thân hình lay động. Phu quân, ta Lâm Duyệt mới vừa nói ra ba chữ. Liền thân hình mềm nhũng hướng dưới đất ngã xuống. Đột nhiên phát sinh tình trạng nhất thời làm cho tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Lý Cẩu tiêu nhanh chóng đem Lâm Duyệt bế lên. Ôm đồng thời. Hắn thần thức trong nháy mắt để cho Lâm Duyệt trong cơ thể dò xét đi. Nhưng mà hắn thần thức đem Lâm Duyệt nhục thân hoàn toàn quét nhìn một vòng sau. Không có phát hiện tại tại sao vấn đề. Lý nhiên cùng Dương Quân cùng với tần Một vũ ba người cũng là bị sợ hết hồn. Khắp khuôn mặt là nóng nảy thần sắc, ca, Duyệt tỉ nàng không sao chứ. Lục thiên thần ba người cũng là có chút điểm khẩn trương. Cảnh giác phòng bị địa đánh giá bốn phía. Bọn họ rất sợ là có cái gì không mở mắt nhân công gích lâm duyệt. Nếu là ở nơi này có nhân giết lâm duyệt. Vậy hắn thật không dám tin tưởng Lý Cửu Tiêu sẽ làm ra chuyện gì. Nhìn mặt đầy vội vàng mọi người. Lý Cửu Tiêu thở một hơi thật dài lắc đầu một cái. Đồng thời ở tâm lý hỏi dò Long lão xảy ra chuyện gì, hẳn là nàng trong ấp bên vấn đề, có thể là nói thành có tức giận gì hơi thở hoặc là bảo vật kích thích nàng, nghe long lão đầu suy đoán, lý cửa tiêu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, lâm duyệt trong ấp bên có khác thường hắn rất rõ ràng, kia cổ vô cùng kinh khủng uy áp coi như là hắn cũng cảm nhận được không cách nào nói rõ trí mạng lòng rung động khí tức hơn nữa hắn muốn dò la xem cũng không có biện pháp, bởi vì lâm duyệt sâu trong ý thức khu vực hoàn toàn bị phong tỏa bao phủ, ngay cả lâm duyệt chính mình cũng không cách nào dò xét, chớ nói chi là người ngoài, những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau, lý cửu tiêu nhìn lục thiên thần nói, đi thôi, trước tìm địa phương nghỉ ngơi, nghe nói như vậy, lục thiên thần cũng không do dự, Trực tiếp tế xuất vân thuyền mang theo mọi người hướng nói thành hướng chính bắc chạy tới. Nói thành là đảo môn thánh địa. Hội tụ phần lớn đảo môn đệ tử. Nhưng là đảo môn nội tình cùng tổ địa nhưng ở nói thành hướng chính bắc ngoài ngàn thước liên miên dãy núi bí cảnh chung. phổ thông tu sĩ ở nói bên trong thành cấm chế phi hành. Nhưng là có lục thiên thần vị này đảo môn môn chủ ở. Hết thầy đều không phải bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh vân thuyền liền đi tới chính bắc ngoài ngàn thước đảo môn trên dãy núi. Cả tòa liên miên dãy núi tất cả đều bố trí đủ loại trận pháp. Lục thiên thần cũng không thể ngoài lệ. Vân thuyền đáp xuống sơn môn sau. Mọi người liền đạp không mà đi hướng sâu bên trong chạy tới. Đi tới dãy núi sâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh sân sau. Có không ít đảo môn cường giả tiến lên đón. Bất quá lục thiên biết rõ lý cửa tiêu tính cách. Đương nhiên sẽ không vào lúc này để cho người ta tới quấy dày Lý Cửu Tiêu. Đuổi đi những cường giả này. Lục Thiên Thần tự mình mang theo Lý Cửu Tiêu đám người đi tới một tòa diện tích lớn nhất xa hoa sân bên cạnh. Vạn Cổ Ma Tổ 16. Chương 452 Tỉnh Thần 1. Đi vào trong sân một bên. Lục Thiên Thần nhìn bị Lý Cửu Tiêu ung vào trong ngực lâm duyệt nói. Lý đạo Hữu. Có muốn hay không mời đạo môn chúng ta y sư tới xem một chút. Vậy thì phiền toái lục môn chủ rồi. Thấy lý cẩu tiêu không có cử tuyệt. Lục thiên thần gật đầu một cách sau mang theo vương hoành cùng quản nguyên hai người rời đi. Lý cẩu tiêu chính là ôm lâm duyệt vào đến phòng bên trong. Đem đặt lên giường sau ở tâm lý hỏi dò Long lão. Duyệt nhi nàng sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Đây là Lâm Duyệt lần đầu tiên đột nhiên hôn mê. Trước căn bản chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Cũng không do hắn không nóng này. Không rõ ràng. Có thể dò tra một chút nàng thức hải nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Đợi long lão rước tiếng nói. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. Mở ra thần thức hướng Lâm Duyệt trong ấp bên cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi vào. Song khi hắn thần thức đi tới lâm duyệt lông mi tâm thức biển lối vào lúc, trực tiếp bị ngăn cản bên ngoài, lý cửa tiêu khẽ nhíu mày, lần nữa thao túng thần thức hướng lâm duyệt thức hải cửa vào dò xét qua đi, nhưng là cùng vừa mới kết quả như thế, thần thức bị ngăn cản ở thức hải cửa vào bên ngoài, đối mặt như vậy tình trạng, lý cửa tiêu mày nhíu lại chặt hơn, trước lâm duyệt chỉ là sâu trong ý thức bị bao phủ không cách nào dò xét nhưng giờ phút này lại là cả thức hải toàn bộ đều không cách nào dò xét làm lý cửa tiêu đem dò xét tình huống nói cho long lão đầu sau cửa tháp bên trong long lão đầu cũng nhíu mày lần này sợ là hơi rắc rối rồi hy vọng không phải nàng sâu trong ý thức cất kín trí nhớ tỉnh lại đi nếu là nàng cất kín trí nhớ trước thời hạn giác tỉnh kia Mặc dù long lão đầu còn chưa nói hết, nhưng là từ hắn ngưng trọng vô cùng trong giọng nói. Lý cổ tiêu không khó đoán được sự tình nghiêm trọng tính. Vậy làm sao bây giờ? Kế trước mắt, trước hết tìm tới kích thích nàng trí nhớ đồ vật. Hẳn là cùng nàng có quan hệ bảo vật. Làm long lão đầu nói ra biện pháp giải quyết sau. Lý cổ tiêu mới vừa giản ra chân mày lần nữa nhíu lại. Nói thành lớn vô cùng. Muốn ở nói trong thành bên tìm tới đưa tới lâm duyệt biến hóa như thế bảo vật. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như biết là cái gì cụ thể bảo vật còn dễ nói. Nhưng là bây giờ căn bản nhất không hay biết. Tìm độ khó cũng càng lớn hơn. Nhưng là rất nhanh lý cỡ tiêu trong mắt liền hiện ra vô cùng kiên định thần sắc. Lâm duyệt là mình nữ nhân. Vô luận như thế nào hắn cũng phải lâm duyệt an an toàn toàn tuyệt đối không cho phép nàng ra hiện tại tại sao vấn đề ngay tại lý cửa tiêu nhìn chằm chằm bất tỉnh lâm duyệt như thế suy tư lúc muội muội lý nhiên đi vào ca lục môn chủ mang theo y sư tới lý nhiên thanh âm đem lý cửa tiêu giựt mình tỉnh lại gật đầu một cái sau đi tới cửa phòng ngoài lục thiên thần mang theo một tên lão giả tóc trắng chờ ở bên ngoài thấy lý cửa tiêu sau lúc này giới thiệu Lý đảo hữu. Đây là chúng ta nói môn để nhất đan sư khang lão. Cũng là đảo môn chúng ta để nhất y sư. Để cho hắn cho để ngồi xem một chút đi. Đợi lục thiên thần giới thiệu xong. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Hướng về phía khang thần ôm quyền nói. Làm phiền. Mặc dù hắn không cảm thấy khang thần có thể nhìn ra cái gì đến. Nhưng là để cho thử một chút cũng tốt nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch đơn giản khách sáo một câu sau lý cẩu tiêu mang theo khang thần đi tới trước cửa sổ nhìn trên giường bất tỉnh lâm duyệt liếc mắt khang thần từ trong nhẫn chứ vật xuất ra hai cây nhỏ như sợi tóc kim tuyến rung cổ tay hai cây kim tuyến phân biệt quấn quanh ở lâm duyệt hai cách trên cổ tay lý cẩu tiêu không có mở miệng liền bình tĩnh như vậy nhìn khang thần chẩn đoán ngón tay khoác lên kim tuyến bên trên trần đoán chốc lát, khang thần chân mày không khỏi nhíu lại. lý đạo hữu, nàng hồn thể tựa hồ bị tạm thời cùng nhục thân ngăn cách, vấn đề hẳn là xuất hiện ở nàng trong ấp bên, đương khang thần nói ra những lời này sau, lý cửa tiêu không khỏi mặt lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới khang thần lại thật nhìn xảy ra vấn đề, đây cũng là ngoài dự liệu của hắn, không sai, Đúng là xuất hiện ở trong ấp một bên. Chẳng qua hiện nay thức hải đã tự động phong bế. Căn bản là không có cách dò xét. Làm lý cửa tiêu nói ra thật tình sau. Khang thần lúc này mới chợt hiểu gật đầu một cái. Nhưng rất nhanh hắn liền cau mày. Mặt lộ suy tư tự lẩm bẩm. Loại tình huống này lão phu tựa hồ đang một cái cổ tịch nhìn lên quá tương tự ghi lại. Thật giống như xưng là nhất thể hai hồn. Nếu như nói mới vừa rồi lý cỡ tiêu chỉ là kinh ngạc lời nói. Như vậy giờ phút này nghe được khang thần lời này. Hắn lại là kinh hãi. Khang thần ngược lại là không có nhận ra được lý cỡ tiêu thần sắc biến hóa. Tiếp tục mặt lộ suy tư nhớ lại nói. Không sai. Chính là nhất thể hai hồn. Trong ấp bên có hai cái hồn thể cùng tồn tại. Xưng là ngoại hồn cùng bên trong hồn. Bình thường do ngoại hồn chủ đạo nhục thân Nhưng là gặp phải đặc định tình huống Bên trong hồn cũng sẽ bị kích hoạt Từ đó cướp lấy khống chế thân thể quyền Nghe Khang Thần nói xong những thứ này Lý cổ tiêu nhất thời vội vàng vô cùng mở miệng nói Kia bản cổ tịch ở nơi nào Có hay không ghi lại nên như thế nào giải quyết loại vấn đề này Hắn vốn là không cảm thấy Khang Thần có thể nhìn ra lâm duyệt phiền toái Nhưng bây giờ hắn nhưng là dâng lên một tia hy vọng. Thấy Lý Cửu Tiêu trên mặt không cách nào che giấu vội vàng thần sắc. Khang thần liền biết rõ mình nói không sai. Lúc này trầm giọng nói. Cụ thể không nhớ rõ lắm rồi. Bất quá tựa hồ đánh thức cái gì một. Khang thần vừa dứt lời. Long lão đầu thanh âm liền ở Lý Cửu Tiêu trong đầu bên vang lên. Lão phu nhớ ra rồi. Hẳn là tỉnh thần một. Tỉnh thần mục có thể đánh thức ngủ say hồn thể. Nghe long lão đầu thanh âm. Lý cổ tiêu vội vàng mở miệng nói có phải hay không là gọi là tỉnh thần mục. Đúng đúng đúng. Chính là tỉnh thần mục. Lấy được khang thần khẳng định sau khi trả lời. Lý cổ tiêu liền không chút do dự nói. Khang lão. ngài có thể nghe qua tỉnh thần mục tin tức. Lần này đối mặt lý cổ tiêu hỏi. Khang thần lắc đầu bất đắc dĩ. Nói thật, lão phu đắm chìm đan đảo cùng y đảo trăm năm. Từ không bái kiến tỉnh thần một là hình dáng gì? Lấy được đáp án này, lý cửu tiêu mặt hiện lên ra vô cùng thất vọng thần sắc. Bất quá bây giờ có thể biết rõ tỉnh thần một đã coi như là một cái thu hoạch lớn rồi. Nghĩ tới đây, lý cửu tiêu thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm lý thất vọng mở miệng nói. Khang lão, đa tạ. Khách khí lý đảo hữu Bất quá này giờ phút này nha đầu tình huống cũng không tốt lắm Trong thời gian ngắn khả năng không có chuyện gì Nhưng là nếu như nàng ngoại hồn thể không cách nào kịp thời khống chế nhục thân Nhục thân có thể sẽ xảy ra vấn đề Cho nên trong thời gian ngắn nếu là không có biện pháp giải quyết Tiện dụng nhất băng quan đem đóng băng Đem điều này tạm thời biện pháp giải quyết nói cho lý Cửu tiêu sau Khang thần liền cáo từ rời đi. Đợi khang thần sau khi rời đi. Lý Nhiên cùng lục thiên thần đợi nhân đi vào. Không kịp chờ đợi hỏi dò, ca, tình huống thế nào. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu thần sắc khó coi lắc đầu một cái. Tạm thời không có gì thích hợp biện pháp giải quyết. Chỉ có thể trước tìm băng quan đóng băng. Sau đó tìm biện pháp giải quyết. Lý Cửu Tiêu mới vừa nói xong lời này. Lục thiên thần liền mở miệng nói Lý Đạo hữu Băng quan sự tình liền giao cho ta đi Đạo môn chúng ta tàng bảo khố bên trong vừa vặn có một cái vạn niên hàn băng quan Mới vừa dễ dàng dùng tới Lục môn chủ Chuyện này Không đợi lý Cửu tiêu nói xong Lục thiên thần liền không thèm để ý chút nào khoát tay một cái Lý Đạo hữu Lúc này liền chớ khách khí Cứu người quan trọng hơn Ta đây phải đi đem băng quan lấy tới. Sau khi nói xong. Lục thiên thần liền vội vã xoay người rời khỏi phòng. Vạn cổ ma tổ 16. mươi 453 tân kế hoạch. Nhìn bước nhanh rời đi lục thiên thần. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra thần sắc phức tạp. Hắn tự nhiên biết rõ lục thiên thần tâm tư. Chẳng qua chỉ là muốn mượn cơ hội này đóng hảo chính mình thôi. Lục Thiên Thần lời muốn nói băng quan tuyệt đối không phải vật bình thường, hắn lại không chút do dự lấy ra phần nhân tình này Lý Cửu tiêu ngược lại không được không lính. Bất quá hắn đối với đạo môn cùng Lục Thiên Thần giác quan không tệ, phần nhân tình này dẫn cũng liền lính. Gây gớm sau này ở Lục Thiên Thần hoặc là đạo môn cần giúp đỡ thời điểm xuất thủ một lần đó là lúc này bên cạnh Lý Nhiên mở miệng hỏi dò ca. Có muốn thử một chút hay không yêu lực đi. Nói không chừng có thể đánh thức duyệt nhi tỉ tỉ. Nhìn mặt đầy lo âu thần sắc muội muội Lý cổ tiêu sờ một cái nàng đầu. Không cần lo lắng. Ca sẽ biết quyết. Nếu tỉnh thần một tồn tại ở thế gian gian. Hắn liền không tin tưởng không tìm ra được. Dương quân cùng tần một vũ cũng là lo âu vô cùng. Nhưng đối mặt tình huống như vậy bọn họ cũng không có cái gì biện pháp giải quyết, chỉ có thể đem lo âu tạm thời dằn xuống đáy lòng. An An, Tĩnh Tĩnh địa đứng ở một bên. Ước chừng sau nửa giờ, Lục Thiên Thần đi mà trở lại, đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Lý Cửu Tiêu. "Lý đạo hữu, đồ vật liền ở trong đó, ngươi xem một chút đi." Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái nhận lấy nhẫn chữ vật. Thần thức dò vào trong đó, bất ngờ nhìn đến bên trong một cái băng quan. Cùng hắn suy đoán như thế, cái này cũng không phải phổ thông băng quan, mà là vạn năm thủy tinh băng quan. Có thể trình độ lớn nhất cất giữ nhục thân sinh cơ. Như vậy một cái thủy tinh băng quan đối những thứ kia thọ nguyên sắp tới lão tu sĩ mà nói. Căn bản là không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Thần thức từ trong nhấn chứa đồ bên thu hồi lại lý cửu tiêu thở một hơi thật dài nhìn lục thiên thần trầm giọng nói lục môn chủ phần ăn tình này ta lĩnh nếu là sau này có tương trợ chỗ bổn tòa tuyệt không từ chối nhìn nghiêm túc nói ra lời nói này lý cửu tiêu lục thiên thần gật đầu cười người khác nói lời này hắn sẽ không đặt tại trong mắt bởi vì đạo môn còn chưa xuống phách đến cái kia phân thưởng Nhưng là những lời này từ Lý Cửu Tiêu trong miệng nói ra liền hoàn toàn khác nhau. Dù sao Lý Cửu Tiêu thiên phú và sức chiến đấu bày ở nơi đó. Đem tới nhất định sẽ bước lên đỉnh phong. Dùng như vậy một cái thủy tinh băng quan lấy được Lý Cửu Tiêu một cách ăn hội. Tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Bất quá những thứ này lục thiên thần đương nhiên sẽ không minh nói ra. Dù sao hắn và Lý Cửu Tiêu cũng rất rõ ràng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Lý cửu tiêu xuất ra vạn năm thủy tinh băng quan. Tiếp lấy liền đem lâm duyệt ôm bỏ vào trong quan tài băng bên. Đem băng quan cẩn thận từng ly từng tí đổ lên sau. Hắn liền đem đem thu vào rồi cửu tháp để nhị tầng linh mạc trung uẩn dưỡng đứng lên. Tạm thời còn không có biện pháp giải quyết. Chỉ có thể như thế tới bảo vệ lâm duyệt nhục thân. Làm xong hết thầy các thứ này sau. Lý Cửu Tiêu mới thở một hơi thật dài. Cùng chúng nhân đi vào trong sân bên ngồi xuống. Đợi mọi người ngồi xuống. Lý Cửu Tiêu này mới nhìn Lục Thiên Thần tiếp tục hỏi dò. Lục môn chủ. Ngươi có thể nghe quá Thiên Hỏa Chi Linh cùng tỉnh thần một tin tức. Ở Lý Cửu Tiêu nhìn soi mói. Lục Thiên Thần gật đầu một cái. Tiếp lấy lại lắc đầu. Thiên Hỏa Chi Linh loại này trong truyền thuyết đồ vật dĩ nhiên là nghe qua. Nhưng cũng là từ cổ tịch lên biết. Chưa từng nghe qua có như vậy thiên địa linh vật xuất hiện. Về phần tỉnh thần một chính là căn bản chưa từng nghe qua. Thấy lục thiên thần cũng không biết rõ này hai món vật phẩm tin tức. Lý cổ tiêu tâm lý hơi có chút thất vọng. liền lục thiên thần cũng không biết rõ hai thứ này vật phẩm tung tích. Những người còn lại biết được có khả năng phòng trừng cũng không lớn. Bất quá hắn vẫn quyết định để cho giác viến cùng địch thiên chính tra cứu một chút cổ tịch. Nói không chừng có thể biết rõ một ít tin tức. Ngay tại lý cổ tiêu như thế suy tư thời điểm. Lục thiên thần trầm ngâm một chút nói. Người khác có lẽ không biết rõ hai thứ bảo vật này tung tích. Nhưng là có một thế lực khẳng định biết rõ. Thế lực kia. Lý cổ tiêu cao mày hỏi. Thiên cơ các. Lục thiên thần kiêng kỷ không sâu địa phun ra ba chữ. Thế gian này tin tức còn lại thế lực cùng tu sĩ có lẽ không biết rõ. Nhưng là thiên cơ các nhất định biết rõ. Chỉ tiếc không có nhân biết rõ thiên cơ các trụ sở chính ở nơi nào. Trừ phi chờ bọn hắn chủ động hiện thế. Bất quá còn có không tới thời gian một năm chính là thiên tuyển cuộc chiến. Khi đó thiên cơ các nhân nhất định sẽ xuất hiện. Làm lục thiên thần nói xong những thứ này sau đó Lý cổ tiêu cao mày Thiên cơ các hắn tự nhiên là biết rõ Bất quá khoảng cách thiên tuyển cuộc chiến còn có đến gần thời gian một năm Hắn không thể nào để cho lâm duyệt ở trong quan tài băng bên chờ đợi thời gian một năm Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu không khỏi nhìn lục thiên thần hỏi dò Lục môn chủ có còn hay không những biện pháp khác có thể rất nhanh tốc độ liên lạc với thiên cơ các hoặc là đưa tới thiên cơ các chú ý nếu thiên cơ các sẽ không dễ dàng hiện thân vậy mình liền nghĩ biện pháp bức bách thiên cơ các hiện thân nghe được lý cửa tiêu lời này lục thiên thần ngược lại là không có gì kinh ngạc bởi vì hắn nhìn ra được lý cửa tiêu đối lâm duyệt coi trọng cũng biết rõ lý cửa tiêu quyết đoán Chầm ngâm chốc lát sau lục thiên thần nói ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể thử một chút. Nhưng là không biết rõ có thể thành công hay không. Biện pháp gì? Cổ động chọn chiến thiên bảng Thượng Thiên kiêu, Chỉ cần leo lên thiên bảng. Hơn nữa ở trên thiên bảng ổn định bài danh. Có lẽ sẽ đưa tới thiên cơ các chú ý. Dù sao thiên bảng chính là thiên cơ các thiết lập. Làm lục thiên thần nói ra cái biện pháp này sau. Lý cửu tiêu đào con mắt của là hít lại. Trong mắt lói lên một tia tinh quang. Cái biện pháp này có lẽ thật hữu dụng. Mặc dù không quá chắc chắn. Nhưng hắn vẫn là quyết định thử một lần. Nói không chừng sẽ có hiệu quả. Dù sao không thử nghiệm lời nói nhất định là không có bất kỳ cơ hội. Cơ hội là trong nháy mắt công phu. Hắn liền ở tâm lý làm ra quyết định. Lục môn chủ. Tây Châu có cái nào thiên kiêu ở thiên bảng trên? Nhìn mặt đầy chiến ý Lý Cửu Tiêu. Lục Thiên Thần không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Lý đảo hữu. Chúng ta Tây Châu thật có mấy vị trên thiên bảng thiên kiêu. Chúng ta đảo môn đảo tử. Phật môn Phật tử. Nho môn thánh tử đều tại trên thiên bảng. Nhưng là thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách cùng ngươi đối kháng. Ngươi khiêu chiến cũng vô dụng. Vừa nói. Lục thiên thần trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ đạo môn đạo tử Phật môn Phật tử cùng với nho môn thánh tử đều là Tây Châu cao cấp nhất tuyệt đỉnh thiên tài Nhưng là ba người này chung bất cứ người nào đều không cách nào cùng Lý Cửu Tiêu so sánh Thậm chí ba người cộng lại chỉ sợ cũng không phải Lý Cửu Tiêu một tay địch Dù sao Lý Cửu Tiêu nhưng là còn ăn hiếp đại thừa sơ kỳ cường giả nhân cùng cái gọi là thiên kiêu căn bản vô pháp tướng so với tràn đầy bất đắc dĩ nói xong lời này sau đó lục thiên thần đột nhiên nghĩ đến cái gì lúc này mặt đầy vui mừng mở miệng nói không bằng ba tháng sau đó đạo thống thi đấu lý đạo hữu ngươi cũng tham gia ngoài ra chúng ta đạo môn đạo tử phật môn phật tử cùng nho môn thánh tử giống vậy tham gia đối mặt như vậy chiến trận Thí thiên giả vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Vừa vặn một mũi tên hạ hai chim. Nhìn càng nói càng hưng phấn lục thiên thần. Lý Cửu tiêu cũng là giật mình. Cái biện pháp này đúng là không tệ. Chính mình vừa có thể lấy quang minh chính đại chiến thắng tam đại đạo thống đỉnh cấp thiên tài đưa tới thiên cơ các chú ý. Vừa có thể đưa tới âm thầm thí thiên giả đem chém chết. Đạt được số lớn tài nguyên. Nhưng tương tự còn có một cái vấn đề Phật môn cùng nho môn sẽ đồng ý cái kế hoạch này à Vạn cổ ma tổ 16 mươi 454 thí thiên đặc thù phù hiệu Làm lý cổ tiêu đem sự nghi ngờ này tuần hỏi lên sau Lục thiên thần khẳng định gật đầu nói Yên tâm đi Bọn họ nhất định sẽ đồng ý Dù sao tốt nhất thiên tài cũng phải trải qua nguy cơ sinh tử mới được Nếu là vĩnh viễn không trải qua nguy cơ sinh tử, như vậy thiên tài cùng bình hoa khác nhau ở chỗ nào? Nhìn mặt đầy khẳng định thần sắc lục thiên thần. Lý cổ tiêu cũng liền không nói thêm nữa. Lục thiên thần có thể làm ra quyết định như vậy. Nhưng là không có nghĩa là sật môn cùng nho môn cũng có thể như thế. Nếu là hắn mở miệng lời nói, địch thiên chính nhất định sẽ 100% nghe theo hắn an bài. Nhưng là hắn sẽ không can dự nho môn bất cứ chuyện gì. Trừ phi là đối với hắn có lợi. Bất quá nếu lục thiên thần nói như vậy. Vậy hắn cũng sẽ không đi quan tâm. Giao cho lục thiên thần xử lý liền có thể. huống chi bây giờ hắn tâm tư cũng tìm thiên hỏa chi linh cùng tỉnh thần một bên trên. Chắc chắn cái này tân kế hoạch sau đó. Lục thiên thần cho lý cẩu tiêu lưu lại một khối đặc thù lệnh bài. Sau đó liền xoay người rời đi sân Đợi lục thiên thần sau khi rời khỏi Lý Nhiên cùng Dương Quân cùng với tần một vũ Ba người toàn bộ đều nhìn về Lý Cửu Tiêu Ca, tiếp theo chúng ta liền ở chỗ này chờ sao Nhìn Tuần hỏi em gái mình ba người Lý Cửu Tiêu trầm ngâm một chút mở miệng nói Nơi này là đảo môn tổ địa Sẽ không có nguy hiểm quá lớn Các ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này Ta muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút tỉnh thần một tin tức. Có ảnh mị trong bóng tối thù hộ. Hắn có thể yên lòng rời đi. Sẽ không có quá nhiều cố kỵ Nghe được Lý Cửu tiêu cái quyết định này. Lý nhiên ba người đều là gật đầu một cách biểu thì không có vấn đề. Ca, ngươi cẩn thận một chút. Nhìn mặt lộ lo âu thần sắc muội muội Lý Cửu tiêu sờ một cái nàng đầu. Sau đó liền đạp không lên hướng nói thành bay đi. Có lục thiên thần mới vừa rồi cho cái kia đặc thù lệnh bài ở. Dọc theo đường đi ngược lại là không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Lý cổ tiêu liền lần nữa trở lại nói trong thành bên. Tiến vào nói thành sau Lý cổ tiêu không có đi những địa phương khác. Dẫn đầu hướng truyền tống đại điện vội vã đi. Lâm Duyệt là từ truyền tống đại điện sau khi đi ra đột nhiên bất tỉnh. Cho nên hắn dự định từ truyền tống phổ cận đại điện bắt đầu tìm. Đi truyền tống đại điện thời điểm. Lý cửu tiêu ở tâm lý trầm giọng nói. Long lão. Cửu tháp ngoài ra mấy tầng bên trong có hay không tỉnh thần một cùng thiên hỏa chi linh bảo vật như vậy. Bây giờ hắn chỉ mở ra cửu tháp tầng thứ nhất cùng để nhị tầng. Về phần còn lại mấy tầng bên trong có bảo vật gì hắn căn bản không biết rõ. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu trầm giọng trả lời Ở phong ấm mở ra trước Ta cũng không biết rõ bên trong cụ thể có bảo vật gì Bất quá này cửa tháp là ma tổ bảo vật Ma tổ thu được bảo bối có rất nhiều cũng cất xứ ở trong đó Lấy được câu trả lời này Lý cửa tiêu hơi có chút thất vọng Giờ phút này hắn rất muốn bảo vật liền chỉ có thiên hỏa chi linh cùng tỉnh thần một Mặc dù không chắc chắn cửa tháp còn lại mấy tầng có hay không thiên hỏa chi linh cùng tỉnh thần một. Nhưng hắn cũng sẽ không chậm lại vơ vét tài nguyên tốc độ. Nghĩ tới đây. Lý cửa tiêu liền lần nữa hỏi dò Long lão. Còn thiếu bao nhiêu tài nguyên liền có thể mở ra tầng thứ ba. Còn thiếu một chút. Ở chém chết sáu bảy thí thiên giả hẳn liền không sai biệt lắm. Nghe được long lão đầu lời này. Lý Cửu tiêu tâm lý có số. Lúc này không hề hỏi. Bay nhanh đi đường một lát sau. Lý Cửu tiêu đi tới nói thành lớn vô cùng truyền tống bên ngoài đại điện bên. Long lão. Có hay không dò xét đến cái gì. Vòng quanh truyền tống đại điện đi một vòng đi. Nơi này cũng không có gì gì thường. Đợi long lão đầu rứt tiếng nói. Lý Cửu tiêu liền vây quanh truyền tống đại điện đi loanh quanh lục loại ước chừng tiêu phí nửa giờ, lý cửu tiêu mới đưa truyền tống đại điện chu vi năm trăm mét toàn bộ tìm kiếm dò xét một lần. nhưng mà tìm kiếm dò xét kết quả lại là không thu hoạch được gì. Hắn và long lão đều là không có dò xét đến bất cứ gì thường nào cùng bảo vật. dò xét không có kết quả sau. lý cửu tiêu chân mày thật chặt nhíu lại. trong mắt tràn đầy nghi ngờ thần sắc. long lão có phải hay không là nghĩ rằng sai lầm đưa tới bất tỉnh cũng không phải là cái gì bảo vật hoa khí bình thường mà nói chỉ có ngoại vật nhân tố mới có thể kích động phong ấm ở sâu trong ý thức trí nhớ đương nhiên nội tại nhân tố cũng có thể nhưng kia nha đầu cũng không có bị cái gì kích thích nhân tố bên trong khả năng không lớn khuyết trương phạm vi lớn tìm kiếm một chút đi làm long lão đầu kể xong sau Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái. Lúc này bắt đầu ở toàn bộ nói trong thành bên lục loại. Bây giờ không có khác biện pháp. Chỉ có thể dùng như vậy phương pháp từ từ kiểm soát. Lý Cửu Tiêu một đường tìm kiếm dò xét động tác ngược lại là đưa tới không ít đảo môn cường giả chú ý. Thậm chí bị trộm môn cường giả tại chỗ ngăn lại. Bất quá khi hắn xuất ra lục thiên thần cho cái kia lệnh bài sau. Cản đường đạo môn cường giả liền lập tức khách khí nói ái náy. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý cử tiêu từ truyền tống đại điện chỗ thành Bắc bắt đầu. Một đường dò tìm được thành Nam. Về phần thành Đông cùng thành Tây dĩ nhiên là không có bỏ qua cho. Tất cả đều bị hắn cặn kẽ vô cùng dò xét một lần. Mà giờ khắc này cũng đã ban đêm màn lúc. Nói thành khắp nơi đều là sáng như ban ngày đèn. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu đã có chút thất vọng. Dù sao tìm tòi thành Bắc thành Đông cùng thành Tây. Tất cả cũng không có bất kỳ thu hoạch Còn lại thành Nam Phỏng chừng cũng là như vậy. Ngay tại hắn vô cùng thất vọng địa một bên đi đường một bên thăm dò lúc. Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Phía trước 450 mét nơi tựa hồ có chút cổ quái khí tức. Đi qua nhìn một chút. Trong đầu bên vang lên những lời này nhất thời để cho Lý cẩu tiêu tinh thần sung một cái. Không có chút gì do dự. Hắn lúc này bước nhanh hơn hướng long lão đầu lời muốn nói địa phương chạy tới. Đi tới 450 mét giờ địa phương. Long lão đầu thanh âm tiếp tục vang lên. Đi vào bên phải phía trước cửa tiệm kia cửa hàng bên trong. Nghe long lão đầu thanh âm. Lý cửa tiêu ngẩng đầu hướng bên phải phía trước cửa tiệm kia cửa hàng nhìn sang. Rõ ràng là một cái bán pháp bảo vũ khí cùng đủ loại tài liệu luyện khí cửa tiệm. Cửa hàng này nhìn có chút cũ nát. Tựa hồ không có gì kỳ lạ địa phương. Ngay tại lý cửa tiêu thu hồi ánh mắt dự định đi vào lúc. Hắn đột nhiên con mắt co rụt lại. Lần nữa nhìn về phía cửa tiệm bảng hiểu khi hắn rõ ràng vô cùng thấy cửa tiệm bảng hiệu dưới góc phải một cách đặc thù phù hiệu lúc nhất thời thân thể dung một cái. Thí thiên giả hắn liên tiếp sưu hồn rồi ba vị hoàng giai thí thiên giả cùng ba vị huyền giai thí thiên giả hồn thể trí nhớ biết được không ít thí thiên giả nhận nhiệm vụ địa phương đặc thù mà sở hữu phụ trách vì thí thiên giả phát ra nhiệm vụ cửa tiệm trên tấm bảng đều sẽ có một cách đặc thù phù hiệu Cái này đặc thù phù hiệu chính là một cái đặc thù tấm thuần. Tấm thuần bên trong có một thanh mũi kiếm hướng xuống dưới kiếm. Cái này đặc thù phù hiệu xem ra không có chỗ đặc thù gì, cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Bởi vì rất nhiều cửa tiệm trên tấm bảng đều sẽ có phù hiệu hoặc là ký hiệu, dùng để phân chia các thế lực lớn. Mà cái đặc thù phù hiệu chính là thí thiên giả đặc biệt nhận nhiệm vụ địa phương. Chỉ có thí thiên giả mới có thể nhận ra cái này phù hiệu Những người còn lại coi như thấy được cũng sẽ không phát hiện Huống chi tiến vào những cửa hàng này sau đó Bên trong người sở hữu tất cả đều là phổ thông tu sĩ Đương nhiên sẽ không đưa tới cái gì hoài nghi Đi vào nói ra đặc thù ám hiệu sau đó Mới có thể nhận thí thiên giả nhiệm vụ Những ý niệm này nhanh chóng ở trong đầu bên thoáng qua sau đó Lý cổ tiêu hít sâu một hơi Bước hướng cửa hàng này đi tới